Trần Vọng Bắc, nghe nói nàng là sấn người không ở thời điểm, quăng ngã toái chén thuốc, dùng mảnh sứ vỡ cắt đứt chính mình nhất hầu. Lý tịch, chén thuốc là ai để lại cho nàng? Trần Vọng Bắc, thuộc hạ không biết, nhà tù bên kia là từ Phi Long Kỵ phụ trách, chúng ta người chen vào không lọt tay. Phi Long Kỵ trực thuộc Hoàng đế quan Hạt, chỉ có Hoàng đế mới có thể điều động bọn họ. Hiện giờ Kim Chi chết ở Lao Trung, bên ngoài thượng nói là tự sát, nhưng đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, nàng ở cái này mấu chốt thượng chết. khẳng định là bị người cấp diệt khẩu. dáng ở phi long kỵ mí mắt phía dưới động thủ giết người, vị kia phía sau màn làm chủ thật sự là hào đảm lượng. Trần Vọng Bắc thật cẩn thận hỏi: chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nếu đổi thành là người thường, biết được duy nhất manh mối đều bị cắt đứt, Đại Khái cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ truy tra. Nhưng Lý Tịch không giống nhau, hắn đã tỏa định hiểm nghi mục tiêu, mặc dù không có kim trì, hắn cũng có thể tra ra chân tướng. Hắn nguyên bản là tính toán tung ra cái mồi Dù dỗ phía sau màn làm chủ thượng câu. Nhưng hiện tại hắn có càng tốt lựa chọn. Lý tịch làm người gọi tới hoa mạn mạn, hỏi nàng còn có hay không chân ngôn đan. Hoa mạn mạn ngoan ngoãn trả lời, còn thừa cuối cùng một viên. Lý tịch thông qua thuật đọc tâm biết nàng không có nói sai. Đối với nàng thành thật, hắn tỏ vẻ thực vừa lòng. Lý tịch nói tiếp. Bùn vương hoài nghi phía sau màn làm chủ là ôn chiêu dung cùng nghi sung viện bên trong một cái. Hoa mạn mạn lập tức phản ứng lại đây. ngài muốn lợi dụng chân ngôn đan làm các nàng nói ra tình hình thực tế lý tịch gật đầu ân so với những cái đó loanh quanh lòng vòng làm phía sau màn làm chủ chính miệng cùng khai hiển nhiên càng thêm mau lẹ hữu hiệu hoa mạn mạn khó xử nói nhưng thiếp thân chỉ còn một viên chân ngôn đan vô pháp đối hai người sử dụng a lý tịch vậy ở các nàng hai cái bên trong tuyển một người sử dụng chân ngôn đan hoa mạn mạn rất tò mò ngươi tính tuyển ai lý tịch không đáp hỏi lại ngươi cảm thấy ai càng khả nghi Hoa mạn mạn khổ khuôn mặt nhỏ, vương ra vấn đề này quá khó khăn, thiếp thân cũng chỉ gặp qua các nàng hai mặt mà thôi, đối với các nàng một chút đều không hiểu biết, sao có thể đoán được các nàng ai mới là phía sau màn làm chủ nha. Lý tịch hơi hơi mỉm cười, chậm gì gì địa đạo. Người tùy tiện đoán, liền tính đã đoán sai cũng không quan hệ. Hoa mạn mạn nghĩ thầm cơ hội cũng chỉ có một lần, nếu là đã đoán sai, không chỉ có sẽ lãng phí quý giá chân ngôn đan, còn có khả năng sẽ rút dây động dừng. bọn họ cần thiết đến một kích thức chung mới được. Hoa Mạn Mạn bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Hiện tại bãi ở nàng trước mặt cũng chỉ có hai cái hiểm nghi người. Hiệu dụng manh mối là một cái đều không có. Một khi đã như vậy, kia nàng cũng chỉ có thể từ gây án động cơ tiến hành suy đoán. Hoa Mạn Mạn hỏi, Ôn Chiêu Dung cùng nghi xung viện cùng ngài từng có tiết sao? Lúc này Lý Tịch tựa như cái chủ nhiệm lớp đối mặt học sinh vấn đề, hắn tỏ vẻ ra cực đại kiên nhẫn. Ôn Chiêu Dung đệ đệ đã từng là bổn vương thuộc hạ một viên tiểu tướng. Sau lại bởi vì hắn trái với quân kỷ hắn bị bổn vương hạ lệnh chém hoa mạn mạn hít hà một hơi sát thân chi thủ không đội trời chúng a nàng truy vấn nói kia nghi xung viện đâu lý tịch chậm rãi nói nàng cùng bổn vương cũng không ăn tết hoa mạn mạn trong lòng lập tức liền đem ôn chiêu dung hiểm nghi cất cao nàng gây án động cơ càng vì đầy đủ nhưng mà ngay sau đó nàng liền nghe được chiêu vương chậm gì gì mà nói nhưng nghi xung viện có đứa con trai cũng chính là hiện giờ lục hoàng tử lý ích Hoa mạn mạn khó hiểu, nay cùng ngài có quan hệ gì? Lý tịch cười như không cười mà nhìn nàng, đem ngọn nguồn từ từ nói tới. Đương kim thánh nhân dưới gối tổng cộng cũng liền năm cái hoàng tử. Tuy nói tam hoàng tử Lý Thành đã bị sườn lập vì thái tử, nhưng thánh nhân hiện giờ chính trực trắng niên, khoảng cách thái tử kế vị còn sớm thật sự. Mặt khác bốn cái hoàng tử tất nhiên không cam lòng đương cái làm nền. Nghi xung viện vì chính mình nhi tử, khẳng định cũng tưởng đua một phen. Hậu cung phi tần sinh hạ hoàng tử không ngừng năm cái. nhưng cuối cùng có thể thuận lợi trưởng thành cũng cũng chỉ có như vậy năm cái mặt khác đều bởi vì đủ loại duyên cớ mà chết non một phần năm thành công xác suất nói cao không cao nói thấp cũng không thấp nó đủ để cho rất nhiều người đều vì này tâm động hoa mạn mạn càng thêm hồ đồ liền tính như vậy kia cũng cùng ngài không quan hệ à ngài là chiêu vương cùng những cái đó hoàng tử không có cạnh tranh quan hệ nàng lời nói còn chưa nói xong liền đột nhiên dừng lại nàng nhớ tới lệ chiêu viện ngày đó lời nói nghe đồn chiêu vương là hoàng đế tư sinh tử hoàng đế lại đối chiêu vương yêu thương có thêm nếu nghe đồn là thật vậy ý nghĩa chiêu vương cũng có kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách ngôi vị hoàng đế chỉ có một nghi xung viện vì bảo chính mình nhi tử có thể thượng vị tự nhiên là nếu muốn tẫn biện pháp đem che ở trên đường đối thủ cạnh tranh toàn bộ diệt trừ lý tịch đem nàng trong lòng ý tưởng nghe được giành mạch trên mặt hắn tươi cười dần dần đạm đi đen đặc con ngươi như là nhìn không thấy đế vực sâu hoa mạn mạn rất muốn hỏi một câu Những cái đó nghe đồn hay không là thật. Khả đối thượng Lý Tịch kia đen kịt ánh mắt, nàng cổ họng giống như là bị thứ gì cấp ngăn chặn, nói cái gì cũng hỏi không ra. Chương 115 ngươi thật đúng là cái thú vị vật nhỏ. Chương 115 ngươi thật đúng là cái thú vị vật nhỏ. Không khí lâm vào lâu dài trầm mặc. Liên ở Hoa Mạn Mạn cho rằng Lý Tịch sẽ không nói nữa thời điểm, hắn bỗng nhiên liền mở miệng, thanh âm lại thấp lại trầm. Rất nhiều người đều cho rằng, bổn vương là hắn hải tử. Hoa Mạn Mạn thật cẩn thận hỏi Là thật vậy chăng? Lý tịch không đáp hỏi lại, ngươi cảm thấy đâu? Hoa mạn mạn cười mịa, thiếp thân không biết. Lý tịch lại hỏi, nếu bổn vương nói không phải thật sự, ngươi tin sao? Hoa mạn mạn không chút do dự gật đầu, tin. Lý tịch tiên lặng nhìn nàng, vì sao? Hoa mạn mạn đương nhiên địa đạo. So với những cái đó đồn đại vớ vẩn, thiếp thân tự nhiên càng tin tưởng vương gia, rốt cuộc vương gia chính là thiếp thân phu quân đâu. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung. Nàng đã đối chiêu vương người này có bước đầu hiểu biết Tuy rằng hắn thường xuyên không làm người Tổng ái nghĩ cách lăn lộn nàng Còn độc miệng miệng tiện thảo người phiền Đầu óc cũng không lớn bình thường Nhưng hắn thật đúng là không đã lừa gạt nàng Nghe được nàng tiếng lòng lý tịch Rõ ràng là bị nàng tín nhiệm Nhưng hắn trong lòng lại một chút cao hứng cảm giác đều không có Ngược lại còn có loại ngực bị chắt rất nhiều đau cảm giác liền rất sốt ruột Lý tịch vươn tay Chuẩn xác không có lầm mà nắm nàng sau cổ Mỉm cười nói không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế tín nhiệm bổn vương bổn vương thật đúng là cảm động a trong miệng hắn nói cảm động nói nhưng hoa mạn mạn lại rõ ràng nghe ra nguy hiểm ý vị nàng tưởng sau này xúc nhưng mà sau cổ bị nắm nàng vô pháp núp ních chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục biểu diễn thiếp thân chỉ là nói ra trong lòng lời nói mà thôi lý tịch mặt trong ngón tay cái ở nàng sau cổ mặt ngoài thong thả vớt ve thanh âm trầm thấp đu hòa. bổn vương biết ngươi vẫn luôn đều thực thành thật nghe lời cũng không sẽ lừa gạt bổn vương bổn vương hy vọng ngươi có thể vẫn luôn bảo trì đi xuống đừng làm bổn vương thất vọng nga hoa mạn mạn tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý rồi lại làm không rõ hắn trong lời nói giấu giếm huyền cơ rốt cuộc là cái gì chỉ có thể thành thành thật thật mà đáp thiếp thân nhất định sẽ không làm vương ra thất vọng lý tịch không nhẹ không nặng mà nhéo hạ nàng sau cổ cười nói thật ngoan hắn vi phạm phụ thân di nguyện lựa chọn tin tưởng nàng nếu nàng tương lai cô phụ hắn tín nhiệm kia hắn cũng chỉ có thể giết nàng dùng nàng huyết cùng thịt Tới hoàn lại hắn chút xuống ở trên người nàng tín nhiệm. Hoa mạn mạn bản năng cảm thấy hiện tại chiêu vương rất nguy hiểm. Nàng áp xuống trong lòng bất an, mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Ôn chiêu dung cùng ngài có huyết cửu, nghi xung viện muốn vì chính mình nhi tử phô bình con đường. Hai người bọn nàng đều có vu hoan hám hại ngài động cơ. Lý tịch buông ra nàng sau cổ, thân thể sau này dựa, lười biếng nói, cho nên đâu. Hoa mạn mạn nhìn xuống muốn xoa xoa sau cổ xúc động, bình tĩnh mà đáp. Thiếp thân hoài nghi vu hoan hãm hại sự tình Hai người bọn nàng đều có phân, chẳng qua các nàng bên trong có một cái là chủ mưu, một cái khác tưởng thuận nước đầy thuyền. Lý tịch nhướng mày, ngươi vì cái gì không cảm thấy hai người bọn nàng là hợp mưu. Hoa mạn mạn nghiêm túc mà phân tích nói. Hai người bọn nàng đều là thánh nhân phi tần, thiên nhiên chính là cạnh tranh quan hệ. Này ý vị các nàng vĩnh viễn đều không thể hòa bình ở chung. Nếu như các nàng hợp mưu vu oan hãm hại vương gia, chẳng khác nào là các nàng tự mình đem chính mình nhược điểm đưa đến trong tay đối phương. các nàng không có khả năng làm như vậy chuẩn sự tình lý tịch lần thứ hai nở nụ cười ngươi nếu là đọc sách thời điểm cũng có thể như vậy thông minh nói liền không cần lưu lạc đến đi trồng trọn. hoa mạn mạn câu cửa miệng nói miệng chó phun không ra ngà voi cổ nhân thành không kinh ta lý tịch nghe được nàng tiếng lỏng trên mặt tươi cười hơi hơi một đốn ngay sau đó cười đến càng thêm vui sướng hắn thậm chí còn rỗi tay đem hoa mạn mạn một phen kéo vào trong lòng ngực cưỡng bách nàng ngồi ở hắn trên đùi cũng méo nhéo, nhéo nàng mảnh khảnh vòng eo. Ngươi thật đúng là cái thú vị vật nhỏ. Hoa mạn mạn phần eo thực mẫn cảm. Bị hắn như vậy méo, nàng tức khắc nửa người đều mềm, khuôn mặt nhỏ cũng nổi lên đỏ hửng Nàng thẹn thùng nói, vương ra đừng như vậy. Ngươi mới là vật nhỏ. Các ngươi cả nhà đều là vật nhỏ. Lý tịch còn đang cười, nhìn về phía trong lòng ngực nữ nhân ánh mắt càng thêm sáng ngời. Trước kia lý tịch thường xuyên sẽ cảm thấy thuật độc tâm là cái thực phiền toái năng lực. Bởi vì hắn thường xuyên có thể nghe được người khác trong lòng những cái đó không thể nói ra ngoài miệng ý tưởng, những cái đó ý tưởng phần lớn mang theo sâu xa, dơ bẩn, âm u ý vị. Nghe được nhiều, hắn không khỏi cảm thấy bực bội, có đôi khi thậm chí còn sẽ sinh ra một loại đem tất cả đồ vật đều phá hủy rất xúc động. Chỉ cần hủy diệt hết thảy, hắn liền không cần lại nghe được những cái đó ghê tởm thanh âm. Duy độc hoa mạn mạn là một cái ngoại lệ. Nàng tiếng lòng không chỉ có sẽ không làm hắn cảm thấy chán ghét, còn sẽ làm hắn cảm thấy thú vị. Bởi vì nàng xuất hiện, hắn kia nhàm chán u ám thả nhạt méo sinh hoạt, rốt cuộc có chút lượng sắc. Chỉ cần cùng nàng đãi ở một khối, chẳng sợ cái gì đều không làm, tâm tình của hắn cũng sẽ trở nên thực hảo. Ba ngày sau, chiêu vương hướng hoàng đế kính hiến một đám rượu ngon. Hoàng đế cực hỉ, đêm đó ở Ngọc Thanh Cung nội mở tiệc, mời mọi người cộng phẩm rượu ngon. Nghi xung viện ở biết được tin tức này khi, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Nàng không nghĩ đi dự tiệc, nhưng hoàng đế hảo ý nàng không dám không chịu Thả những người khác tất cả đều đi dự tiệc, nếu chỉ có nàng một người không đi nói, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều ngờ vực. Nàng trần trừ luôn mãi, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi hạ quyết tâm, quyết định đi tham gia đêm nay đến hội. đại giả dạng thỏa đáng, nghi xung viện nhìn lưu ly trong gương chính mình, biểu tình có chút hoảng hốt. Khoảng cách nàng vào cung đã có 10 năm. Nay 10 năm tới, nàng mỗi ngày đều quá đến như đi trên băng mỏng, đặc biệt là ở sinh hạ ích nhi sau, nàng càng là nơi trốn cẩn thận, sợ ích nhi sẽ bị người tinh kế. thật vất vả ngao đến ích nhi lớn lên nàng lại bắt đầu nhọc lòng ích nhi tương lai sinh ở hoàng gia liền chú định không tránh được tranh quyền đoạt lợi nghi xung viện không hy vọng chính mình nhi tử trở thành người khác thành công trên đường đá cây chân nàng cần thiết muốn đi tranh đi đoạt lấy mới có thể vì chính mình nhi tử giành được càng nhiều lợi thế chỉ cần có những cái đó lợi thế mặc dù tương lai nàng không còn nữa nàng ích nhi cũng có thể bình bình an an mà quá xong quãng đời còn lại lúc này lục hoàng tử lý ích chạy tiến vào thân mật mà gọi một tiếng mẫu Phi. Hắn hiện giờ còn chỉ có 6 tuổi, bởi vì là sinh non nhi duyên cớ, hắn thân thể so mặt khác hoàng tử càng thêm mảnh khảnh đơn bạc. Nghi Sung Viện túi xuống thân, duỗi tay giúp Nhi Tử đem trên vả táo nếp vốn mướt phẳng. Nàng dặn dò nói: "Ngươi đêm nay liền đãi ở trong phòng, chỗ nào cũng không cần đi." Lý Ích mở miệng hỏi: "Vì cái gì nha? Đêm nay phụ hoàng không phải mở tiệc mời chúng ta đi phẩm rượu sao?" Nghi Sung Viện ôn nhu hùng nói: "Ngươi tuổi còn nhỏ, không thể uống rượu." Ngoan, đêm nay ngươi đi ngủ sớm một chút, Mẫu Phi ngày mai cho ngươi làm cục bột nếp. Lý Ích yêu nhất ăn cục bột nếp, nhưng Mẫu Phi nói gạo nếp không hảo tiêu hóa, giống nhau đều không cho hắn ăn. Biết được có thể ăn đến thích nhất cục bột nếp, Lý Ích đôi mắt lập tức liền sáng lên. Hắn không chút do dự đáp ứng rồi Mẫu Phi yêu cầu. Nghi xung viện yêu thương mà sờ sờ hắn khuôn mặt. Nàng không biết đêm nay trong yến hội sẽ phát sinh chút cái gì, nhưng vô số lần lịch sử kinh nghiệm nói cho nàng, triều vương người này cũng không sẽ bắn tên không đích. hắn ở ngay lúc này hướng hoàng đế kính hiến rượu ngon khẳng định là muốn mượn cơ hội này làm chút cái gì nghi xung viện vô pháp bảo đảm chính mình lần này có không toàn thân mà lui nàng chỉ hy vọng chính mình nhi tử không bị liên lụy trong đó sách mới trong lúc yêu cầu đại gia nhiều hơn đầu phiếu nhắn lại duy trì sớm ăn vàm loạ hoa mạn mạng người mới là vật nhỏ các ngươi cả nhà đều là vật nhỏ lý tịch ngươi cảm thấy bổn vương rất nhỏ ân chương 116 người định không bằng trời định mười 116 người định không bằng trời định. Đãi mọi người đến đông đủ sau, đêm nay tiệc rượu liền bắt đầu rồi. Các cung nữ phùng bầu rượu nối đuôi nhau mà nhập, vì đang ngồi các tân khách rót đầy chén rượu. Hoàng đế cái thứ nhất bưng lên chén rượu. Hắn uống một ngụm, cười khen: "Nhập khẩu tinh khiết và thơm, dư vị vô cùng, thật sự là rượu ngon." Thấy thế, những người khác cũng đều đi theo bưng lên chén rượu. Nghi Xung viện nhìn trước mặt chén rượu, trong lòng rất là bất an. Nàng tiểu lượng không tính đặc biệt hảo. Nhưng cũng không tính đặc biệt kém Gần chỉ là như vậy một chén rượu nói Hẳn là không đến mức làm nàng say Nhưng nàng vẫn là có chút do dự Đêm nay này đó rượu đều là chiêu vương dâng lên tới Nàng sợ chiêu vương sẽ ở này đó rượu động tay chân tỉ như nói ở nàng rượu thêm chút cái gì thứ không tốt Ngồi ở bên cạnh ôn chiêu dung xoay qua thần tới Cười đối nàng nói muội muội như thế nào không uống Nay rượu chính là chiêu vương cố ý dâng lên tới rượu ngon Nghe nói là khó gặp cực phẩm rượu ngon Ngày thường chính là rất khó mới có thể uống được đến. Nghi xung viện giật mình. Nàng đem chính mình trước mặt chén rượu cầm lấy tới. Thật không dám dâu dếm, hai ngày này đúng lúc là ta tiểu nhật tử, không thể uống rượu. Nhưng ta lại không muốn lãng phí như vậy tốt rượu ngon. Không bằng ta liền mượn hoa hiến phật, đem này ly rượu đưa cho tỷ tỷ đi. Nói xong nàng liền đem chén rượu đưa tới ôn chiêu dung trước mặt. Ôn chiêu dung lại là cười, đa tạ muội muội hảo ý, Tự lượng của ta không thế nào hảo, có chính mình này một ly liền đủ rồi. mỗi muội rượu vẫn là lưu trữ chính mình uống đi nàng trà trộn hậu cung nhiều năm như vậy đã sớm dưỡng thành không tùy tiện ăn bậy người khác cấp đồ vật thói quen bụng người cách một lớp ra trời biết đối phương đưa qua rượu thêm thứ gì nghi xung viện thấy thế cũng không hảo cương cầu ngồi ở mặt khác một bên thuộc phi lúc này mở miệng ngự khí mang theo trên người nàng độc hữu tiêu căng nếu nghi xung viện hôm nay không thể uống rượu kia liền đừng uống tả hữu bất quá một chén rượu mà thôi bao lớn điểm chuyện này nghi xung viện nghe vậy trong lòng đung lòng Lập tức buông chén rượu, quay người chiều thuộc phi nói lời cảm tạ. Đồng thời Nghi Sung Viện ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Đêm nay nàng cái gì đều không ăn, cái gì đều không uống, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Chờ hạ lại tùy thời tìm cái lý do trước tiên ly tịch. Nhưng mà người định không bằng trời định. Ngôi ở thượng đầu hoàng hậu nghe được các nàng đối thoại, biết được Nghi Sung Viện hôm nay không tiện uống rượu, liền lệnh người đưa tới một chảnh ấm áp táo đỏ trà. Nghi Sung Viện trong lòng chầm xuống. Nàng trong lòng tất cả kháng cự. Nhưng trên mặt còn phải lộ ra cảm kích biểu tình, đứng dậy hướng hoàng hậu hành lễ. Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm. Nàng từ cung nữ trong tay tiếp nhận chung trà, nay trà hẳn là vừa mới ngao nấu ra tới, còn mạo nhẹ nhẹ như khí. Thục phi ý vị không rõ mà cảm thán một câu, hoàng hậu nương nương cũng thật sẽ săn sóc người đâu. Hoàng hậu lại chỉ là cười, vẫn chưa làm ra đáp lại. Ôn chiêu dung thấy nghi xung viện chậm chạp bất động, khó hiểu hỏi. muội muội như thế nào không uống? nay táo đỏ trà cần phải sấn nhiệt uống Lạnh đã có thể không hảo uống lên. Lúc này hoàng đế cũng mở miệng, đúng vậy, đây chính là hoàng hậu một phen tâm ý, nghi xung viện chớ có lãng phí. Nghi xung viện cái này là cưới lên lưng cọc khó leo xuống, không uống cũng phải uống. Nàng ở trong lòng yên lặng mà an ủi chính mình, nay táo đỏ trà là hoàng hậu ban cho nàng, hẳn là không đến mức có cái gì vấn đề. Đảo không phải bởi vì nàng có bao nhiêu tin tưởng hoàng hậu, mà là bởi vì hoàng hậu tọa chấn hậu cung nhiều năm, luôn luôn hành sự cẩn thận chú đáo. Mặc dù hoàng hậu thật muốn hại nàng, cũng sẽ không làm được như thế rõ ràng. Nghi sung viện hít sâu một hơi, bưng lên ly, nhẹ nhàng mà nhấp một cái miệng nhỏ. Ấm áp nước trà mang theo táo đỏ độc hưu thơm ngọt hương vị, theo thực quản chảy vào trong bụng. Nàng ngừng thở đợi một lát, không có phát giác bất luận vấn đề gì. Chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều? Nếu thật là nói như vậy, liền thật tốt quá. Liền ở nghi sung viện âm thầm nhẹ nhàng thở ra thời điểm, chiêu vương lý tịch đống nhiên nhìn lại đây. rõ ràng trên mặt hắn là mang theo ý cười nhưng hắn ánh mắt lại vô cớ cho người ta một loại cảm giác áp bách nghi xung viện không tự chủ được mà ngừng thở thần kinh tùy theo căng thẳng ngay sau đó nàng liền nghe được chiêu vương mở miệng đêm nay như thế nào không có nhìn thấy lục hoàng tử lời này hỏi đến có chút đột ngột ở đây có không ít người đều nhìn về phía nghi xung viện trong đó liền bao gồm hoàng đế cùng hoàng hậu nghi xung viện bất đắc dĩ cười tưởng nói lục hoàng tử đêm nay có điểm tiêu chảy không thể tiến đến dự tiệc Nhưng mà nàng cái miệng nhỏ một trường, nổ ra nói lại là Là ta không cho hắn tới, ta sợ ngươi ở rượu hạ độc Lời vừa nói ra, khắp nơi kinh ngạc Nhưng mà bọn họ lại như thế nào kinh ngạc, cũng không có nghi xung viện bản nhân càng thêm kinh ngạc Nàng theo bản năng che miệng lại, trên mặt hiện ra hoảng sợ chi sắc Nàng như thế nào sẽ đem trong lòng lời nói cấp nói ra Không đợi nàng nghĩ cách bù trở về, lý tịch liền ngay sau đó hỏi Chúng ta không oán không thù Ngươi vì sao sẽ cảm thấy bổn vương muốn hạ độc thương tổn lục hoàng tử? Nghi Xung viện buông tay, muốn miệng giải nói chính mình vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, nhưng mà miệng lại không nghe nàng sai xử, lần thứ hai nói ra làm tất cả mọi người khiếp sợ lời nói. Ai nói chúng ta không oán không thủ? Ta phía trước mua được kim chi, ở chỗ ở của ngươi ẩn giấu một phương giả ngọc tỷ, muốn vu oan hám hại ngươi. Đây là chúng ta chi gian thù hận. Nói vừa xong, nghi Xung viện liền biết chính mình đêm nay là hoàn toàn xong rồi. Nàng theo bản năng nhìn về phía hoàng đế. Quả nhiên, hoàng đế lúc này sắc mặt đã vô cùng khó coi, nhìn về phía nàng ánh mắt tràn đầy căm ghét. Lúc này ở hắn trong mắt, nàng không hề là cái kêu ôn nhu săn sóc chi thư đạt lý nghi sung viện, mà là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn rắn giết nữ nhân. Nghi sung viện trước mắt từng trận biến thành màu đen, hận không thể hiện tại liền ngất xịu đi. Ôn chiêu dung kinh ngạc mà nhìn nàng, khó có thể tin hỏi. Cư nhiên là người vu oan hám hại chiêu vương. ta thế nhưng không nghĩ tới ngươi nguyên lai là cái dạng này người. Nghi xung viện đại khái là đã nhận mệnh. Nàng đơn giản bất chấp tất cả, không hề dây giụa, tùy ý miệng mình lúc đóng lúc mở, đem nàng sâu trong nội tâm chân thật ý tưởng toàn bộ thổ lộ ra tới. Ngươi cho rằng ngươi lại hảo được đến chạy đi đâu? Ngươi biết rõ lệ chiêu viện chúng ta cách nói là giả, ngươi còn cố ý phối hợp ta nói những lời này đó, dẫn tới lệ chiêu viện đi tìm Hoa nhũ nhân phiền toái. Ngươi còn không phải là tưởng thuận nước đẩy thuyền, nhân cơ hội thọc chiêu vương một đao. Để báo Chiêu Vương giết người đệ đệ thủ sao. Ôn Chiêu Dung không nghĩ tới nàng mà ngay cả này đó đều biết, còn làm cho mọi người mặt nói ra. Lập tức ôn Chiêu Dung sắc mặt liền thay đổi. Nàng muốn vì chính mình biện giải, nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị Chiêu Vương đoạt trước. Lý Tịch hỏi, Kim Chi chết, chẳng lẽ là ngươi làm? Nghi sung viện sầu thảm cười, đúng vậy, ta sợ Kim Chi sẽ đem ta cùng ra tới, ta cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Lý Tịch, ngươi làm như thế nào được? Chẳng lẽ ngươi ở Phi Long Kỵ bên trong có nội ứng? Đề tài tiến hành đến nơi đây, theo lý thuyết nghi xung viện đã không có gì hảo cố kỵ. Nhưng nàng lại bỗng nhiên lại dãy rùa lên. Nàng che miệng lại, không nghĩ làm chính mình nói ra lời nói thật. Hoàng đế sai người đem tay nàng kéo ra. Phi Long Kỵ trực thuộc Hoàng đế Quản Hạng, chuyên môn phụ trách bảo hộ Hoàng đế an toàn. Hoàng đế tuyệt không cho phép bọn họ bên trong xuất hiện nội tặc. Hắn cần thiết muốn đem việc này tra cái tra ra manh mối. mười 117 nàng là tự làm tự chịu. Trước 117 nàng là tự làm tự chịu. Mắt thấy bọn thị vệ hùng hổ mà chiều chính mình xuống tới, nghi xung viện bỗng nhiên nổ xuống trên đầu kim trâm. Nàng đem kim châm bén nhọn một mặt nhắm ngay chính mình cổ, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Sở hữu sự tình đều là ta một người làm, ta chết chưa hết tội. Nhưng lục hoàng tử là vô tội. Hắn tuổi tắc còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Mong rằng thánh nhân xem ở hắn là ngài thân sinh nhi tử phân thượng, lưu hắn một cái tánh mạng. Hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy, ngươi làm cái gì Người buông cây châm. Một phút đã đến giờ, chân ngôn đan hiệu quả biến mất. Nghi xung viện lại không có cảm giác được điểm này. Nàng thuận theo chính mình tâm ý, dùng sức đem kim châm chui vào chính mình trong cổ. Lý Tịch nhìn nàng cặp kia bởi vì đau nhức mà trận to hai trong mắt, nghe được nàng trong lòng thanh âm. Ta phạm phải như vậy đại hành vi phạm tội, tồn tại chỉ biết liên lụy Ích Nhi. Không bằng đương trường lấy chết tạ tội, cũng làm cho thánh nhân đối Ích Nhi giữ lại cuối cùng một chút phụ tử chi tình. Ích Nhi, ta Ích Nhi Mẫu thân thực xin lỗi ngươi, chỉ một thoáng máu tươi vẩy ra. Ghế bên thuộc phi cùng ôn chiêu rung đồng thời phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Hoa mạn mạn vẫn luôn ngồi ở chiêu vương bên người, đương cái chuyên nghiệp ăn dưa của chúng, lúc này cũng không khỏi bị bất thình lình biến cố khiếp sợ. Nàng chưa từng gặp qua người khác tự sát, càng không nghĩ tới nghi xung viện thế, nhưng sẽ như thế quyết tuyệt. Hình ảnh thật sự là quá mức thảm thiết, xem đến hoa mạn mạn ngốc tại tại chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Đồng nhiên. Một con bàn tay to từ bên cạnh rối lại đây, bao trùm ở nàng đôi mắt thượng. Hoa mạn mạn trước mắt thảm thiết hình ảnh tùy theo biến mất, chỉ dư một mảnh hát cám. Nàng nghe được chiêu vương ở bên thai mình nhẹ giọng mà nói. Đừng nhìn. Hoa mạn mạn chấp chấp có chút chua xót khó chịu đôi mắt. Thật dài lông mi từ lý tịch lòng bàn tay nhẹ nhàng đảo qua, mang theo một chút ngơ ý. Hoàng đế đi nhanh vọt tới nghi xung viện bên người. Nghi xung viện ngã trên mặt đất, mảnh khảnh cổ bị kim châm chắt cái đại lỗ thủng. Máu tươi quẩn quận không ngừng mà ra bên ngoài lưu, nhiễm hồng nàng vật áo. Tay nàng chỉ chậm rãi buông ra kim châm, gian nan mà bắt lấy hoàng đế vật áo. Nàng đôi mắt mở rất lớn, môi lúc đóng lúc mở, làm như tưởng nói điểm cái gì. Hoàng đế lập tức ngồi xổm xuống thân đi, tới gần nàng, muốn nghe xem nàng lầm chung trước cuối cùng nói chính là cái gì. Nhưng mà hắn cuối cùng nghe được, là hai cái mơ hồ không rõ tự. Ích nhi, nàng ở kêu lục hoàng tử tên. Cho dù là muốn chết, nàng nhất không yên lòng. vẫn là chính mình nhi tử. Hoàng đế tâm tình vô cùng phức tạp. Nghi xung viện đều không phải là là hắn sủng ái nhất phi tần, nhưng hắn vẫn luôn đều thực thích trên người nàng cái loại này điểm đạm ôn nhu khí chất. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính là như vậy một cái ôn nhu như nước nữ tử, thế nhưng có thể phạm phải vu oan hãm hại, giết người diệt khẩu hành vi phạm tội. Phảng phất hắn đối nàng nhận chi, tất cả đều là chính hắn hư cấu ra tới. Chân chính nàng là như thế nào, hắn chưa bao giờ hiểu biết quá. Thái ý hề vội vã mà tới rồi. Nghi sung viện bắt lấy hoàng đế và táo cái tay kia bị mạnh mẽ bẻ ra. Hoàng đế bị người đỡ sau này lui. Hắn túi đầu nhìn mắt chính mình và áo, mặt trên dính một đoàn vết máu. Đó là Nghi sung viện huyết. Một lát sau, vang lên thái y đi run rẩy thanh âm. Xin thứ cho vi thần vô năng, vi thần đã tận lực, Nghi sung viện nàng. Nàng không khí. Hoàng đế nhắm mắt lại, áp xuống trong lòng những cái đó phân loạn cảm xúc, ách thanh phân phó nói. Đem Nghi sung viện hảo hảo thu thập một chút, táng nhập phi lăng. chuyện đêm nay không cần truyền ra đi nếu có người dám can đảm lén nghị luận việc này chấm khiến cho hắn đến ngầm đi cùng nghi xung viện gặp nhau mọi người trong lòng dùng mình cùng kêu lên ứng nhạc náo ra chuyện như vậy đêm nay tiệc rượu tất nhiên là vô pháp lại tiến hành đi xuống tiệc rượu qua loa kết thúc mọi người ai về nhà nấy đêm nay hoàng đế không có triệu người thị tẩm hắn một mình một người đãi ở rộng mở yên tĩnh tẩm cung nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm gây ra thật lâu sau mới nghe được hắn thấp giọng nỉ non Nàng vào cung 10 năm, châm còn muốn không dậy nổi nàng khuê danh là cái gì. Chẳng sợ hiện tại nàng đã chết, ở trong lòng hắn lưu lại, cũng cũng chỉ là một cái nghi xung viện danh hào mà thôi. Hoa mạn mạn giấc ngủ chất lượng luôn luôn thực hảo. Chính là đêm nay, nàng lại khó được mà mất ngủ. Nàng chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt liền sẽ hiện ra nghi xung viện tự sát khi thảm thiết hình ảnh. Như vậy một cái sống sờ sờ mạng người, liền như vậy không có. Bên hai bỗng nhiên vang lên lý tịch trầm thấp thanh âm. Ngươi còn đang suy nghĩ nghi sung viện sự. Hoa mạn mạn hoảng sợ. Nàng xoay đầu đi, đối thượng chiêu vương cặp kia đen đặc như mực hẹp dài hai chóng mắt, rất là ngoài ý muốn. Vương ra ngài cũng không ngủ à. Lý tịch từ từ nói, bên người có người vẫn luôn lăn qua lộn lại, ngươi làm buồn vương sao có thể ngủ được. Hoa mạn mạn làm cái kia lăn qua lộn lại thủ phạm, lộ ra hổ thẹn chi sắc. Thực xin lỗi, là thiếp thân quấy giày đến ngài ngủ, không bằng thiếp thân vẫn là hồi chính mình phòng đi thôi. Lý tịch, đảo cũng không cần. Hoa mạn mạn trên đầu phiêu ra cái dấu chấm hỏi. Vì sao nha? Lý tịch lại không có muốn giải thích lý tứ, mà là tiếp theo phía trước đề tài nói. Ngươi nếu là bởi vì nghi sung viện chết mà ấy này nói, liền thật cũng không cần, nàng là tự làm tự chịu, cùng ngươi không quan hệ. Hoa mạn mạn khe khẽ thở dài, lời tuy nói như vậy, nhưng thiếp thân trong lòng tóm lại là có điểm không thoải mái, rốt cuộc thiếp thân chính là tận mắt nhìn thấy đến nghi sung viện tự sát. Cái kia hình ảnh, nàng sợ là cả đời khó quên. Lý tính hỏi, người trước kia không thấy được quá người chết sao? Hoa mạn mạn suy nghĩ một chút, gật gật đầu, xem qua. Trước kia ông ngoại bà ngoại qua đời thời điểm, nàng liền bồi ở bọn họ bên người, tận mắt nhìn thấy bọn họ hơi thở một chút biến mất. Nhưng cái loại cảm giác này cùng hiện tại không giống nhau. Ông ngoại bà ngoại là bởi vì tuổi quá lớn, thân thể không được, mới có thể qua đời. Thuộc về tự nhiên mà sinh lão bệnh tử, là thực bình thường sự tình. Hơn nữa bọn họ đi được thực căn tưởng, không chịu cái gì khổ. Cho nên hoa mạn mạn trong lòng càng có rất nhiều không tha cùng bị thương. Không giống như là hiện tại, nàng trong lòng càng có rất nhiều bất an cùng lo sợ không yên. Lý tịch nghe được nàng tiếng lòng. Hắn trầm mặc một chút, mới vừa rồi lần thứ hai mở miệng. Buồn vương lần đầu tiên nhìn đến người chết thời điểm, là 7 tuổi. Hoa mạn mạn sửng sốt. Lý tịch như là lâm vào một đoạn xa xăm ký ức, ánh mắt trở nên có chút hoàng hốt. Hắn chậm rãi nói. Khi đó phụ thân còn sống, hắn mang theo ta đi ra cửa du xuân. Trên đường gặp được cám sát, phụ thân lấy một địch mười, giết sạch rồi sở hữu thích khách. Ta ngồi ở trong xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được này hết thảy. Lúc ấy ta bị dọa đến không nhẹ. Xong việc phụ thân an ủi ta, người chết không có gì sợ quá. Chân chính đáng sợ, kỳ thật là những cái đó tồn tại người. Hắn khi đó tuổi con nhỏ, không rõ phụ thân lời này là có ý tứ gì. Cho đến ngày nay, hắn mới hiểu được lời này hàm nghĩa. Người đã chết, cũng chỉ là một khối lạnh như băng thi thể. Khả nhân nếu là tồn tại, lại có thể làm ra rất nhiều vượt qua hạn cuối dơ bẩn sự. Hoa mạn mạn tưởng tượng một chút thêm tiểu hào chiêu vương bị dọa đến run bẩn bật bộ dáng, thế nhưng ngoài ý muốn cảm thấy có điểm manh. Lý tịch nghe được nàng tiếng lòng. Lý tịch biểu tình trở nên có chút vi diệu, ngươi lại suy nghĩ cái gì? Hoa mạn mạn, không, không có gì. Sách mới trong lúc yêu cầu đại gia nhiều hơn đầu phiếu nhắn lại duy trì, sớm ăn một trăm mười 118 cục bốn nếp. mười 118 cục bốn nếp. nghi sung viện vừa chết lục hoàng tử lý ích liền không có mẫu phi nhưng hắn tuổi còn nhỏ bên người không thể không có trưởng bối hỗ trợ chăm sóc vì thế hoàng đế hạ chỉ sai người đem lục hoàng tử đưa đi thuộc phi chỗ đó về sau liền từ thuộc phi phụ trách giáo dưỡng hắn thuộc phi năm nay bất quá 20 mươi đầu nàng là đương triều tả tướng đích nữ không chỉ có ra thế hiền hách thả tư dung tuyệt mỹ tính tình kiêu mà không túng rất được hoàng đế yêu thích nàng vừa vào cung liền bị sách phong vì phi thứ năm tấn chức vì thuộc phi Này phân ngăn nắp xinh đẹp lý lịch có thể nói là tiếu ngạo toàn bộ hậu cung, ngay cả hoàng hậu đều đến nhường nàng ba phần. Nếu nói nàng có cái gì không như ý địa phương, đó chính là con nối roi vấn đề. Nàng từng hoài quá hai lần có thai, nhưng đều bởi vì ngoại ý muốn mà không có. Lúc sau nàng liền không còn có hoài thượng quá. Tuy rằng thái ý, ý lệnh không có nói rõ, nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, nàng sợ là đời này đều rất khó lại có thai. Hoàng đế cũng đúng là bởi vì điểm này càng thêm thương tiếc nàng. Mới cố ý đem lục hoàng tử nhớ đến nàng danh nghĩa. Hắn nắm thuộc Phi tay, ôn thanh nói. Ngươi không phải vẫn luôn đều rất muốn cái hài tử sao. Về sau Hích Nhi chính là ngươi hài tử, ngươi chính là hắn mẫu phi. Ngươi hảo hảo mà giáo dưỡng hắn, về sau chờ hắn trưởng thành, hắn nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi. Thuộc Phi trong lòng kỳ thật không quá tưởng tiếp thu lục hoàng tử. Nàng xác thật là rất muốn cái hài tử, nhưng nàng muốn chính là chính mình thân sinh hài tử, mà không phải giúp người khác dưỡng hài tử. Nhưng mà hoàng đế miệng vàng lời ngọc, Thục Phi vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể cười tạ ơn. Lục hoàng tử lý ích thực mau đã bị đưa đến Thục Phi chỗ ở. Thục Phi đã sớm làm người đem phòng thu thập hảo, nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị đến thỏa đáng. Nàng dùng nhất ôn nhu thái độ đi đối đai lý ích, hy vọng có thể được đến hắn hảo cảm. Nhưng mà lý ích chút nào không cảm kích. Hắn tử vào cửa bắt đầu liền vẫn luôn ở khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Vô luận người khác như thế nào an ủi cũng chưa dùng. Thục phi bị hắn khóc đến đầu đau, thật sự là chịu không nổi, chỉ có thể làm ma ma đem hắn dẫn đi. Cùng ngày ban đêm, thiên lại bắt đầu trời mưa. Nước mưa chụp đánh ở cửa sổ thượng, phát ra bạch bạch tiếng vang. Trận này vũ vẫn luôn liên tục đến ngày thứ ba, như cũ không có đỉnh chỉ dấu hiệu. Hoa mạn mạn ghé vào trên án thư, nhìn ngoài cửa sổ vũ cảnh, nhịn không được ngáp một cái. Loại này thời tiết nên nằm trong ổ chăn ngủ a. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống đất, một cây thước liền từ bên cạnh rối lại đây. đập vào nàng trước mặt trên bàn phát ra bang một thanh âm vang lên lý tịch ngồi thẳng tiếp tục luyện ngươi tự hoa mạn mạn bị dọa đến buồn ngủ toàn vô lập tức ngồi dậy khổ ha ha mà tiếp tục luyện tự trải qua trong khoảng thời gian này luyện tập nàng chữ viết đã so trước kia đẹp rất nhiều nhưng mà lý phu tử yêu cầu quá mức nghiêm khắc đối nàng hiện tại viết chữ trình độ như cũ rất không vừa lòng mỗi ngày đều phải đốc xúc nàng luyện tự cẩm thư đi vào tới cung kính mà hành lễ khởi bẩm vương gia nỗ vong công công tới nói là có việc thỉnh ngài hỗ trợ lý tịch đối hoa mạn mạn nói thanh ngươi tiếp tục luyện tự buồn vương đi một chút sẽ về hoa mạn mạn ngoan ngoan đáp ân Cẩm thư đẩy chiêu vương rời đi thư phòng chờ bọn họ vừa đi hoa mạn mạn liền lập tức bỏ qua bút lông trong tay cả người giống như thoát cương con ngựa hoang một nhảy dựng lên hưng phấn mà chạy ra khỏi thư phòng nàng thẳng đến phòng bếp nhỏ mà đi sáng nay nàng ngủ nướng cho nên thức dậy có điểm vãn chờ nàng rửa mặt xong đi ăn cơm sáng thời điểm phát hiện chiêu vương đều đã ăn đến không sai biệt lắm làm đối nàng ngủ nướng trừng phạt chiêu vương cố ý làm người đem cơm sáng toàn cấp thu đi rồi chỉ cho nàng lưu lại một chén gạo trang cháo liền như vậy một chén cháo như thế nào đủ ăn nàng thực mau liền cảm thấy đói bụng cố tình chiêu vương lại ở bên cạnh nhìn chằm chằm nàng cái gì cũng không dám nói chỉ có thể thành thành thật thật mà luyện tự lúc này chiêu vương rốt cuộc đi rồi nàng không cần lại nhẫn lại bay nhanh mà chạy đến phòng bếp nhỏ nơi nơi tìm ăn Cuối cùng nàng từ lồng hấp tìm ra hai cái bánh bao thịt tử. Nàng một bên ăn một bên trở về đi. Nàng đến đuổi ở chiêu vương phía trước về trước đến thư phòng. Ai ngờ nàng vừa mới đi ra phòng bếp nhỏ, liền thấy được một cái quen thuộc nhỏ gầy thân ảnh. Ở đình viện trong một góc, đứng cái thân hình đơn bạc thiếu niên. Hắn ăn mặc màu lam áo gấm, phía sau lưng dính sắt và ở trên tường, đầu đổi tới đổi lui, không ngừng mà nhìn quanh bốn phía. Bởi vì hạ mưa to duyên cớ, hắn toàn thân đều ướt đẫm, nước mưa theo hắn gương mặt đi xuống nhỏ giọt. Thoạt nhìn rất là chật vật. Hoa mạn mạn gặp qua hắn, hắn là lục hoàng tử lý ích. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hoa mạn mạn nhìn nhìn bốn phía, chưa thấy được những người khác. Nàng do dự hạ, cuối cùng vẫn là chiều đối phương tiếp đón một tiếng. Lục hoàng tử điện hạ. Lý ích bị hoảng sợ. Hắn theo bản năng liền muốn chạy, bởi vì động tác quá cấp, hơn nữa ngày mưa lộ hoạt, hắn một không cẩn thận liền trượt chân, cả người đều nặng nề mà té lăn trên đất. Hoa mạn mạn thấy thế. vội vàng đem bánh bao thịt cất vào trong lòng lực dầm mưa chạy tới đem lý ích nâng dậy tới lý ích vẫn bị thương chân cái này là muốn chạy cũng chạy không được chỉ có thể tùy ý nàng đỡ chính mình đi vào phòng bếp nhỏ hoa mạn mạn làm hắn đang tới gần bẫy bếp địa phương ngồi xuống nàng đem bếp lò tủi bập lửa ngọn lửa bốc cháy lên cuồn cuộn không ngừng mà tản mát ra nhiệt lượng lý ích cảm nhận được này cổ ấm áp nguyên bản bởi vì rét lạnh mà run nhẹ nhẹ thân thể rốt cuộc thoáng thoải mái chút hoa mạn mạn trên dưới đánh giá hắn Lý ích tướng mạo càng giống nghi Xuân viện, cho người ta một loại ôn hòa vô hại cảm giác. Hắn như là vừa mới đã khóc, đôi mắt lại hồng lại sưng, bởi vì vừa rồi quăng ngã kia một chút, hắn quần áo dính đầy nước bùn, thoạt nhìn dơ hề hề. Lúc này hắn một chút đều không giống cái hoàng tử, càng như là cái tiểu sinh cơm. Lý ích nhận thấy được nàng tầm mắt, hắn mí môi, túi đầu, hai con mắt nhìn chằm chằm chính mình dính đầy lầy lội giày tiêm, như là có thể đem giày tiêm nhìn ra một đóa hoa nhi tới dường như, hoa mạn mạn hỏi. Điện hạ như thế nào lại ở chỗ này? Bên cạnh ngươi hầu hạ người đâu? Bọn họ như thế nào không đi theo ngươi? Lý ích vẫn là buông xuống đầu, không nói lời nào. hắn bộ dáng này nói rõ chính là cự tuyệt giao lưu. Hoa mạn mạn không thể nề hà, chỉ có thể tạm thời từ bỏ giao lưu, tiếp tục ăn nàng bánh bao thịt. Lý ích ngửi được bánh bao thịt mùi hương, trong miệng không tự chủ được mà phân bố nước bọn. hắn ngày hôm qua cũng chỉ ăn chút điểm tâm, hôm nay càng là cái gì cũng chưa ăn, hiện tại đã sớm nói là bánh bao thịt phát ra mùi hương với hắn mà nói dù hoặc lực thật sự là quá lớn nhưng hắn không muốn há mồm chỉ có thể đem hết toàn lực mà nhẫn lại nhưng mà ngay sau đó hắn trong bụng liền phát ra vang rội lộc cục thanh mặc dù bên ngoài tiếng mưa rơi hào hào như cũng vô pháp che giấu này nói lộc cục thanh hoa mạn mạn ăn thịt bánh bao động tác một đốn nàng nhìn về phía lý ích tiểu tử này đem đầu chôn đến càng thấp xem tiêu tư thế phảng phất là muốn đem đầu nhét vào trong bụng dường như Rất giống cái nho nhỏ đà điểu Hoa mạn mạn chịu đựng thì đau Đem mặt khác cái kia còn không có động quá Bánh bao thịt đưa qua đi Ăn sao Lý ích nhìn thoáng qua thơm ngào ngạt bánh bao thịt Trong miệng nước miếng phân bố đến càng nhiều Hắn không tự chủ được mà nuốt hạ nước miếng Trong miệng lại nói Ta không ăn bánh bao Hoa mạn mạn hảo tính tình hỏi Vậy ngươi muốn ăn cái gì Lý ích nhỏ giọng nói Cục bột nếp ta muốn ăn cục bột nếp mười 119 ta sẽ không bỏ qua ngươi Chương một ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hoa Mạn Mạn thực phát sầu, Này một chốc làm nàng đi đâu lộng cục bột nếp nha. Bất quá nàng nhưng thật ra nhớ rõ trong ngăn tủ có một túi bột nếp. Ngươi trước đem cái này bánh bao thịt ăn, lót lót bụng, ta đi cho ngươi lộng cục bột nếp. Lý ích lúc này mới vươn tay tiếp nhận cái kia còn mang theo dư ôn bánh bao thịt. Hoa Mạn Mạn vén lên ống tay áo, hướng bột nếp chung gia nhập chút ít thủy, quấy đều. Cục bột nếp cách làm kỳ thật rất đơn giản. Hoa mạn mạn trước kia đi theo bà ngoại học quá, nàng đem xoa tốt bột nếp tạo thành một đám tiểu đoàn tử. Lý Ích đã đem cái kia bánh bao thịt tan xong rồi. Hắn liền như vậy mắt trông mong mà nhìn hoa mạn mạn, như là xuyên thấu qua thân ảnh của nàng thấy được Mẫu Phi. Tưởng tượng đến Mẫu Phi, Lý Ích liền nhịn không được muốn khóc. Hắn bất quá chỉ là ngủ một giấc mà thôi, như thế nào Mẫu Phi đã không thấy tâm hơi. Rõ ràng Mẫu Phi đáp ứng quá hắn, sẽ làm cục bột nếp cho hắn ăn. Mẫu Phi sao lại có thể nói chuyện không giữ lời? Phu hoàng còn làm hắn nhận thuộc phi đương mẫu thân, hắn không muốn. Ở trong lòng hắn, hắn mẫu thân chỉ có nghi xung viện một người, không ai có thể thay thế được nàng địa vị. Hắn nâng lên tay, dùng sức lau hạ đôi mắt. Hoa mạn mạn đang ở chuyên tâm mà nghiết nắm, không chú ý tới lục hoàng tử ở trộm rất nước mắt. Tiểu đoàn tử nhóm bị chỉnh chỉnh tề tề mà bay ở trên thớt, dài lên một tầng bột nếp, đắp lên bằng gạc. Chờ nước nấu sôi sau, đem cục bột nếp hạ cái nồi thủ. Một tầng tầng nhiệt khí từ trong nồi toát ra tới. Mang theo điểm nhi gạo nếp độc hưu thơm ngọt khí vị Hoa mạn mạn tùy tay dùng cái thìa quấy loạn hai hạ Miễn cho cục bột nếp dính vào cùng nhau Nàng quay đầu lại hướng Lý Ích cười một cái Thực mau thì tốt rồi Lý Ích không chớp mắt mà nhìn nàng Giống chỉ chờ đãi bị đầu huy đáng thương tiểu cầu tử Hoa mạn mạn đem nấu chín cục bột nếp vứt ra tới Phóng tới bạch sứ bàn thượng Mặt khác lại dùng tiểu táo ngao chút nước đường Nàng đem nước đường xối đến cục bột nếp mặt trên. xên xệch nước đường theo trắng trẻo mập mạp cục bột nếp chạy xuôi xuống dưới mặt ngoài nổi lên mê người ngọt nị ánh sáng hoa mạn mạn đem mâm đoan đến lý ích trước mặt nhanh ăn đi lý ích nhìn chằm chằm cục bột nếp nhìn một hồi lâu mới vừa rồi vươn tay dùng chiếc đũa kẹp lên một cái cục bột nếp bỏ vào miệng mình hoa mạn mạn hỏi thế nào ăn ngon sao lý ích ăn ăn nước mắt lại rơi xuống hắn nghẹn ngào nói cùng ta mẫu phi làm cục bột nếp không giống nhau oh oh oh. Hoa mạn mạn vội vàng móc ra khăn tay, giúp hắn lau nước mắt. Người mẫu phi làm cục bột nếp là thế nào? Lần sau ta lại cải tiến. Lý ích khóc lóc nói, nàng làm cục bột nếp thật ngọn, bên trong có bánh đâu, ngươi cái này không có, ô ô ô Ta hảo tưởng mẫu phi A. Hoa mạn mạn thở dài. Nàng có thể tận lực làm ra tương đồng khẩu vị cục bột nếp. Nhưng nàng trong lòng rõ ràng, lục hoàng tử chân chính muốn, không phải cục bột nếp, mà là cái kia từng vì hắn thân thủ làm cục bột nếp người Hoa mạn mạn không quá sẽ an ủi người. Hơn nữa là người từng trải, nàng rất rõ ràng cái loại này mất đi trí thân thống khổ. Kia không phải chỉ dựa vào giam ba câu là có thể vớt phẳng đau xót. Có chút người thậm chí suốt cuộc đời, đều không thể từ cái loại này đau xót chung hoàn toàn đi ra. Hoa mạn mạn nhìn mắt trong nổi dư lại cục bột nếp, còn có nhiều như vậy, không thể lãng phí. Nàng lại thịnh một mâm cục bột nếp, ngồi ở lý ích bên cạnh, chậm gì gì mà ăn lên. Chờ lý tịch đi tìm tới thời điểm. nhìn đến chính là như vậy một bức tình cảnh lục hoàng tử phủng một mâm cục bột nếp khóc đến thở hồn hẹn hoa mạn mạn tắc ngồi ở hắn bên cạnh lo chính mình ăn cục bột nếp hình ảnh này thấy thế nào như thế nào cảm thấy cổ quái nhìn thấy chiêu vương tới hoa mạn mạn trong lòng lộ bột nhảy dựng nghĩ thầm xong rồi nàng chuồn em ra tới ăn cái gì sự tình bại lộ lý ích cũng dần dần ngừng tiếng khóc hắn đứng lên dùng một loại mang theo hận ý ánh mắt nhìn chiêu vương hắn đã từ người khác trong miệng biết được hắn mâu phi sở dị sẽ chết Trong đó liền có vị này triều vương một phần công lao. Lý tịch cười như không cười mà nhìn hắn, như thế nào? Ngươi tưởng thế ngươi mẫu phi báo thủ. Lý ích tựa hồ là ở cực lực nhẫn mại chút cái gì, đơn bạc thân hình run nhẹ nhẹ, hốc mắt cũng càng ngày càng hồng. Hắn đương nhiên muốn vì mẫu phi báo thủ. Nhưng hắn biết, chỉ dựa vào hiện tại chính mình căn bản là không có khả năng báo được thủ. Hắn giống như bị buộc nhập tuyệt cảnh đấu thú, kiệt lực lộ ra chính mình nhất hung hãn một mặt, ý đồ đe dọa chủ địch nhân. Là ngươi bức tử ta mẫu phi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lý tịch lạnh lùng nói, ngươi hiện tại tuổi con nhỏ, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, chờ ngươi về sau trưởng thành liền sẽ minh bạch, chân chính bức tử nàng người không phải người khác, mà là ngươi cái này thân sinh nhi tử. Hoa mạn mạn nhịn không được ra tiếng khuyên can, vương ra, đừng nói nữa. Lý ích cảm thấy chiêu vương căn bản chính là ở nói hiệu nói vượng. Hán oán hận nói, ngươi cho rằng nói như vậy liền sẽ làm ta từ bỏ báo thù sao. Ngươi nằm mơ. Ta nhất định phải cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Lý tịch làm lơ hoa mạn mạn ngăn trở, trực tiếp liền đem nhất tàn khốc hiện thực bại ở lý ích trước mặt. Nghi sung viện là vì ngươi tương lai mới có thể không tiếp mạo hiểm vu gan hãm hại bổn vương. Nàng ở sự tình bại lộ khi lựa chọn tự sát cũng là vì bảo hộ ngươi. Nàng sợ làm hết thảy đều là vì ngươi đứa con trai này. Ngươi mới là đem nàng đi bước một đẩy vào tuyệt cảnh hôn phạm. Lý ích nghe được lời giải, Lý tịch bình tĩnh mà nói tiếp. Ngươi biết nghi xung viện ở trước khi chết cuối cùng nghĩ đến chính là cái gì sao? Là ngươi, nàng đến chết đều còn không yên lòng ngươi. Lý Ích vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, cả người đều ngây ngốc, liền nước mắt lại rơi xuống cũng chưa nhận thấy được. Hoa mạn mạn xem đến không đành lòng. Một lát sau, Lý Ích cứng đờ mà xoay đầu, nhìn nàng hỏi. Hắn nói, là thật vậy chăng? Mẫu phi là bởi vì ta mới đã chết sao? Hoa mạn mạn không biết nên như thế nào trả lời. Tựa hồ như thế nào trả lời đều không đúng. Cuối cùng nàng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi mẫu phi thử cái ngươi là đủ rồi. Nàng lớn nhất di nguyện chính là hy vọng ngươi có thể hảo hảo tồn tại. Lý ích thất hồn lạc phách mà đi rồi. Hắn mới vừa đi ra phòng bếp nhỏ môn, liền nhìn đến hai cái đánh rủ giấy vội vàng đi tới mama ma. Các ma vừa thấy đến lục hoàng tử, liền cùng nhìn đến bồ tát sống dường như. Lục hoàng tử điện hạ, bọn nô tỉ nhưng xem như tìm được ngài. Ngài như thế nào chạy đến nơi đây tới? Thục phi nương nương sáng nay lên biết được ngài không thấy, gấp đến độ không được, nơi nơi phái người tìm ngài, chuyện này liền thánh nhân đều kinh động. May mắn ngài bình an không có việc gì, ngài mau cùng bọn nô tỳ trở về đi. Lý ích toàn bộ hành trình không nói lời nào. Hàn tùy ý các ma ma nằm chính mình đi ra ngoài. Bên ngoài nói chuyện thanh dần dần đi xa, cuối cùng chỉ còn lại có xôn sao tiếng mưa rơi. Hoa mạn mạn tò mò hỏi, vương gia, lục hoàng tử đây là có chuyện gì? Lý tịch đối chuyện này cũng không phải thực để ý, thuận miệng nói. Sáng nay lục hoàng tử không thấy, náo đến toàn bộ ngọc thanh cung đều không được căn bình. Thánh nhân phái người nơi nơi tìm hắn, cũng chưa có thể tìm được. Vừa rồi ngô vong tới tìm Bổn vương hỗ trợ tìm người, nói là lại tìm không thấy nói, cũng chỉ có thể phái người lục soát sơn, không nghĩ tới hắn cư nhiên tránh ở nơi nơi này. Hoa mạn mạn bừng tỉnh, nguyên lai vừa rồi ngô vong nói có việc tưởng cầu triều vương hỗ trợ, vì chính là chuyện này A Lý tịch nhìn lướt qua mâm không ăn xong cục bột nếp, cười như không cởi mà nhìn nàng. Ngươi thoạt nhìn thực nhắn A, cư nhiên còn có thời gian cho hắn lộn ăn, xem ra bổn vương còn phải lại cho ngươi nhiều bố trí chút công khóa mới được. Hoa mạn mạn. Nam nhân, khuyên ngươi thiện lương. Sách mới trong lúc yêu cầu đại gia nhiều hơn đầu phiếu nhắn lại duy trì, sớm ăn hoàm hoạ. chương 120 quá không nói nghĩa khí. chương 120 quá không nói nghĩa khí. Hoàng đế tuy rằng người không ở trong hoàng cung. Nhưng mỗi ngày đều sẽ có phi long kỵ đem trong hoàng cung tin tức truyền đạt cho hắn, bởi vậy hắn đối trong chiều hướng đi đều là thập phần hiểu biết. Gần nhất mưa to liên miên, phương nam quả nhiên lại bắt đầu nháo lũ lụt. Thái tử nghe tả hữu hai vị tể tướng ý kiến, từ quốc khố chi ngân sách mua sắm lương thực, lại từ binh bộ phái người hộ tống thuế ruộng đi trước thai khu, dùng để cứu tế nạn dân, đồng thời còn phải phòng ngừa lưu dân mượn cơ hội sinh sự, dẫn phát bạo loạn. Mặt khác thái tử còn phái hai gã ngự sử vì khâm sai. Toàn bộ hành trình giám sát cứu tế công việc, tránh cho xuất hiện tham ô nhận hối lộ tình huống. Hoàng đế đối thái tử này phiên bố trí còn tính vừa lòng. Ở hoàng đế xem ra, thái tử tuy rằng thiếu chút quyết đoán lực cùng khai thác dũng khí, nhưng hắn ít nhất có thể nghe được tiếng Trung Nôn, làm một cái gìn giữ cái đã có chi quân, này liền vậy là đủ rồi. Theo sau hoàng đế hỏi Phi Long Kỵ sự tình. Kim Chi ở Lao Trung bị diệt khẩu, tất nhiên là Phi Long Kỵ Trung gia nội tặc. Chuyện này vẫn luôn là hoàng đế trong lòng thứ. hắn cần thiết muốn đem này cây châm cấp rút ra bằng không hắn đem cuộc sống hàng ngày khó an Nô vong cung kính đáp vương tướng quân đã ở phi long kỵ bên trong cẩn thận bài tra hiện giờ đã có điểm manh mối nhất một ngày mai giữa trưa liền sẽ ra kết quả hoàng đế nhìn về phía ngoài cửa sổ tí tách tí tách nước mưa chậm rãi thở ra một hơi hy vọng chuyện này có thể thuận lợi giải quyết không cần lại xảy ra sự cố bóng đêm tiệm thâm hoa mạn mạn theo thường lệ cấp chiêu vương hai chân mát xa đoạn ngọc cao đã sớm bị nàng cấp dùng hết Theo lý thuyết chiêu vương hẳn là có thể đứng đi lên, nhưng mà sự thật là không có. Hắn như cũ yêu cầu xe lăn hỗ trợ thay đi bộ. Hoa mạn mạn hoài nghi chính mình bị hệ thống cấp lửa. Nàng giúp chiêu vương ấn xong ma sau, thừa dịp đi ra ngoài rửa tay công phu, lặng lẽ ở trong lòng dò hỏi hệ thống. Vì cái gì chiêu vương dùng xong rồi đoạn ngọc cao vẫn là không có khỏi hẳn. Hệ thống lạnh như băng mà hồi phục nói, chiêu vương đã khỏi hẳn. Hoa mạn mạn truy vấn, kia hắn vì cái gì còn đứng không đứng dậy? Hệ thống, này ngươi phải hỏi hắn Hoa mạn mạn lâm vào trầm tư Tuy rằng cái này cổ hệ thống thường xuyên không là người Nhưng nó thật đúng là không đến mức tại đây loại sự thượng lừa nàng Nhưng nếu là hệ thống không có lừa nàng kia chiêu vương vì cái gì không đứng lên Là bởi vì chính hắn còn không có ý thức được hai chân đã khỏi hẳn Vẫn là bởi vì hắn cố ý giấu dếm Hoa mạn mạn nghĩ trăm lần cũng không ra Nàng lau khô tay, trở lại nội thất Lý tịch ngồi ở trên giường Trên người hắn ăn mặc rộng thùng thình tuyết thanh sắc áo ngủ, đen nhánh tóc dài rối tung ở sau người, rõ ràng không có đồ son môi, nhưng môi lại phá lệ đỏ tươi, xứng với hắn cặp kia hẹp dài đen đặc mặt mày, cực kỳ giống từ trí dị trong thoại bản đi ra yêu nghiệt tinh quái. Hắn lười biếng mà ngáp một cái, thời điểm không còn sớm, ngủ đi. Hoa mạn mạn đi qua đi, đỡ hắn nằm xuống. Hai người thực mau liền ngủ rồi. Một đêm vô ngộng Ngày kế lý tịch theo thường lệ thức dậy rất sớm. Hắn cùng nhau tới. Hoa mạn mạn phải đi theo lên, bằng không nàng liền không đến cơm sáng ăn. Nàng đỡ chiêu vương xuống giường khi, cô ý dưới chân một uy, thân thể về phía trước nghiêng. Nàng làm bộ hoảng loạn bộ dáng, nắm chặt chiêu vương cánh tay không bỏ. Nếu chiêu vương chân còn không có khỏi hẳn, khẳng định sẽ bị nàng kéo một khối té ngã. Phản chi liền không nhất định. Đây là nàng một cái nho nhỏ thử. Lý tịch nhìn ra nàng tiểu tâm tư. Nhưng hắn vẫn là ở thời khắc mấu chốt đứng vương thân thể, cũng trái lại chặt chẽ bắt lấy tay nàng. Dùng sức đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực kéo Lý tịch hàng năm luyện võ Sức lực không tầm thường Hắn này dùng một chút lực Hoa mạn mạn căn bản là không có sức chống cự Cả người đều đâm vào trong lòng ngực hắn Hắn ngực rất là rán chắc Đâm cho hoa mạn mạn mắt đầy sao sẹn Xó náo say xe, xe Lý tịch đôi tay vây quanh được nàng eo Rũ mắt nhìn nàng, cười như không cười hỏi Như thế nào như vậy không cẩn thận Hoa mạn mạn đầu tiên là ngửa đầu nhìn nhìn hắn gương mặt đẹp trai kia Sau đó lại cúi đầu nhìn nhìn hắn thẳng tắp đứng thẳng hai điều chân dài, trong mắt thông thả mà dạo qua một vòng, thật cẩn thận địa đạo. Vương ra chân. Lý tịch thản nhiên thừa nhận, đã hảo. Hoa mạn mạn đầu tiên là vui mừng khôn xiết, ngay sau đó lại hỏi. Đây là chuyện khi nào? Lý tịch, ở đoạn ngọc cao dùng xong ngày hôm sau, buồn vương chân tật cũng đã khỏi hẳn. Hoa mạn mạn nhanh chóng ở trong lòng suy tính ra thời gian, đôi mắt không khỏi trợ to, kinh ngạc nói. Kia đều đã qua đi hơn 10 ngày. Ngại như thế nào không nói sớm. Lý Tịch cười tủm tỉm nói, ngươi không phải cũng không hỏi sao. Hoa Mạn Mạn, nàng liên tính có ngốc cũng có thể nhìn ra được tới, Chiêu Vương đây là cố ý giấu nàng đâu. Uổng phí nàng trong khoảng thời gian này tới mỗi đêm đều cho hắn mát xa hai chân, chuyên nghiệp mát xa công đều không có nàng như vậy tận chức tận trách. Hắn cư nhiên còn giấu nàng. Quá không nói nghĩa khí. Hoa Mạn Mạn đương trường khí thành một con cá nóc, nàng dùng sức đem Chiêu Vương ra bên ngoài đẩy, tưởng cách hắn xa một chút. Lý Tịch ôm nàng không chịu buông tay. Kỳ thật ở hắn hai chân khỏi hẳn cùng ngày, hắn liền tưởng đem tin tức tốt này nói cho Hoa Mạn Mạn. Hắn chỉ nguyện cùng nàng một người chia sẻ này phân vui sướng. Chính là ở nhìn đến nàng tận tâm tận lực giúp hắn mát xa hai chân thời điểm, hắn lại nhịn không được thay đổi chủ ý. Nếu là Hoa Mạn Mạn biết hắn hai chân khỏi hẳn, khẳng định liền sẽ không lại giống như như bây giờ giúp hắn mát xa. Hắn đảo không phải có bao nhiêu thích mát xa, hắn thuần túy chính là thực hưởng thụ Hoa Mạn Mạn đụng vào hắn thân thể quá trình. Cụ thể nguyên nhân hắn không có miệt mài theo đuổi, dù sao hắn chính là cảm thấy loại này ra thịt chạm nhau cảm giác rất thoải mái. Xuất phát từ này phân tư tâm, hắn che giấu hai chân đã khỏi hẳn sự thật, tiếp tục hưởng thụ hoa mạn mạn mỗi ngày một lần mát xa phục vụ. Lý tịch không nghĩ đem nguyên nhân này nói ra. Miễn cho bị người nghĩ lầm hắn có bao nhiêu cơ khắc dường như. Hắn đuôi hoa mạn mạn nói, là bổn vương không nên giấu giếm ngươi, làm đối với ngươi bồi thường, hôm nay thả ngươi một ngày giả, hôm nay ngươi có thể tận tình mà nghỉ ngơi Không cần đọc sách luyện kiếm. Hoa mạn mạn lập tức thuận côn bò, bắt đầu co kẹ mặc cả, ba ngày giả. Lý tịch, một ngày. Hoa mạn mạn nhịn đau làm ra thoái nhượng, hai ngày. Lý tịch, một ngày, không cần liền tính. Hoa mạn mạn chặn lại nói, muốn muốn muốn. Ta muốn. Một ngày liền một ngày đi, tổng hảo quá một ngày đều không có. Lúc này cửa phòng bị góp vang, cẩm tú thanh âm truyền tiến bảo. Vương gia, nhũ nhân, các ngươi tỉnh sao. Hoa mạn mạn một bên nói tỉnh. Một bên đem chiêu vương ra bên ngoài đầy. Lý tịch vông ra nàng, thong thả ung dung mà ngồi trở lại xe lăn. Hoa mạn mạn thấy thế nhịn không được hỏi. Ngài còn ngồi xe lăn đâu? Lý tịch chậm gì gì nói, có một số việc chưa điều tra rõ. bổn vương còn phải lại ngụy trang một đoạn thời gian, làm cho những cái đó giấu ở chỗ tối người thả lỏng cảnh giác. Này có lợi cho bổn vương điều tra rõ chân tướng. Hoa mạn mạn nhịn không được hỏi, ngài tưởng tra cái gì? Không chờ lý tịch trả lời, nàng liền ngay sau đó nói. Hảo đi ngài không cần phải nói, thiếp thân biết ngài lại muốn nói ngươi đoán, thiếp thân không nghĩ đoán, coi như thiếp thân không hỏi qua đi. Lý tịch tiên lặng nhìn nàng một lát, bỗng nhiên nói, chờ thời điểm tới rồi, buồn vương tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Lời này nghe tới lại có loại hứa hẹn ý vị. Hoa mạn mạn xua tay, liền tính ngài không nói cũng không có quan hệ, thiếp thân chính là tò mò tùy tiện hỏi hỏi mà thôi, ngài không cần hướng trong lòng đi. Lý tịch lại gần từng chữ một địa đạo, ta sẽ nói cho ngươi. Chương 121 người cho rằng ta sẽ tin người chuyện ma quỷ. Chương 121 người cho rằng ta sẽ tin người chuyện ma quỷ. Ở cùng Chiêu Vương ở chung thời gian dài như vậy sau, hoa mạn mạn có thể cảm giác được đến, ở Chiêu Vương đấy lòng cất giấu rất nhiều bí mật. Lấy nàng đối hắn hiểu biết, hắn đối chung quanh hết thể đều ôm mãnh liệt không tín nhiệm thái độ, hắn là sẽ không nguyện ý đem bí mật chia sẻ cho người khác. Nàng vừa rồi như vậy vừa hỏi, thuần túy chính là tò mò thêm nhất thời lanh mồm lanh miệng. nàng căn bản liền không nghĩ tới muốn từ chiêu vương trong miệng biết được chân tướng nhưng mà chiêu vương lại nghiêm túc về phía nàng bảo đảm về sau hắn nhất định sẽ đem chính mình bí mật toàn bộ nói cho nàng cái này làm cho hoa mạn mạn trong lòng có loại dị dạng cảm giác rốt cuộc là loại cái gì cảm giác nàng chính mình cũng không nói lên được đối tượng chiêu vương cặp kia đen nhánh như mực hẹp dài hai trong mắt hoa mạn mạn đại não phảng phất đều đình chỉ chuyển động nàng ngây ngốc gật đầu đáp nga tốt. lý tịch được đến muốn đáp lại Trên mặt rốt cuộc lần thứ hai hiện ra ý cười. Đen nhánh hai tròng mắt chỗ sâu trong, nhiều chút không dễ phát hiện sáng giỏi. Cẩm tú đẩy cửa đi vào tới, ở nàng phía sau còn đi theo một lưu tiểu nha hoàn. Các nàng tay chân lanh lẹ mà hầu hạ chiêu vương cùng hoa nhũ nhân rửa mặt thay quần áo. Chờ dùng xong đồ ăn sáng, hoa mạn mạn tính toán về phòng đi ngủ nướng. Hôm nay khó được phong cái giả, nàng quyết định cái gì cũng không làm, liền ngủ nó cái trời đất tối tăm. Chỉ là ngâm lại đều cảm thấy mỹ tư tư. lý tịch biết được nàng ngày nghỉ kế hoạch chỉ cấp ra bốn chữ đánh giá không hổ là ngươi hoa mạn mạn bước nhẹ nhàng nện bước trở lại phòng ngủ nàng thở ra áo ngoài chui vào trong ổ chăn nhắm mắt lại phát ra thỏa mãn than thở trên đời này không có gì địa phương có thể so sánh ổ chăn càng thoải mái tự vân yên lặng mà rời khỏi phòng ngủ cửa phòng bị lặng lẽ đóng lại hoa mạn mạn chính ngủ đến mơ hồ thời điểm bỗng nhiên cảm giác có một con bàn tay to phủ lên nàng miệng núi nàng đột nhiên bừng tỉnh mở mắt ra liền đối thượng một chương xa lạ nam nhân gương mặt nam nhân ăn mặc bình thường thị vệ quần áo mặt mày thoạt nhìn cũng thực bình thường thuộc về cái loại này ném đến trong đám người liền tìm không đến loại hình hắn thấy hoa mạn mạn tỉnh lập tức tăng thêm thủ hạ sức lực gắt gao che lại nàng miệng mũi không cho nàng phát ra âm thanh hoa mạn mạn nhấc chân liền hướng hắn bụng đá tới này một chân đá thật sự dùng sức nam nhân đau đến hít hà một hơi tay lại không có bông ra hắn trong mắt hung quang càng tăng lên Một cái tay khác từ trong lòng rút ra một phen trùy thủ. Hắn đem trùy thủ dán lên hoa mạn mạn cổ, hạ giọng nguy hiếm nói. Ngươi nếu là lại lộn xộn một chút, ta liền giết ngươi. Hoa mạn mạn lập tức đình chỉ dây rủa cứng đờ bất động. Nàng mở to hai mắt không chớp mắt mà nhìn nam nhân. Giá hỏa này là ai? Hắn là vào bằng cách nào? Hắn muốn làm gì? Một người tiếp một người nghi vấn nổi lên trong lòng. Nhưng mà nàng lại nghĩ trăm lần cũng không ra. Nam nhân dùng khăn lấp kín nàng miệng. sau đó lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt dây thừng đem nàng liền người mang chăn trói cái vững chắc làm xong này đó sau nam nhân thoáng thả lòng chút hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ thật cẩn thận mà đem cửa sổ đẩy ra một cái phùng lặng lẽ hướng ra phía ngoài nhìn trộm bên ngoài còn đang mưa thường thường liền từ phụ trách tuần tra thân vệ trải qua phòng ngủ cửa còn thủ cái tiểu nha hoàn hết thể đều thực bình thường không ai phát hiện hoa nhũ nhân trong phòng nhiều cái lai lịch không rõ nam nhân nam nhân trên giường bên ngồi xuống trong tay nắm truy thủ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng phương hướng, hắn tựa hồ là đang đợi người nào, nhưng mà đợi hồi lâu, cũng không có thể chờ đã có người tiến vào. Nam nhân rốt cuộc là kìm nén không được, hắn đem trùy thủ đặt tại hoa mạn mạn trên cổ, một cái tay khác kéo xuống miệng nàng khăn, hạ giọng hỏi: Triêu Vương khi nào lại đây tìm ngươi? Hoa mạn mạn bừng tỉnh, nguyên lai hắn phải đợi người là chiêu Vương a, nàng đúng sự thật trả lời: Ta cũng không biết. Nam nhân hiển nhiên là không tin, ngươi sao có thể không biết? Ngươi chính là chiêu vương sủng ái nhất nữ nhân. Hoa mạn mạn phản bát nói, đây là ai truyền ra lời đồn? Cũng quá không đáng tin cậy, giống chiêu vương như vậy kỳ nam tử, sao có thể nhìn chúng ta loại này thường thường vô kỳ nữ nhân? Nam nhân cười lạnh, nếu hắn không sủng ái ngươi, lại như thế nào sẽ cố ý mang theo ngươi tới ngọc thanh sơn tránh nóng? Hoa mạn mạn, đó là bởi vì chiêu vương thanh danh quá hung tàn. Vương phủ hậu viện này đó nữ nhân vừa thấy đến hắn liền hai chân nhũn ra trước mắt biến thành màu đen hận không thể đường trường ngất xỉu đi. người đưa ngoại hiệu nữ thấy sầu liền hắn như vậy ai dám cùng hắn tới ngọc thanh sơn tránh nóng a cũng cũng chỉ có ta là gan đại chút, căng ra đầu theo lại đây nam nhân đối nàng lời nói khịt mũi coi thường ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ ngươi tốt nhất thu hồi ngươi những cái đó tiểu tâm tư thành thành thật thật nói cho ta chiêu vương khi nào sẽ qua tới chỉ cần ngươi phối hợp ta có thể làm ngươi ăn ít điểm đau khổ hoa mạn mạn ta thật không biết chiêu vương khi nào sẽ qua tới ta có thể thể Ta nếu là nói dối khiến cho ta thiên lôi đánh xuống. Nàng vừa mới dứt lời, bên ngoài liền nhớ tới ầm ầm ầm tiếng sấm thanh, đồng thời còn bạn có chợt lóe chợt lóe điện quang. Hoa mạn mạn, nàng đối thượng nam nhân kia âm chắc chắc ánh mắt lộ ra cái xấu hổ mà lại không mất lễ phép mỉm cười. Nếu ta nói này chỉ là cái trùng hợp ngươi tin sao? Nam nhân ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi cảm thấy đâu? Hoa mạn mạn, ta cảm thấy vẫn là có thể tin một tin. Rốt cuộc người cùng người chi gian vẫn là muốn bảo trì ít nhất tín nhiệm. Nam nhân phát hiện nữ nhân này mồm mép thật sự là lợi hại, chỉ cần cho nàng há mồm cơ hội, nàng là có thể đắc đi đắc đi mà nói cái không để yên. Hắn không nghĩ lại cùng nàng lãng phí miệng lưỡi, cầm lấy khăn lại nhét vào nàng trong miệng. Phòng trong lần thứ hai trở nên an tĩnh. Bên ngoài tiếng mưa rơi rõ ràng có thể thấy được, liên miên không dứt. Thời gian một chút trôi đi. Mắt thấy đều đến buổi trưa, vẫn là không có người tiến vào. Nam nhân càng thêm nôn nóng lên. Hắn lại lần nữa kéo xuống hoa mạn mạn trong miệng khăn, không kiên nhẫn hỏi. Người giữa chưa đều không cần ăn cơm sao? Vì cái gì cũng chưa người tới kêu người ăn cơm. Hoa mạn mạn đúng sự thật trả lời, bởi vì ta cùng bọn họ nói, ta muốn ngủ cả ngày, chỉ cần ta không tỉnh lại, liền không chuẩn người tới kêu ta. Nam nhân vô ngữ, người là heo sao? Cư nhiên muốn ngủ cả ngày. Hoa mạn mạn tỏ vẻ kháng nghị, Ngươi có thể khinh thường ta, nhưng không thể khinh thường heo. Nam nhân Bệnh tâm thần A Nam nhân tên là Lưu Thế Trung. Hắn nguyên bản là Phi Long Kỵ Trung một viên, bởi vì hỗ trợ sát Kim Chi Diệt Khẩu mà bại lộ nội tặc thân phận, hiện tại đã bị vương tướng quân hoài nghi thượng. Hắn biết chính mình chạy trời không khỏi nắng, đơn giản cuối cùng lại đến đua một phen. Chỉ cần hắn có thể lấy được chiêu vương tánh mạng, hắn thê nhi là có thể được đến một tuyệt bút tiền, có những cái đó tiền, hắn thê nhi có thể xa chạy cao bay, bắt đầu tân sinh hoạt. Bên ngoài vũ thế càng lúc càng lớn, đồng thời còn kèm theo một ít dồn dập tiếng bước chân. Lưu Thế Trung thính lực cực hảo, hắn có thể nghe được, chút tiếng bước chân càng ngày càng gần. Này ý nghĩa có một đám người đang ở hướng bên này tới gần. Lưu Thế Trung đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn trộm, phát hiện Vương tướng quân mang theo một đám người hướng bên này chạy tới. Bọn họ đang ở từng cái phòng điều tra, Chiêu Vương bị người đẩy hướng bên này lại đây, ở hắn phía sau cũng đi theo không ít thân vệ. Lưu Thế Trung tâm nhất thời liền trầm tới rồi đáy cốc, hắn biết chỉ dựa vào chính mình một người. Là không có khả năng từ như vậy nhiều cao thủ mỹ mắt phía dưới lấy đi triều vương thủ cấp. Hắn luôn nóng mà qua lại đi rồi hai bước, cuối cùng đem tầm mắt định ở hoa mạn mạn trên người. Lưu thế trung nguyên bản là muốn dùng hoa mạn mạn làm mồi dụ sấn triều vương không chú ý thời điểm đánh lén hắn. Nhưng hiện tại loại này cục diện, đánh lén là không có khả năng thành công. Như vậy hoa mạn mạn cái này mồi cũng liền vô dụng Sách mới trong lúc yêu cầu đại gia nhiều hơn nhắn lại đầu phiếu duy trì, sớm ăn hoàng hoạ. mươi 122 thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. mươi 122 thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Hoa mạn mạn chú ý tới nam nhân nhìn về phía chính mình ánh mắt đông nhiên trở nên hung ác lên, biết giá hỏa này là muốn chó cùng rất giàu Nàng đầu góc bay nhanh vận chuyển, suy tư tự cứu đối sách. Lưu thế trung đi đến nàng trước mặt. hắn gắt gao nắm truy thủ, hốc mắt đỏ lên, biểu tình giữ tợn kiên quyết. Ta buồn không nghĩ giết người, chính là ta hiện tại đã không đường có thể đi, dù sao đều là vừa chết. không bằng kéo ngươi làm đệm lưng Hoa Mạn Mạn dùng hết toàn lực từ trong cổ họng phát ra âm thanh ngâu ngâu nô. Lưu Thế Trung nhìn ra nàng là có chuyện muốn nói do dự một lát hắn vẫn là kéo xuống miệng nàng khăn đồng thời đem trùy thủ dán lên nàng cổ uy hiếp chi ý tràn đầy ngươi còn có cái gì tưởng nói Sấn hiện tại dùng một lần đều nói đi Hoa Mạn Mạn vội vàng nói ngươi đừng giết ta ta có biện pháp có thể cho ngươi tồn tại rời đi nơi này Lưu Thế Trung sửng sốt hắn nắm chặt trong tay trùy thủ Trong lòng có chút ý động, trên mặt lại càng thêm tàn nhẫn. Ngươi đừng nghĩ ra vẻ, ta sẽ không thượng ngươi đương. Hoa mạn mạn, ngươi có thể dùng ta tới uy hiếp triều vương. Triều vương ném chuột sợ vỡ đồ không dám hành động thiếu suy nghĩ, đến lúc đó ngươi khẳng định có thể tìm được cơ hội thoát đi nơi đây. Lưu thế chung như mày, đối nàng lời nói tỏ vẻ hoài nghi. Ngươi vừa rồi không phải nói triều vương cũng không thích ngươi sao. liền tính ta dùng ngươi làm con tin, hắn hẳn là cũng sẽ không để ý ngươi chết sống đi hoa mạn mạn cười khổ một tiếng hắn là sẽ không để ý ta chết sống nhưng hắn không có khả năng không thèm để ý hắn hải tử chết sống lưu thế trung như mày ngươi có ý tứ gì hoa mạn mạn ý tứ rất đơn giản ta hoài chiêu vương hài tử cũng đúng là bởi vì đứa nhỏ này chiêu vương mới có thể cho phép ta theo tới ngọc thanh sơn lưu thế trung biểu tình rốt cuộc đã xảy ra biến hóa hắn kinh nghi bất định mà nhìn về phía nàng bụng nhưng bởi vì nàng bị chăn bọc hắn căn bản là nhìn không tới nàng bụng là bình vẫn là cổ Hoa mạn mạn bay nhanh mà nói, ngươi hẳn là biết đến đi, chiêu vương đến nay vẫn không có con cái. Chỉ cần ta này một thai sinh xuống dưới, vô luận nam nữ đối hắn mà nói đều ý nghĩa trọng đại. Vì giữ được đứa nhỏ này, hắn khẳng định sẽ đáp ứng thả ngươi đi. Bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần. Mắt thấy liền mau tìm được phòng này tới. Lưu thế trung rốt cuộc vẫn là không cam lòng liền như vậy bị bắt lấy. Hắn cắn chặt răng, một tay đem hoa mạn mạn từ trên giường kéo lên. Chỉ mong ngươi không có gạt ta. Hoa Mạn Mạn vội vàng hứa hẹn nói, ngươi yên tâm, con người của ta cũng không nói dối gạt người. Cửa phòng bị người gõ vàng, Tự Vân thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào. Nhũ Nhân, ngài tỉnh sao? Lưu Thế Trung từ phía sau một tay siết chặt Hoa Mạn Mạn, một cái tay khắc cầm truy thủ, lưới dao dính sắt vào nàng cổ. Hắn thấp giọng cảnh cáo, ngươi nếu là dám ra vẻ, ta lập tức liền giết ngươi. Hoa Mạn Mạn sợ hắn sẽ một không cẩn thận cắt vỡ nàng cổ, nàng cương cổ không dám lộn xộn, đối bên ngoài Tự Vân nói. ta mới vừa tỉnh có việc sao ngoài cửa tự vân quay đầu lại nhìn mắt chiêu vương cùng vương tướng quân vương tướng quân sinh đến cao lớn uy vũ lưng hùn vai gấu thân xuyên màu bạc nhẹ giáp một tay đáp ở trôi đao thượng vừa thấy liền rất có thân là võ tướng hung hãn khí thế nhưng mà ở đối mặt chiêu vương thời điểm hắn lại đem kia một thân khí thế đều thu liễm đến sạch sẽ có vẻ rất là thuận theo lý tịch trí bảo tự vân tiếp tục cùng hoa nhũ nhân nói chuyện với nhau mà hắn tắc chỉ chỉ nóc nhà chân vọng bác hiểu ý Lập tức tuyển ra mấy cái am hiểu khinh công thân vệ, làm cho bọn họ bay lên nóc nhà. kia mấy cái thân vệ ngồi xổm trên nóc nhà, thật cẩn thận mà sốc lên hai mảnh ngói lưu ly, sau đó cúi đầu hướng trong phòng nhìn lại. Bọn họ liếc mắt một cái liền thấy được bị lưu thế trung bắt cóc hoa nhũ nhân. Trong đó một cái thân vệ lạng yên không một tiếng động mà nhảy xuống nóc nhà, đem cái này tình huống bẩm báo cấp chiêu vương. Tự vân thật cẩn thận mà nói. Vừa rồi vương tướng quân mang theo không ít người lại đây, nói là có phạm nhân chạy khả năng chạy đến chúng ta nơi này tới. Bọn họ muốn tới nơi này tiến hành điều tra, ngài phương tiện khai hạ môn làm cho bọn họ tiến vào sao. Hoa mạn mạn dùng dư quang nhìn mắt mặt sau nam nhân. Lưu thế trung thấp giọng nói, làm cho bọn họ đi. Hoa mạn mạn, nói dỡn, ta vẫn luôn đều đang ngủ, trong phòng cũng chỉ có ta một người. Nơi này sao có thể còn sẽ có những người khác. Ngươi làm cho bọn họ đi, đừng làm cho bọn họ quấy rầy ta ngủ. Tự vân khó xử nói, chính là bọn họ người liền ở ngoài cửa. Cứ như vậy đuổi bọn hắn đi sợ là không hào đi. Bọn họ dù sao cũng là thánh nhân bên người Phi Long Kỵ, nhiều ít đều đến cấp chút mặt mũi. Hoa mạn mạn cố ý làm bộ thực tức giận bộ dáng. ta nói, làm cho bọn họ đi. Các ngươi nghe không hiểu tiếng người sao. Các ngươi thị Phi muốn chọc giận đến ta sinh non không thể sao. Nàng cho rằng bên ngoài cũng chỉ có tự vân cùng Phi Long Kỵ, cũng không biết Triều Vương cũng ở bên ngoài. Nghe vậy ngoài cửa mọi người đều là cả kinh. Bọn họ động tác nhất trí mà nhìn về phía chiêu Vương. không nghĩ tới hoa nhũ nhân đã mang thai. Phía trước còn có người hoài nghi Triều Vương có phải hay không bởi vì hai chân tàn tật, liền kia phương diện cũng không được, thế cho nên đến nay liền một cái hải tử đều không có. Hiện tại xem ra là bọn họ hiểu lầm. Triều Vương đều làm hoa nhũ nhân hoài thượng hải tử, thuyết minh hắn kia phương diện năng lực hoàn toàn không thành vấn đề A. Lý tịch trên mặt không có gì biểu tình biến hóa, thoạt nhìn phi thường bình tĩnh. Mọi người thấy thế, lập tức nội đạo, xem ra Triều Vương đã sớm biết hoa nhũ nhân mang thai tin tức Cũng đúng, giống loại này thiên đại chuyện tốt, hoa nhũ nhân khẳng định là muốn cái thứ nhất thông chi chiêu vương. Tự vân cũng không biết hoa nhũ nhân còn không có cùng chiêu vương chân chính viên phòng, nàng đối hoa nhũ nhân nói tin là thật, trong lòng đã kinh lại hỉ, vội vàng chấn ăn nói. Ngài ngàn vạn đừng kích động, thai phụ muốn bảo trì tâm bình khí hỏa, nô tỷ này liền làm cho bọn họ đi. Nói xong nàng liền quay đầu nhìn về phía chiêu vương, trong mắt tràn ngập cầu xin, cầu chiêu vương xem ở hoa nhũ nhân mang thai phân thượng. Đừng làm Phi Long Kỵ kinh hách đến Hoa Nhũ Nhân. Lý tịch đối vương tướng quân làm cái rời đi thủ thế. Vương tướng quân do dự một lát, cuối cùng rốt cuộc vẫn là nghe từ chiêu vương mệnh lệnh, mang theo Phi Long Kỵ rút lui nơi đây. Phòng trong, Lưu Thế Trung nghe được bên ngoài tiếng bước chân dần dần đi xa, biết là Phi Long Kỵ đi rồi. Hắn không nghĩ tới Phi Long Kỵ đi được như thế dứt khoát lưu loát. Xem ra Hoa Nhũ Nhân không có lửa hắn, nàng là thật sự mang thai. Lưu Thế Trung trong lòng không khỏi lại lửa nóng lên. Nếu hoa nhũ nhân đối chiêu vương tới nói rất quan trọng, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng hoa nhũ nhân đem chiêu vương hấp dẫn lại đây, lại nhân cơ hội đánh lén giết chết chiêu vương. Kể từ đó hắn không chỉ có có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể toàn thân mà lui. Có thể nói đẹp cả đôi đảng, ổn kiếm không bồi. Lưu Thế Trung thấp giọng nói, người đem chiêu vương kêu tiến vào, chỉ cho làm hắn một người tiến vào. Hoa mạn mạn cảnh rất hỏi, người muốn làm cái gì? Lưu Thế Trung hung thần ác sát mà uy hiếp nói. Ít nói nhảm. Ta làm ngươi như thế nào làm ngươi liền như thế nào làm. Bằng không ta liền đem ngươi cùng ngươi trong bụng hải tử toàn giết. Hoa mạn mạn lại bày ra một bộ trà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành tư thế. Ngươi nếu là đem chiêu vương giết, ta cùng ta trong bụng hải tử cũng sống không được. Nếu như thế, ngươi không bằng hiện tại liền đem chúng ta mẫu tử đều giết. chương 123 hỷ đường cha. chương 123 hỷ đường cha. Lưu thế chung không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng bỗng nhiên trở nên cường ngạnh lên. Hắn lại nói hảo chút uy hiếp lời nói. Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào vừa đe dọa vừa rụ dỗ, hoa mạn mạn trước sau đều là dầu muối không ăn. Lưu Thế Trung lại không dám thật sự đối nàng làm cái gì. Rốt cuộc nàng hiện tại còn có mang, hơi có vô ý liền dễ dàng nháo ra cái một thi hai mệnh. Một khi nàng cùng nàng trong bụng hải tử đã chết, như vậy hắn bảo mệnh phù cũng liền không có, cuối cùng chờ đợi hắn cũng chỉ có tử lộ một cái. Tuy rằng nội tâm cực kỳ không cam lòng, nhưng Lưu Thế Trung không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi làm bên ngoài người toàn bộ rời đi, một cái đều không chuẩn lưu lại. Hoa mạn mạn lần này nhưng thật ra không có lại cùng hắn ngạnh giang. Nàng đối bên ngoài tự vân nói, các ngươi đều đi thôi, ta còn tưởng ngủ tiếp một lát. Tự vân không yên tâm nói, kêu ngài hảo hảo nghỉ ngơi, nô tỉ quá một lát lại đến xem ngài. Hoa mạn mạn trở về cái đơn ông tiết, ân. Kế tiếp là bước chân đi xa thanh âm, trong đó còn cùng với xe lăn nghiền quá mặt đất rất nhỏ tiếng vang. Bởi vì hỗn loạn tiếng gió cùng tiếng mưa rơi, hoa mạn mạn nghe được không phải thực rõ ràng, nhưng lưu thế chung lại nghe đến rành mạch. Hắn biết bên ngoài những người đó đều đi rồi. Nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, hắn vẫn là quyết định tận mắt nhìn thấy xem. Hắn dùng khăn một lần nữa lấp kín hoa mạn mạn miệng, sau đó gión ra gión rén mà đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn trộm. Ngay trong nháy mắt này, một chi tiểu xảo nỏ tiễn bỗng nhiên từ phía trên nóc nhà bắn xuống dưới. Nó thẳng tóc mà thứ hướng Lưu Thế Trung. Lưu Thế Trung thật không hổ là Phi Long kỵ trung tinh anh, phản ứng lực cực nhanh. Hắn nghe được phía sau truyền đến tiếng xe gió, mãnh liệt nguy cơ cảm đánh úp lại. Hắn liền đầu đều không trở về một chút, lập tức ngồi xổm xuống thân ngay tại chỗ một lần. Nỏ tiến xoa bờ vai của hắn thật sâu đinh vào cửa sổ. Cùng thời gian, cửa phòng bị người từ bên ngoài đột nhiên đá văng. Chân vọng Bắc dẫn dắt thân vệ nhóm hùng hổ mà vọt vào tới, huy kiếm hướng tới Lưu Thế Trung đã đâm tới. Lưu thế Trung rút ra bên hông bội kiếm tiến hành đón đỡ, binh khí chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hai bên tại đây giàn không tính đại phòng ngủ triển khai kịch liệt đánh nhau, trong đó có cái Cơ Linh thân vệ chạy đến giường bên, dùng kiếm cắt ra hoa mạn mạn trên người dây thừng, hoa mạn mạn từ trong chăn tránh thoát ra tới, rốt cuộc trọng hoạch tự do, nàng kéo xuống trong miệng khăn, thuận tay cầm lấy treo ở đầu giường nhẹ kiếm, đi theo tên kia thân vệ ra bên ngoài chạy. Lưu thế Trung thấy nàng muốn chạy, nơi nào chịu làm nàng đi. nàng chính là hắn hiện tại quan trọng nhất bảo mệnh phù lưu thế trung đột nhiên giải ra một phen thuốc bột trân vọng bắc đám người sợ này bột phấn có độc sôi nổi ngừng thở sau này lui lưu thế trung nhân cơ hội thoát khỏi vây công không màng tất cả mà hướng tới hoa mạn mạn nhào qua đi đi ở hoa mạn mạn phía trước thân vệ thấy thế lập tức xoay người rút kiếm đón nhận đi đồng thời đối hoa mạn mạn hô nhũ nhân đi mau ở thân vệ cuốn lấy lưu thế trung thời điểm trân vọng bắc đám người cũng đã tránh đi những cái đó thuốc bột một lần nữa đem lưu thế chung vây quanh lên. Nhiều người như vậy vây công lưu thế chung một người, lưu thế chung liền tính có chắp cánh cũng không thể bay. Thực mau hắn liền rơi vào hạ phòng, trên người nhiều không ít miệng vết thương. Dù vậy, hắn như cũ không màng tất cả mà hướng hoa mạn mạn bên này đánh tới, như toàn bắt lấy nàng làm con tin, vì chính mình tranh thủ đến cuối cùng một đường sinh cơ. Hoa mạn mạn thấy thế, biết chính mình này phương thắng cục đã định. Vì thế nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm mang theo nhàn nhạt lưu lam ánh sáng. Sáng như tuyết thân kiếm chiếu dọi ra nàng cặp kia thanh triệt con mắt sáng, khi thế trong nháy mắt này đột nhiên trở nên sắc bén lên. Đi cái rắm Nàng hôm nay liền phải làm cái này dám can đảm đảo loạn chính mình quý giá kỳ nghỉ hôn đản trả giá huyết đại giới. Vì thế mọi người liền nhìn đến hoa nhũ nhân hùng hổ mà hướng tới lưu thế trung tiến lên. Mà lưu thế trung tắt hai mắt tỏa sáng, hắn cơ hội tới. Chỉ cần có thể bắt lấy hoa nhũ nhân, lấy nàng làm tấm mục, hắn là có thể tồn tại rời đi nơi này Vì bắt lấy cơ hội này, hắn làm lơ bả vai chúng một đao, không màng tất cả mà hướng tới hoa mạn mạn tiến lên. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền cương ở tại chỗ. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình thận bị hoa mạn mạn dùng kiếm cấp thọc xuyên. Hắn chậm rãi mở to hai mắt, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Như thế nào sẽ? Nàng lại như thế nào làm được? Vừa rồi hắn đều không có thấy rõ ràng nàng động tác, nàng kiếm cư nhiên cũng đã đâm chúng hắn. Nàng xuất kiếm tốc độ sao có thể nhanh như vậy? chẳng lẽ nàng cũng sẽ võ công không chỉ là lưu thế trung ở đây những người khác cũng đều là cả kinh vừa rồi hoa nhũ nhân xuất kiếm tốc độ mau như một đạo tia chớp dừng ở mọi người trong mắt cũng chỉ dư lại một đạo mơ hồ tan ảnh này tuyệt không phải người thường có thể làm được đến hoa mạn mạn lại ở trong lòng ảo não không thôi nàng nguyên bản là tưởng thọc lưu thế trung bụng như thế nào thọc chật. cư nhiên thọc đến hắn trên eo may mắn một màn này không bị chiêu vương nhìn đến bằng không hắn khẳng định lại muốn huấn nàng học nghệ không tinh Chính như vậy nghĩ, hoa mạn mạn dư quang liền thoáng nhìn cửa có người. Lại tập trung nhìn vào, cư nhiên là ngồi ở xe lăn chiêu vương. Hắn đến đây lúc nào? Hoa mạn mạn bị hoảng sợ, tay nhỏ đi theo run lên, trong tay kiếm ở lưu thế trung thận xoay nửa cái vòng. Lưu thế trung, Lưu thế trung đau đến nước mắt đều mau rơi xuống. Hắn chịu đựng đau vươn rình máu tay, muốn bắt lấy trước mặt cái này đáng giận tiểu xuất sinh. Hoa mạn mạn thấy thế vội vàng sau này trốn, đồng thời trong tay kiếm cũng đi theo ra bên ngoài chịu. kiếm thoát ly lưu thế trung thân thể lần này đau đến lưu thế trung thiếu chút nữa ngất đi hắn nhịn không được mắng câu ngươi đạp mã lộn xộn cái giám a hoa mạn mạn thấy hắn đều đến nước này còn dám mắng chửi người rút kiếm lại hướng trên người hắn chọc cái động trong miệng còn đắc ý rào rạt mà nói ta liền lộn xộn ngươi có thể lấy ta thế nào có bản lĩnh ngươi cắn ta nha lưu thế trung lần này hắn là liền mắng chửi người sức lực đều không có trực tiếp hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh Chân vọng bác lập tức mang theo thân vệ nhóm vây lại đây đem nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh đầy người là huyết lưu thế chung trói lại hoa mạn mạn ném rất mũi kiếm huyết châu, quay đầu nhìn về phía cửa nhìn thấy chiêu vương còn ngồi ở chỗ đó nàng vừa định đi qua đi liền nhìn đến tự vân vội vã mà chạy vào tự vân bị phòng trong cảnh tượng sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh nàng vội vàng đem hoa nhũ nhân từ đầu tới đuôi đánh giá một lần ánh mắt trọng điểm ở hoa nhũ nhân bình thản trên bụng nhỏ quan sát hồi lâu Xác định hoa nhũ nhân không có sau khi bị thương mới vừa rồi yên lòng. A-di-đà-phật, cảm ơn trời đất, may mắn ngài cùng hài tử đều không có việc gì. Hoa mạn mạn nghe vậy biểu tình cứng đờ. Nàng thiếu chút nữa đã quên còn có mang thai việc này. Nàng theo bản năng nhìn về phía cửa ngồi ở xe lăn Chiêu vương. Hắn hẳn là nghe được tự vân lời nói, nhưng hắn lại không có một chút kinh ngạc, trên mặt như cũ treo hắn quán có lười nhát tươi cười. Hoa mạn mạn trong lòng đống nhiên liền có một loại thực điểm xấu dự cảm. Nàng một phen đánh gãy còn ở lại nhải tự vân, thấp giọng hỏi nói. Vừa rồi triều vương có phải hay không vẫn luôn đều ở bên ngoài. Tự vân đúng sự thật gật đầu, đúng rồi. Hoa mạn mạn. Nói cách khác, nàng vừa rồi nói dối chính mình mang thai nói, tất cả đều bị triêu vương nghe được. Nàng xấu hổ đến độ có thể sử dụng ngón chân moi ra một tòa ngầm hoàng cung. Lý tịch thanh âm vào lúc này phiêu tiến nàng lỗ thai, mang theo vài phần nói không rõ ý cười. Bùn vương cũng không biết chính mình đều sắp đương tra. Không chờ hoa mạn mạn mở miệng giải thích, liền nghe được Triều Vương ngay sau đó nói. Nếu có mang, vậy sinh hạ đến đây đi. Sách mới trong lúc yêu cầu đại gia nhiều hơn đầu phiếu nhắn lại duy trì, sớm ăn mòm mòa. Lưu thế Trung, ngươi không phải nói ngươi cũng không gạt người sao. Hoa mạn mạn, đúng vậy, ta cũng không gạt người, nhưng ngươi xem như người sao. mươi 124 không vui mừng một hồi. mươi 124 không vui mừng một hồi. Hoa mạn mạn trăm triệu không nghĩ tới Triều Vương sẽ nói ra nói như vậy. Người khác không biết nội tình, nhưng chiêu vương làm đương sự là rất rõ ràng, bọn họ hai người đến nay đều còn không có viên phòng đâu. Nếu không có viên phòng, lại từ đâu ra Hải tử? Bình thường nam nhân gặp được loại chuyện này, phản ứng đầu tiên đều là hoài nghi chính mình bị tái rồi. Nhưng chiêu vương lại một chút đều không thèm để ý cái này, hắn thậm chí còn làm nàng đem Hải tử sinh hạ tới. Hoa mạn mạn không khỏi ở trong lòng cảm thán. Này nam nhân lòng dạ thật đúng là rộng lớn A. Trước kia là nàng trách lầm hắn. Nàng không nên mang hắn là cậu nam nhân, nàng hẳn là khen hắn tâm địa thiện lương khoan dung rộng lượng, là cái đại đại tích người tốt đâu. Lý tịch nghe được nàng tiếng lòng, trên mặt tươi cười hơi hơi cứng lại. Không, hắn tự tuyệt tiếp thu này trương thẻ người tốt. Hoa mạn mạn ho nhẹ một tiếng, làm bộ làm tịch mà giải thích nói. Kỳ thật thiếp thân vừa rồi là gạt người, thiếp thân căn bản là không mang thai. Mới vừa bị đánh thức lưu thế chung vừa lúc nghe thế câu nói, nhất thời đã bị tức giận đến hai mắt vừa lật, lại hôn mê bất tỉnh. tự vân vạn phần kinh ngạc mà nhìn hoa nhũ nhân khó có thể tin hỏi ngài không mang thai hoa mạn mạn thản nhiên thừa nhận đúng vậy tình thế bức bách ta cũng là không có biện pháp mới nói như vậy lý tịch cười lạnh một tiếng vừa rồi như vậy nhiều người đều nghe được ngươi nói chính mình mang thai không ra một ngày thời gian phỏng chừng toàn bộ ngọc thanh cung người đều sẽ biết ngươi đã hoài bổn vương hải tử hoa mạn mạn nhanh chóng cấp ra ứng đối chi sách trước hết nghĩ biện pháp giải thích một chút nếu thật sự giải thích không do nói vậy nói thiếp thân sinh non Lý tịch không nói chuyện, xem như cam chịu nàng kiến nghị. Thực mau vương tướng quân liền mang theo phi long kỵ đi vòng trở lại. Bọn họ đem đầy người là huyết hôn mê bất tỉnh lưu thế trung mang đi. Hoàng đế biết được việc này sau, cố ý đem chiêu vương kêu lên đi tự mình chân an một phen, cuối cùng nói. Nghe nói ngươi nhũ nhân mang thai, đây chính là đại hỷ sự, chờ hạ chấm khiến cho thái y đi cấp hoa nhũ nhân nhìn xem, cần phải muốn giúp nàng giữ được này một thai. Lý tịch đem hoa mạn mạn giả mang thai trải qua đại khái nói một lần. Nghe vậy, hoàng đế rất là thất vọng. Trâm còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc phải có sau, lại không nghĩ rằng lại là không vui mừng một hồi. Lý tịch phản ứng nhàn nhạt, loại chuyện này cấp không được, dù sao cấp cũng cấp không tới. Hoàng đế thở dài, lời tuy nói như vậy, nhưng ngươi tuổi tác cũng không tính nhỏ, là thời điểm nên muôn cái hải tử. Lý tịch hiển nhiên là không nghĩ để cái này đề tài, dứt khoát nhắm lại miệng không nói. Hoàng đế thấy thế, bất đắc dĩ rất nhiều lại rắc buồn cười. Tiểu tử này còn cùng hắn phát cáo đâu. Tuy rằng Hoa Mạn Mạn mang thai sự tình là giả, nhưng Hoàng Đế vẫn là phái người cho nàng đưa đi rất nhiều đồ bổ, dùng để chấn an nàng kia viên chấn kinh trái tim nhỏ. Hoa Mạn Mạn tự nhiên là vui vẻ không thôi. Nàng từ kia một đống ban thưởng chung lấy ra một hộp tổ yến, làm tự vân cầm đi phòng bếp nhỏ hầm. Tổ yến mới ra nổi, Hoa khanh khanh liền tới rồi. Hoa Mạn Mạn lập tức tiến vào não tàn nữ xứng biểu diễn hình thức. Nàng ngồi ở trên sạp, khẽ nâng cằm, ngạ mạn mà nói: Ngươi tới thật đúng là thời điểm. Thôi. làm ngươi cũng đi theo dính tâm lây nếm thử này ngự tứ tổ yến đi tự vân thịnh tràn đầy một chén đường phèn tổ yến phóng tới hoa khanh khanh trước mặt hoa khanh khanh đối tổ yến cũng không phải thực cảm thấy hứng thú nàng lần này tới chủ yếu là muốn nhìn một chút nhị muội muội ta nghe nói sáng nay có thích khách lẻn vào phòng của ngươi còn trói lại ngươi làm con tin ngươi có hay không bị thương hoa mạn mạn hừ nói kẻ hèn một cái thích khách mà thôi sao có thể bị thương đến ta ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta Hoa khanh khanh biết được nàng không có bị thương, rốt cuộc kiên lòng, ngay sau đó lại hỏi. Có người nói ngươi mang thai, là thật vậy chăng? Mấy tháng? Làm thái ý thì xem qua sao. Hoa mạn mạn ăn tổ yến động tác một đốn. Nàng nỗ lực làm bộ không có việc gì người bộ dáng, thông dong mà nói. Là giả, ta không mang thai. Hoa khanh khanh đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra thất vọng chi sắc, thật đáng tiếc. Giả như nhị muội mội có thể cho chiêu vương sinh một đứa con. Nàng ở chiêu vương bên trong phủ địa vị liền sẽ càng thêm củng cố, mặc dù tương lai chính phi vào cửa, nàng cũng không cần quá mức lo lắng. Chỉ tiếp, nhị muội muội mang thai tin tức là giả. Bất quá thực mo hoa khanh khanh lại bình thường trở lại. Mang thai cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Vô luận là mang thai quá trình, vẫn là sinh sản thời điểm, đối nữ nhân mà nói đều là vô cùng gian nan thả nguy hiểm. Hơi có vô ý liền sẽ rơi vào cái một thi hai mệnh kết cục. hoa khanh khanh không hy vọng nhị mội mội trải qua như vậy nguy hiểm cho nên không mang thai cũng không có gì không tốt hoa khanh khanh nếm khẩu tổ yến, ngược lại nói lên mặt khác một sự kiện ngày hôm qua ban đêm lục hoàng tử bỗng nhiên nóng lên đem thuộc phi sợ tới mức không nhẹ suốt đêm phái người đi thỉnh thai ý ỉa ngay cả thánh nhân cùng hoàng hậu cũng bị kinh động hoa mạn mạn nhớ tới cái kia khóc lóc ăn cục bột nếp tiểu hải tử hắn lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy vừa thấy liền thuộc về thân thể không tốt lắm cái loại này hơn nữa ngày hôm qua mắc mưa tâm tình phập phồng lại đại, sau khi trở về sẽ nóng lên cũng thực bình thường. thời buổi này nóng lên cũng không phải là tiểu bệnh, đặc biệt là đối tượng lục hoàng tử cái loại này thể chất gầy yếu tiểu hài tử mà nói, liền càng thêm nguy hiểm. hoa mạn mạn có điểm lo lắng. bất quá lý trí nói cho nàng, những việc này cùng nàng không quan hệ, nàng không cần thiết xen vào việc người khác. hoa khanh khanh phát giác nhị muội muội tuy rằng không nói chuyện, nhưng ăn tổ yến động tác rõ ràng thả chậm, hiển nhiên là đang nghe nàng nói chuyện. vì thế nàng săn sóc mà tiếp tục đi xuống nói sáng nay ta đi cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an thời điểm chưa thấy được thục phi nghe nói thục phi trắng đêm canh giữ ở lục hoàng tử mép dường cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố hắn một trình túc đáng tiếc lục hoàng tử bệnh vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp như cũ ở nóng lên nghe hoàng hậu nương nương ý tứ lục hoàng tử trước mắt tình huống không phải rất là quan trong cung chết non hải tử có rất nhiều tỷ như nói nguyên phối hoàng hậu sở ra đại hoàng tử liên bởi vì một hồi bệnh buộc phát nặng qua đời, còn có thất hoàng tử cùng bát hoàng tử cũng đều ở sau khi sinh không lâu nhân bệnh chết non. Ngoài ra còn có hai vị công chúa cũng ở lúc còn rất nhỏ chết non. Nếu như lục hoàng tử chứng nhiệt vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp, như vậy hắn rất có thể sẽ trở thành đương kim hoàng đế thứ sáu cái chết non hải tử. Hoa khanh khanh nói tới đây nhịn không được thở dài, trong giọng nói tràn ngập đồng tình. Lục hoàng tử là thật sự thực đáng thương, mẫu phi vừa mới chết, hắn liền sinh bệnh. cũng không biết có thể hay không ngao đến qua đi. Một chản tổ yến ăn xong rồi. Hoa mạn mạn không lưu tình chút nào mà bưng trà tiễn khách. Chờ hoa khanh khanh vừa đi, hoa mạn mạn liền buông trên trà. Nàng nhìn ngoài cửa sổ tí tách tí tách nước mưa, không tự chủ được mà nhớ tới ông ngoại bà ngoại bệnh chết thời điểm. Nàng khổ sở đến ăn không ngon, cuối cùng đói đến dạ dày đau không thể không đi bệnh viện xem bệnh trải qua. Nàng một người đăng ký, một người xếp hàng, một người lấy dược, một người quả thủy, một người về nhà Toàn bộ hành trình đều là nàng một người. Không ai có thể giúp nàng. Khi đó nàng khắc sâu mà cảm nhận được, cái gì gọi là cô độc. Hiện tại lục hoàng tử cũng đã từng nàng giữ dội tương tự. Lục hoàng tử so nàng tốt một chút là, ít nhất còn có người ở hắn sinh bệnh thời điểm bồi hắn. chương 125 canh cánh trong lòng. chương 125 canh cánh trong lòng. Lúc chạm vạng, Thục Phi bỗng nhiên phái người lại đây thỉnh hoa nhũ nhân qua đi một chuyến. Hoa mạn mạn đối này cảm thấy thực kinh ngạc. Nàng nhìn người tới hỏi. Thục phi nương nương tìm ta có chuyện gì sao?" Người nọ cười nói, "Nói vậy ngài đã nghe nói Lục hoàng tử sinh bệnh sự đi. Ở thái y y lo lắng trị liệu dưới, Lục hoàng tử bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp. Nhưng hắn tinh thần trạng thái như cũ thực không tốt lắm." Thục phi nương nương nghe nói Lục hoàng tử đã từng tới đi tìm ngài, còn cùng ngài ở chung rất khá. Cho nên Thục phi nương nương tưởng tỉnh ngài qua đi bồi Lục hoàng tử cho chuyện, giảm bớt một chút Lục hoàng tử tâm tình. Hoa mạn mạn rất muốn nói chính mình cũng chỉ là trùng hợp gặp được Lục hoàng tử một lần mà thôi. Bọn họ hai cái căn bản liền không thân A. Nhưng thuộc Phi đều đã làm người tới thỉnh. Thuyết Minh đã nhận định hoa mạn mạn cùng lục hoàng tử rất quen thuộc. Liền tính nàng hiện tại biện giải phản bác cũng vô dụng. Hoa mạn mạn chỉ có thể đối người nọ nói. Người chờ một chút, ta đi thông báo vương ra một tiếng. Người nọ biểu hiện đến nhưng thật ra rất khách khí, vội nói, hẳn là. Hoa mạn mạn chạy đi tìm chiêu vương, đem chuyện này nói với hắn. Nàng mắt trông mong hỏi. Ngài cảm thấy tiếp thân hẳn là đi sao? Lý Tịch lại nói nổi lên mặt khác một sự kiện. Vừa rồi Phi Long Kỵ bên kia truyền đến tin tức, Lưu Thế Trung đã cung thai. Hoa mạn mạn bị hắn này ông nói gà bà nói vị trả lời làm cho sừng sốt, theo bản năng hỏi. Sau đó đâu? Lý Tịch, Lưu Thế Trung nói hắn là bị nghi xung viện thu mua, sấn người chưa chuẩn bị khi lặng lẽ độc sát kim chi. Hoa mạn mạn chấp trước mắt, này không phải đã sớm biết sự tình sao. Lý Tịch thông dong nói, trừ cái này ra Lưu Thế Trung còn cung ra một sự kiện. Lúc trước Hoa Khanh Khanh bị người lừa đi gió thu cát, còn bị hạ mê dược. Việc này cũng là lưu thế trung âm thầm việc làm, mà sai xử hắn làm như vậy người, chính là nghi xung viện. Hoa mạn mạn ngây dại, nàng lẩm bẩm nói, làm như vậy đối nàng có chỗ tốt gì? Lý Tịch sau này dựa, chấm gì gì mà nói? Chỗ tốt có hai cái. Đệ nhất, nếu Hoa Khanh Khanh gả tiến thái tử phủ, bổn vương liền sẽ cùng thái tử trở thành anh em của trèo, ở rất nhiều người trong mắt đây là bổn vương duy trì thái tử nhất phái tín hiệu. Đệ nhị, hoa khanh khanh là thái tử coi trọng nữ nhân, hiện giờ nàng lại bị thánh nhân cấp ngủ, lấy thái tử lòng dạ, hắn nhất định sẽ đối thánh nhân sinh ra hoán hận chi tâm, kể từ đó liền châm ngòi thánh nhân cùng thái tử chi gian quan hệ. Một công đôi việc, chỗ tốt nhiều hơn. Hoa mạn mạn nhảy bén mà từ triều vương trong giọng nói bắt giữ tới rồi một chút ghét bỏ, là hắn đối thái tử ghét bỏ. Hắn tựa hồ thực chướng mắt vị kia thái tử điện hạ. Nhưng hiện tại cái này không phải trọng điểm. Hoa mạn mạn hỏi. Lưu Thế Trung lời nói là thật vậy chăng? Lý tịch ý vị không rõ mà cười hạ, ai biết được, dù sao nghi sung viện đã chết, mặc kệ Lưu Thế Trung nói cái gì đều là chết vô đối chứng. Hoa mạn mạn, ngài là hoài nghi hoa tiệp dư bị hạ dược một chuyện chung có khác kỳ quặc. Lý tịch khép cười một tiếng, trong giọng nói lộ ra vài phần mỉa mai ý vị. Có lẽ hạ dược sự tình thật là nghi sung viện việc làm. Nhưng thánh nhân vì cái gì sẽ vừa lúc ở lúc ấy xuất hiện ở gió thu cát? Nghi sung viện có thể thiết kế đem hoa khanh khanh đã lừa gạt đi, nhưng nàng không lừa được thanh nhân. Nơi này khẳng định còn có người khác ở quạt gió thêm thủi. Có thể lặng yên không một tiếng động thiết kế đã lừa gạt hoàng đế người, tuyệt đối không phải người thường. Hoa mạn mạn càng ngày càng cảm thấy trong hoàng cung người đều không đơn giản. Tựa hồ mỗi người đều có một chương che giấu gương mặt. Không xé mở mặt ngoài nguy trang, ai cũng không biết phía dưới là người hay quỷ. Hoa mạn mạn mạnh mẽ đem đề tài kéo về đến chính sự thượng. nay cùng tiếp thân có đi hay không vấn an lục hoàng tử có quan hệ gì? Lý tịch chuyển động trong tay bạch sứ trên trà, vui vẻ thoải mái mà nói. Nghi sung viện không chỉ có thiết kế vu hoan hãm hại bổn vương, còn hạ dược thiết kế ngươi tỷ tỷ Mà nghi sung viện chết cũng cùng chúng ta thoát không được căn hệ. Rốt cuộc nàng sở dĩ sẽ đột nhiên tự phơi, là bởi vì chúng ta ở nàng uống táo đỏ trong trà thả chân môn đan. Liên nào đó ý nghĩa thượng mà nói, chúng ta cũng coi như là bức tử nàng thủ phạm chí nhất. chúng ta cùng nghi xung viện chi gian chính là thù địch quan hệ ngươi hiện tại như vậy quan tâm lục hoàng tử vạn nhất chờ lục hoàng tử tương lai còn dài đã biết sự tình chân tướng muốn tới tìm ngươi báo thù làm sao bây giờ đừng trách bổn vương không có nói tình ngươi ở trong hoàng cung quá mức hảo tâm người thường thường đều sẽ không có cái gì kết cục tốt hoa mạn mạn trong mắt vừa chuyển làm bộ sợ hãi bộ dáng một đầu chui vào chiêu vương trong lòng ngực thiếp thân còn có vương gia nha liền tính lục hoàng tử muốn tìm thiếp thân báo thù cũng còn có vương gia bảo hộ thiếp thân đâu. lý tịch vươn một cây khớp xương rõ ràng thon dài ngón trỏ, lòng bàn tay chống lại hoa mạn mạn cái chán, đem nàng ra bên ngoài đẩy. buồn vương tự thân đều khó bảo toàn, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. hoa mạn mạn lập tức hóa thân trở thành anh anh quái. anh anh anh không cần sao, vương gia chính là thiếp thân trời và đất, là thiếp thân đời này lớn nhất dựa vào. thiếp thân sinh là ngài người, chết là ngài người chết. mặc kệ ngài đến chỗ nào thiếp thân đều phải đi theo ngài. Ngài không thể mặc kệ thiếp thân nha. Lý tịch cười nhạo, sách, có chút người cũng chỉ biết khẩu thượng hoa hoa, trong miệng nói cỡ nào để ý đối phương, kết quả lại liền một cái cục bột nếp đều chưa từng cấp đối phương đã làm. Hoa mạn mạn, không phải đâu không phải đâu. Chiêu vương thế nhưng vì một cái cục bột nếp canh cánh trong lòng tới rồi hiện tại. Không nghĩ tới hắn vóc người cao lớn, lòng dạ cư nhiên so lỗ kim còn muốn tiểu Lý tịch nghe được nàng tiếng lòng, duỗi tay ở nàng vòng eo thượng trừng phạt tính mà nhéo một phen. Hoa mạn mạn cảm giác lại ngứa lại đau, cung quýt sau này lui, trong miệng lung tung đáp. Ai nha nha, ngài đừng động thủ nha, còn không phải là một cái cục bột nếp sao, thiếp thân quay đầu lại liền cho ngài làm. Ngài muốn ăn cái gì nhân, thiếp thân liền cho ngài làm cái gì nhân. Lý tịch thuận thế buông ra tay, tùy ý nàng nhanh như chớp chạy tới cửa. Hoa mạn mạn chạy ra đi một khoảng cách lại bỗng nhiên quay lại tới. Nàng ghé vào khung cửa thượng, dò ra nửa thanh thân mình đối hắn nói. Thiếp thân đi xem lục hoàng tử, thực mau trở về tới Buổi tối chờ thiếp thân một khối ăn cơm nha. Nói xong nàng liền đặng đặng mà chạy đi rồi. Lý tịch một mình ngồi ở xe lăn, biểu tình có chút hoàng hốt. Hắn bỗng nhiên nhớ tới khi còn nhỏ, phụ thân mỗi lần ra cửa phía trước, đều sẽ cố ý đi theo mẫu thân lên tiếng kêu gọi. Nếu phụ thân muốn tương đối trễ mới có thể trở về, liền sẽ làm mẫu thân chính mình ăn cơm, không cần chờ hắn. Nếu hắn nếu là thực mau là có thể trở về, liền sẽ làm mẫu thân chờ hắn trở về một khối ăn cơm. bọn họ như nhau trên đời này mỗi đôi bình thường phu thê như vậy quá bình đạm mà lại ấm áp tiểu nhật tử đối lý tịch mà nói đó chính là ra nên có bộ dáng lý tịch học trong trí nhớ mẫu thân bộ dáng đối với hoa mạn mạn rời đi phương hướng nhẹ giọng nói câu sớm một chút trở về hoa mạn mạn đi vào thuộc phi chỗ ở gặp được ốm đau trên giường lục hoàng tử lý ích hắn thoạt nhìn so lần trước gặp mặt lại gầy ốm chút sắc mặt tái nhợt cả người đều héo héo thực không tinh thần thuộc phi liền ngồi ở mép giường Nàng bộ dáng rất là mỏi mệt, nhưng như cũ bưng thân là thuộc phi cái giá, cảm khẽ nâng, không nhanh không chậm điệu đạo. Thật cao hứng ngươi có thể đến thăm lục hoàng tử. Hoa Mạn Mạn theo bản năng trở về câu, ngài cao hứng đến quá sớm. Thuộc phi. Sách mới trong lúc, yêu cầu đại gia nhiều hơn đầu phiếu nhắn lại duy trì, sớm an ngoan ngoạ. Chương 126 giận rỗi. Chương 126 giận rỗi. Hoa Mạn Mạn vội vàng bổ cứu nói, hẳn là cao hứng người là ta mới đúng. Có thể được đến thuộc Phi nương nương truyền triệu, ta thật là thụ sủng nước kinh, vui sướng không thôi. thuộc Phi miễn cưỡng tiếp nhận rồi nàng cái này giải thích, chậm rãi nói. Lục Hoàng tử tình huống nói vậy ngươi đều đã biết, hắn hiện tại vừa không chịu ăn cơm, cũng không chịu uống dược. Hy vọng ngươi có thể hỗ trợ khuyên một chút hắn, đừng làm cho hắn lại lấy thân thể của mình khỏe mạnh nói giỡn. Hoa mạn mạn nghĩ thầm không phải cho người ta rót độc canh gà sao. Nàng nhưng am hiểu. Nàng không chút do dự một ngụm đồng ý. Không thành vấn đề Bác ở ta trên người Thục phi đối nàng tích cực thái độ tỏ vẻ thực vừa lòng Sai người chuyển đến ngồi đôn Ý bảo nàng ngồi Lại làm người bưng tới trà bánh Lý ích phản ứng lại rất lãnh đạo Hắn trước sau nhấp môi Lông mày nhăn Một bộ dầu di không vui bộ dáng Ở thục phi hỏi hắn khát không khát thời điểm Hắn trực tiếp liền xoay đầu đi Cự tuyệt cùng nàng giao lưu Thục phi đối này tựa hồ đã tập mại thành thói quen Cũng không có biểu lộ ra sinh khí Hoặc là xấu hổ cảm xúc Nàng hỏi tiếp nói. Hoa nhũ nhân cố ý đến thăm ngươi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ cùng nàng lên tiếng kêu gọi sao? Lý ích vẫn là không nói lời nào. Lúc này hắn toàn thân đều tràn ngập kháng cự. Thục phi còn tưởng lại nói chút cái gì, lại bị hoa mạn mạn gọi lại. Nương nương, nơi này giao cho ta là được, ngày hai ngày này khẳng định thực vất vả, sớm hiện tại đi nghỉ một lát đi, nhưng đừng đem thân thể cấp ngao hỏng rồi. Thục phi cũng biết chính mình không bị lục hoàng tử đại thấy. Nàng nếu là lưu lại nơi này, lục hoàng tử khẳng định sẽ đem kháng cự tiến hành rốt cuộc không có biện pháp thục phi chỉ có thể đứng lên kia bổn cung liền đi trước ngươi hảo hảo khai đạo lục hoàng tử chỉ cần ngươi có thể hống hảo hắn làm hắn ngoan ngoan ăn cơm uống dược bổn cung không thể thiếu ngươi chỗ tốt nàng bởi vì xuất thân duyên cớ đã thói quen loại này cao cao tại thượng tư thái nói chuyện làm việc cũng so người bình thường thiếu vài phần cố kỵ nhiều chút trương dương cùng tùy ý bởi vậy nàng không có chú ý tới chính mình đang nói xong lời này sau Lục Hoàng tử biểu tình trở nên càng khó coi. Ở hắn xem ra, Thục Phi nói không thể nghi ngờ là ở nói cho hắn, hoa nhũ nhân là nàng kia một bên người. Các nàng đều là một đám. Hoa mạn mạn tiến đi Thục Phi sau, xoay người trở lại mép giường ngồi xuống. Nàng nhìn phía như cũ quay đầu nhìn vách tường Lục Hoàng tử, nói Được rồi, Thục Phi đều đã đi rồi, ngươi không cần lại giận dỗi. Lý ích nguyên bản đã hạ quyết tâm sẽ không phản ứng Hoa mạn mạn. Nhưng lúc này hắn lại bị Hoa mạn mạn nói cấp kích thích tới rồi. Hắn nhịn không được quay đầu lại trường hướng nàng, phản bác nói. Ta mới không có giận dỗi. Hoa mạn mạn tùy tay cầm lấy bên cạnh phóng quả nho, một bên lột ra một bên chậm gì gì mà nói. Không có việc gì, ngươi vẫn là cái hài tử, hài tử giận dỗi là thực bình thường sự. Lý ích càng tức giận, ta đã không phải tiểu hài tử. Liên bởi vì hắn là tiểu hài tử, cho nên mỗi người đều gặp hắn, không chịu đem mẫu phi chân chính nguyên nhân chết nói cho hắn. Cũng bởi vì hắn vẫn là tiểu hài tử. Cho nên phụ hoàng liền hỏi cũng không hỏi hắn một câu, liền trực tiếp đem hắn đưa đến thuộc phi nơi này, còn cưỡng bách hắn nhận thuộc phi đương mẫu phi. Hai tử không có biết chân tướng tư cách, cũng không có cự tuyệt bị an bài quyền lực. Lý ích hiện tại hơn nhất, chính là bị người khác nói thành là tiểu hài tử. Hoa mạn mạn đem quả nho thịt ném vào trong miệng, vừa ăn vừa nói: "Chính là chỉ có tiểu hài tử mới có thể dùng không ăn cơm không uống dược tới uy hiếp người khác, đổi thành là đại nhân nói, gặp được loại chuyện này khẳng định là trước dưỡng hảo thân thể." sau đó lại nghĩ cách vì chính mình tranh thủ quyền lợi lý ích nắm chặt nắm tay hoán hận địa đạo ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ nghe ngươi lời nói ngoan ngoan ăn cơm uống dược ta biết ngươi cùng thuộc phi là một đám ta sẽ không thượng ngươi đương hoa mạn mạn phát hiện tiểu tử này tính cách tựa hồ thay đổi rất nhiều rõ ràng nàng lần trước nhìn thấy hắn thời điểm hắn còn chỉ là cái sẽ bởi vì ăn đến cục bột nếp liền ngao ngao khóc lớn đáng thương tiểu hải tử hiện tại hắn lại giống cái con nhím toàn thân đều mọc đầy thứ cự tuyệt mọi người tới gần. Hoa Mạn Mạn nghiêm túc mà khuyên nhủ, mọi việc đều phải hướng tốt phương diện tưởng. Có lẽ ta cùng Thuộc Phi không phải một đám đâu. Lý Ích nửa tin nửa ngờ mà nhìn nàng, vậy ngươi là tới làm gì? Có lẽ ta cũng chỉ là tới ứng phó một chút Thuộc Phi. Thuận tiện ở chỗ này có điểm ăn uống đâu. Hoa Mạn Mạn nói xong lời này liền cầm lấy một mảnh cắt xong rồi dưa lê, há mồm cắn tiếp theo mồm to, ăn đến đầy miệng ngọt lành. Phi thường sảng khoái. Lý Ích, Lý Chi nói cho hắn. nữ nhân này khẳng định là gạt người nàng muốn mượn này hạ thấp hắn phòng bị nhưng xem nàng ăn đến mùi ngon bộ dáng lại thật sự là quá có sức thuyết phục lý ích nghi ngờ nói chiêu vương là nuôi không nổi ngươi sao ngươi thế nào cũng phải tới ta nơi này cỏ ăn cỏ uống hoa mạn mạn nghiêm trang mà giải thích nói này ngươi liền không hiểu từ người khác nơi đó cỏ tới đồ ăn vĩnh viễn đều là nhất hương rốt cuộc có tiện nghi không chiếm bạch không chiếm sao lý ích bị hung hăng nghẹn một chút hoa mạn mạn gầm xong dưa lê gặm dưa hấu Gặm xong dưa hấu tiếp tục gặm quả nho. Độc thuộc về trái cây ngọt hương chui vào lý ích trong lỗ muối. Hắn nghe được kia rắc rắc thanh thúy tiếng vang, nhìn hoa mạn mạn ăn đến đầy miệng đều là nước trái cây vui vẻ bộ dáng, nhịn không được lén lút nuốt hạ nước miếng. Trong khoảng thời gian này hắn cũng chưa như thế nào ăn cái gì, đã sớm đã đói lả. Hắn hoàn toàn là bằng vào dụng tâm trí lực mới có thể chống được hiện tại. Lúc này có người ở trước mặt hắn mồm to can ăn, quả thực chính là ở tra tấn hắn ý trí lực. Lý ích gian nan mà đem tầm mắt từ những cái đó trái cây điểm tâm mặt trên dịch khai, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi muốn ăn liền đi ra ngoài ăn, đừng đái ở chỗ này chọc người phiền. Hoa mạn mạn hì hì cười, ta liền không ra đi, ta liền phải ở chỗ này ăn. Lý ích cái miệng nhỏ một bẹp, làm bộ liền phải khóc. Hoa mạn mạn dẫn đầu mở miệng. Ngươi còn nói ngươi không phải tiểu hài tử, chỉ có tiểu hài tử mới có thể động bất động liền khóc. Lý ích. hắn phí thật lớn kính nhi mới miễn cưỡng đem nước mắt bước trở về. bước Hoa Mạn Mạn tùy tay cầm lấy một khối đậu đỏ bánh, đưa tới hắn trước mặt. Ngươi lén lúc ăn, ta không nói cho người khác. Lý Ích ngửi được đậu đỏ bánh thơm ngọt, hương vị trong miệng không tự chủ được mà phân bố nước bọt. Hắn nhìn xuống nuốt nước miếng xúc động, nói năng có khí phách mà nói: Ta không ăn. Hoa Mạn Mạn đem đậu đỏ bánh ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện, dù dô nói: Ngươi thật sự không ăn sao? Nay đậu đỏ bánh ăn rất ngon, lại hương lại ngọt, vào miệng là tan. Lý Ích còn tưởng cự tuyệt, nhưng hắn một chớ miệng. Hoa mạn mạn liền nhân cơ hội đem đậu đỏ bánh nét vào trong miệng của hắn, động tác vừa nhanh vừa chuẩn. Đầu lươi của hắn nếm tới rồi thơm ngọt hương vị, theo bản năng nhấm nuốt một chút. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã ăn luôn nửa khối đậu đỏ bánh. Hoa mạn mạn cười tủm tỉm mà nhìn hắn, ngươi này mệnh là nghi xung viện liều mạng bảo hạ tới, ngươi nếu là thật đem thân thể của mình cấp lăn lộn hỏng rồi, cái thứ nhất khổ sở người chính là nghi xung viện. Lý ích trầm mặc, hắn sở dĩ không chịu ăn cái gì, vì chính là nói cho Thu phi Hắn sẽ không thỏa hiệp, càng sẽ không nhận nàng đương mẫu phi. Hắn mẫu phi Vĩnh viễn đều chỉ có nghi xung viện một người. Hiện tại hoa mạn mạn đống nhiên nhắc tới nghi xung viện, như là chọc chúng hắn đáy lòng chỗ sâu trong mềm mại nhất địa phương. Đau đến hắn lập tức liền mất đi cự tuyệt sức lực. Chương 127 nói được thì làm được. Chương 127 nói được thì làm được. Lý ích mặc không lên tiếng mà nuốt xuống trong miệng đầu đỏ bánh. Hoa mạn mạn đem một ly trà lạnh đưa qua đi. Lý ích do dự hạ. Cuối cùng vẫn là vươn tay tiếp được trên trà. Dù sao hắn đã ăn đệ nhất khẩu, lại ăn nhiều một chút cũng không có gì khác nhau. Hoa mạn mạn đơn giản đem sở hữu trái cây điểm tâm đều đoan lại đây, phóng tới lý ích trước mặt. Lý ích là thật sự đói lạ. Hắn càng ăn càng nhanh, đến mặt sau cơ hồ là ăn ngấu nghiến. Chờ hắn ăn đến không sai biệt lắm, lần thứ hai ngẩng đầu khi, phát hiện hoa nhũ nhân đang dùng một loại từ ái ánh mắt nhìn chính mình. Lý ích nhíu môi, người đó là cái gì ánh mắt? Ngươi nên không phải là đem ta trở thành ngươi nhi tử đi. Muốn thật là nói như vậy, hắn khẳng định muốn rôi trở về. Hắn mới sẽ không cho phép người khác mưu toan thay thế được nghi sung viện ở trong lòng hắn địa vị. Nhưng mà hoa mạn mạn lại nở nụ cười, ngữ khí phi thường hóa ái. Ngươi hiểu lầm, ta vừa rồi nhìn đến ngươi ăn cái gì bộ dáng, đồng nhiên nhớ tới tiểu bạch, khó tránh khỏi có chút hoài niệm. Lý ích, tiểu bạch là ai? Hoa mạn mạn, ta trước kia dưỡng quá một con heo. Lý ích. nữ nhân này trước kia cư nhiên còn dưỡng quá heo, không đúng, này không phải trọng điểm, trọng điểm là nữ nhân này cư nhiên đem hắn trở thành heo, thật là buồn cười. Hoa mạn mạn thấy hắn muốn tặng bao, vội vàng chân ăn nói, ngươi đừng nóng giận à, tiểu bạch tuy rằng là một con heo, nhưng nó lớn lên mỡ phì thể trắng, là một đầu đặc biệt xinh đẹp heo, đặc biệt là tới rồi cuối năm, nó bị bưng lên bàn, kia màu sắc, kia hương vị, thật đúng là tuyệt. Lý ích, ngươi nói liền nói đi. Vì cái gì còn muốn một bên nhìn ta một bên chạy nước miếng? Còn có người kia tràn ngập hoài niệm cùng khát vọng ánh mắt là có ý tứ gì? Lý ích lặng mà cuốn chặt trên người tiểu tràn. Hoa mạn mạn từ Mỹ vị thịt heo trung phục hồi tinh thần lại, phát hiện lục hoàng tử đang ở run bần bật. Nàng to mò hỏi. Người thực lạnh không? Lý ích, không, ta không lạnh. Hoa mạn mạn, vậy ngươi run cái gì? Lý ích, ta vì cái gì run ngươi trong lòng không điểm bức số sao? Hoa mạn mạn đứng lên dối người. Được rồi, ngươi ăn cũng ăn uống cũng uống, ta nhiệm vụ xem như hoàn thành, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh đi, ta đi về trước. Lý Ích lập tức ngồi thẳng thân mình, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm nàng. Hoa mạn mạn thấy thế không cấm nở nụ cười. Ngươi yên tâm, chờ hạ ta sẽ cùng bọn họ nói, mấy thứ này đều là ta ăn. Lý Ích lúc này mới yên lòng, nhỏ giọng mà trở về câu, cảm ơn. Tuy rằng nữ nhân này nói chuyện làm việc đều kỳ kỳ quái quái, nhưng hắn có thể cảm giác được đến, nàng đối hắn không có ác ý. mặc kệ là lần trước cục bún nếp vẫn là lần này đậu đỏ bánh đều làm hắn ở khổ sở nhất thời điểm có một chút an ủi Hoa mạn mạn cong lưng tiến đến trước mặt hắn hắn bị nàng bất thình lình động tác hoảng sợ hắn đang muốn lui về phía sau liền nghe được nàng nói đừng núc ních Hoa mạn mạn vươn tay lao hắn bên miệng dính vào điểm tâm tiết nàng thấy Lục hoàng tử còn ở ngơ ngác mà nhìn chính mình duỗi tay ở hắn chán thượng nhẹ nhàng bắn một chút Lý ích đắn đau theo bản năng sau này lui khuôn mặt nhỏ đi theo nhíu lại Hoa mạn mạn đứng thẳng thân mình, ta phải đi, chờ ngươi thân thể hảo, có thể tới tìm ta chơi, ta thỉnh ngươi ăn thịt nướng nha. Nói xong nàng liền xoay người đi ra ngoài. Ngoài cửa vẫn luôn có ma ma thủ, nàng nhìn thấy hoa nhũ nhân ra tới, lập tức chiều nàng hành lễ. Hoa mạn mạn cố ý để cao âm lượng nói. Các ngươi chuẩn bị trái cây trà bánh còn khá tốt ăn, ta đều ăn xong rồi. Phòng trong lý ích nghe được nàng thanh âm, biết nàng không có nuốt lời, nàng nói muốn giúp hắn che lấp liền thật sự làm được. Mama tiến đi hoa nhũ nhân sau, đi vào trong phòng. Lúc này Lý Ích đã nằm trở về, cũng xoay qua thân đi, làm bộ còn đang ngủ bộ dáng. Mama nhưng thật ra không có khả nghi, nàng đem ly chén đĩa thu thập sạch sẽ, khẽ không tiếng động mà lui đi ra ngoài. Bên ngoài còn đang mưa, hoa mạn mạn chống dù giấy, mạ mưa gió trở về đi. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, dưới mái hiên treo đèn cung đình theo gió lay động, chung quanh bóng cây thật mạnh, rất có vài phần âm trầm quỷ khí. Mặc dù là như hoa mạn mạn loại này không tin quỷ thần người, lúc này cũng không khỏi có điểm sợ hãi. Đương nàng bước chân vội vàng mà quải quá một cái rác, đồng nhiên phát hiện phía trước toát ra hai bóng người. Cách mưa bụi cùng bóng đêm xem không rõ đối phương khuôn mặt. Nhưng nàng có thể xem tới được, kia hai người bên trong có một cái là ngồi ở trên xe lăn. Toàn bộ Ngọc Thanh Cung sẽ ngồi xe lăn người cũng chỉ có một cái. Hoa mạn mạn treo tâm lập tức liền thả xuống dưới. Nàng trên mặt không tự chủ được mà lộ ra tươi cười. bước nhẹ nhàng nện bước chiều đối phương chạy tới đã chạy tới gần nàng rốt cuộc có thể thấy rõ ràng đối phương dung mạo quả nhiên là chiêu vương lý tịch ngồi ở xe lăn trần vọng bắc dơ dù giấy đi theo hắn phía sau lúc này trần vọng bắc tâm tình là phi thường phức tạp từ hoa nhũ nhân ra cửa sau chiêu vương liền vẫn luôn đang đợi nàng trở về nhìn thấy bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn hoa nhũ nhân nhưng vẫn cũng chưa trở về chiêu vương chờ không nổi nữa tính toán đi ra cửa tiếp nàng trân vọng bắc cùng cẩm tú bọn người khuyên hắn đừng đi ngày mưa lộ hoạt hơn nữa sắp trời tối tam chiêu vương ngồi cái xe lăn thật sự là không có phương tiện ra cửa nhưng chiêu vương không nghe khuyên bảo một hai phải tự mình ra cửa trân vọng bắc không có biện pháp chỉ có thể bồi chiêu vương đi ra cửa tiếp hoa nhũ nhân hắn theo chiêu vương rất nhiều năm còn chưa từng gặp qua chiêu vương đối ai như thế để bụng quá hoa nhũ nhân là cái thứ nhất xem ra hoa nhũ nhân ở chiêu vương trong lòng địa vị xa so với hắn trong dự đoán còn quan trọng Hoa mạn mạn một đường chạy đến chiêu vương trước mặt, trong mắt tràn đầy đều là kinh hỉ chi tình. Vương ra như thế nào tới? Ngài là tới đón tiếp thân sao? Lý tịch không đáp hỏi lại, như thế nào như vậy vãn mới trở về? Thục phi không có phái người đưa người sao? Hoa mạn mạn cười hì hì nói, liền như vậy điểm lộ, không cần người đưa, thiếp thân chính mình là có thể trở về. Lý tịch khẽ như mày, hiển nhiên là đối thục phi cách làm rất không vừa lòng. Rõ ràng là thục phi đem người kêu đi hỗ trợ. Hiện tại xong xuôi sự liền mặc kệ nàng. May mắn hắn ra cửa tới đón nàng, vạn nhất nàng ở trên đường có cái tốt xấu, liền cái hỗ trợ báo tin người đều không có. Lý tịch nói, trở về đi. Hoa mạn mạn đem trong tay rủ giấy đưa cho Lý tịch, nàng ở phía sau thúc đẩy xe lăn. Nàng vừa đi vừa hỏi, ngài ăn qua cơm chiều sao? Lý tịch chậm gì gì nói, ngươi không phải nói phải đợi ngươi trở về lại ăn sao? Hoa mạn mạn tức khắc liền cười nở hoa, thiếp thân làm ngài chờ, ngài liền thật sự chờ a. Không nghĩ tới ngài như vậy để ý thiếp thân lời nói nha. Lý tịch mặc dù không cần quay đầu lại, cũng có thể biết nữ nhân nói lời này khi biểu tình có bao nhiêu đắc ý. Hắn nhẹ nhàng cười, buồn vương luôn luôn nói được thì làm được. Đại trở lại chỗ ở. Hai người đi thay đổi thân quần áo, cùng nhau dùng bữa tối. Hoa mạn mạn cho rằng triêu vương sẽ hỏi lục hoàng tử sự, nhưng mà từ đầu tới đôi hắn đều không có để lục hoàng tử một chữ. Bởi vậy có thể thấy được, hắn là thật sự một chút đều không thèm để ý lục hoàng tử chết sống. Sắp ngủ trước, hoa mạn mạn đột phát kỳ tưởng, lặng lẽ hướng chiêu vương gối đầu phía dưới tắc viên đường. Đương nàng xoay người khi, vừa lúc đối thượng chiêu vương đen nhánh hai trong mắt. Nàng biết chính mình vừa rồi động tác nhỏ bị phát hiện, nàng hì hì cười. Gối đầu hạ phóng một viên đường, như vậy ngài là có thể làm ngọt ngào mộc lạc. Sách mới trong lúc yêu cầu đại gia nhiều hơn đầu phiếu nhắn lại duy trì, sớm ăn trăm hai mươi 128 người không phải người. mươi 128 người không phải người. Ngày kế. Hoa mạn mạn khó được mà dậy thật sớm. Nàng chuẩn bị đi làm cục bột nếp. Tự vân bội nói, loại này việc nặng nhi như thế nào có thể làm ngài làm đâu. Làm nô tỷ tới thì tốt rồi. Hoa mạn mạn, ta đáp ứng phải cho vương ra làm cục bột nếp, cần thiết đến thân thủ làm. Bằng không lấy chiêu vương kia bụng dạ hẹp hỏi tính cách, khẳng định lại muốn bắt chuyện này chèn ép nàng, cảm thấy nàng là ở cố ý qua loa cho xong. Tự vân cho rằng hoa nhũ nhân là phải làm điểm tâm ngọt lấy lòng vương ra, trong lòng vui vẻ. vội vàng sửa lời nói kia nô tỷ giúp ngài trợ thủ đi ngài xem xem có chuyện gì nhi có thể làm nô tỷ làm hoa mạn mạn ngươi đi chọn chút đậu nành đi nhạ tự vân chuyển đến tiểu toa đôn bắt đầu nghiêm túc mà chọn lựa đậu nành hoa mạn mạn đem tối hôm qua phao hảo đậu đỏ vứt ra tới ngao thành một nồi đặc sệ thơm ngọt đậu đỏ nghiền ở niết cục bột nếp thời điểm nàng hướng ngôi cái cục bột nếp đều tắt chút bánh đậu tự vân đem chọn tốt đậu nành cho nàng xem Hoa Mạn Mạn đem này đó đậu nành phóng tới trên bệ bếp hong đến lại làm lại giòn, lại nghiền nát thành tinh tế bột đậu. Chờ trong nồi nước nấu sôi, nàng đem một đám trắng trẻo mập mạp cục bột nếp hạ vào nước chung. Một lát sau, nàng đem nấu chín cục bột nếp vớt ra tới, xối thượng một ong, lại giải lên một tầng bột đậu. Tiến giai bản cục bột nếp liền hoàn thành lạc. Hoa Mạn Mạn bưng cục bột nếp chạy đi tìm triều vương. Nàng hiến vật quý dường như nói, "Vương ra, mau nếm thử thiếp thân tay nghề." Lý Tịch dùng chiếc đua kẹp lên một cái cục bún nếp, chậm gì gì mà ăn xong đi. Hắn đối thượng Hoa Mạn Mạn cặp kia tràn ngập chờ mong ánh mắt, chậm gì gì mà bình luận nói: "Hương vị còn có thể, chính là quá ngọt, có điểm nhị." Hoa Mạn Mạn trong mắt chờ mong nhanh trong tắt, lộ ra mất mát chi sắc, chợt lại thực mau tỉnh lại lên. Thiếp thân quay đầu lại lại cân nhắc cân nhắc, khẳng định có thể làm ra phù hợp vương ra khẩu vị cục bún nếp. Nhưng mà nàng trong lòng lại ở điên cuồng phung tảo. "Lục hoàng tử ngại không có bánh đậu không đủ ngọt." ngươi nha lại ngại quá ngọt quá nị, các ngươi so bổ tát đều còn khó hầu hạ lý tịch lý tịch ha hạ cười chỉ có tiểu hài tử mới thích cá ngọt hoa mạn mạn từ hắn tiếng cười nghe ra trào phúng ý vị nàng còn tưởng rằng hắn là ở trào phúng nàng nàng nhất thời liền không cao hứng trên mặt lại còn phải làm bộ ủy ủy khuất khuất bộ dáng vương ra nếu là không thích cá ngọt về sau thiếp thân liền không làm điểm tâm ngọt nói xong nàng liền dối tay bưng lên trên bàn cục bột nếp xoay người phải đi lý tịch lập tức gọi lại nàng Ngươi làm cái gì? Hoa mạn mạn nhỏ giọng bức bức. Ngài không phải không yêu ăn mà sao, nói vậy này cục bột nếp ngài cũng không yêu ăn. Phóng nơi này cũng là lãng phí, không bằng cấp lục hoàng tử đưa đi, hắn yêu nhất ăn loại này bánh đậu nhân cục bột nếp. Lý Tịch biểu tình lập tức liền trở nên phi thường xuất sắc. Như là buồn bực, lại như là ghét bỏ, bên trong còn kèm theo vài phần không dễ phát hiện ghen tuông. Ngươi mỗi ngày liền nhớ thương lục hoàng tử, như thế nào? Ngươi là ghét bỏ buồn vương nơi này miếu quá tiểu. tính toán khác tìm cao chi hoa mạn mạn như là đã chịu lớn lao hủy khuất hốc mắt nhất thời liền đỏ vương gia nói nói gì vậy thiếp thân tử gả cho ngài liền toàn tâm toàn ý mà đối đãi ngài ngài cư nhiên còn hoài nghi thiếp thân nói xong không đợi chiêu vương nói cái gì nữa nàng giống như là rốt cuộc chịu đựng không được bưng cục bột nếp đặng đặng đặng mà ra bên ngoài chạy nhưng mà nàng còn không có chạy ra cửa phòng đã bị chiêu vương từ phía sau đuổi theo này nam nhân biết võ công trong chớp mắt cũng đã vọt đến nàng phía sau. hoa mạn mạn cố sức mà đặng hai điều tiểu tế chân hự hự mà đi phía trước chạy lại phát hiện chính mình cư nhiên còn tại chỗ đạp bộ nàng quay đầu vừa thấy nhìn đến chính mình sau cổ áo thế nhưng bị triều vương cấp sách lý tịch cánh tay dài dối ra đem nàng trong tay bưng cục bột nếp cấp cấp đi hoa mạn mạn muốn đi đoạt lấy nghề hà này nam nhân ỷ vào thân cao ưu thế cố ý đem cục bột nếp cử đến cao cao nàng liền tính nhón mũi chân duỗi thẳng cánh tay cũng với không tới mâm tức giận đến nàng vung lên tiểu nắm tay đấm ngực hắn Anh anh anh vương già khi dễ người. Từ nàng luyện tập kiếm pháp tới nay, sức lực cũng đã so trước kia lớn rất nhiều. Muốn đổi thành là người thường, bị nàng như vậy một đồn đấm, khẳng định muốn đau đến ngao ngao kê ơ. May mắn lý tịch hàng năm tập võ, lại có nội lực hộ thể, vẫn chưa cảm giác có bao nhiêu đau. Hắn không chút sức mẻ mà đứng ở tại chỗ, rũ mắt nhìn nàng giả khóc. Người muốn mang theo bổn vương cục bột nếp đi nơi nào? Là muốn đi đưa cho lục hoàng tử sao? Hoa mạn mạn đấm vài hạ cũng không có thể làm hắn lui về phía sau, ngược lại ở lực phản tác dụng hạ, đem nàng chính mình tiểu thịt móng nuốt cấp đánh chúng sinh đau. Nàng hậm hực mà thu hồi móng nuốt, nhỏ giọng rầm gì. "Ngài không phải không thích ăn đồ ngọt sao? Nếu ngài không thích ăn, kia thiếp thân liền cầm đi cấp thích người ăn nha." Kỳ thật nàng là tưởng chính mình trộm đem này bàn cục bột nếp cấp ăn. Mặc kệ là Lục hoàng tử vẫn là chiêu vương, đều ghét bỏ nàng làm cục bột nếp không tốt ăn. Một khi đã như vậy, kia bọn họ liền đều đừng nghĩ lại ăn đến nàng làm cục bột nếp ừ nàng mới không quen bọn họ đâu lý tịch nghe được nàng tiếng lòng biết nàng trong miệng cái kia thích ăn người chính là nàng chính mình trên mặt biểu tình ngược lại hòa hoãn vài phần chỉ cần nàng không phải tìm người khác là được lý tịch nhẹ nhàng cười bổn vương tuy rằng không yêu ăn đồ ngọn nhưng đây là ngươi cố ý vì bổn vương làm bổn vương như thế nào cũng đến ăn xong hoa mạn mạn âm thầm hữu môi nói rất đúng như là nàng cầu hắn ăn dường như được tiện nghi còn khoe mẽ Nàng làm bộ thâm chịu cảm động bộ dáng, hai mắt nước mắt lưng chồng mà nói. Vương gia đối thiếp thân thật sự là quá tốt, thiếp thân rốt cuộc là đời trước làm nhiều ít chuyện tốt, đời này mới có thể may mắn gả cho ngài nha. Lý tịch trên mặt ý cười tùy theo gia tăng, vậy ngươi đời này cũng muốn nhiều làm tốt sự, như vậy chúng ta kiếp sau còn có thể thấu một khối. Hoa mạn mạn dùng sức gật đầu, ân ân Nàng trong lòng điên cuồng lắc đầu, không không không. Kiếp sau chúng ta vẫn là không cần lại thai họa lẫn nhau đi. Lý tịch nói muốn đem cục bột nếp ăn xong, hắn liền thật sự một cái không dư thừa mà ăn sạch. Hắn một bên uống trà một bên nói. Lần sau đừng lại phóng bánh đâu. Hoa mạn mạn hỏi, phóng mẹ đen thế nào? Lý tịch tỏ vẻ có thể. Hoa mạn mạn nghiêng đầu, chúng ta đây vì cái gì không trực tiếp ăn bánh trôi đâu? Lý tịch. Rất có linh tính vấn đề, thế nhưng làm lý phu tử không lời gì để nói. Vì duy trì được thân là phu tử tôn nghiêm, lý tịch quyết định hóa bị động là chủ động, phát ra linh hồn vừa hỏi. Ngươi hôm nay tác nghiệp viết xong sao? Hoa Mạn Mạn, Hoa Mạn Mạn, Thảo, Lý Tịch, Ân, Hoa Mạn Mạn gian nan mà nói tiếp, Thảo là một loại thực vật. Lý Tịch đôi tay giao nhau đặt ở trên đầu gối, cười như không cười mà nhìn nàng. Nếu ngươi như vậy thích Thảo, hôm nay liền lấy lối viết Thảo một thiên cảm tưởng đi, không được thiếu với ba trăm tự. Hoa Mạn Mạn đáng thương vô cùng mà cầu xin nói, chính là thiếp thân sinh non, không nên hảo hảo nghỉ ngơi sao? Lý Tịch hỏi lại. Sinh non còn phải uống dược, ngươi uống sao? Hoa mạn mạn Uống dược vẫn là làm bài tập Đây là một cái đáng giá suy xét vấn đề Hoa mạn mạn mắt trông mong hỏi Thiếp thân có thể hay không vừa không uống dược cũng không làm bài tập Lý tịch hơi hơi mỉm cười bổn vương bên này kiến nghị ngươi một bên uống dược một bên làm bài tập đâu Hoa mạn mạn Ngươi không phải người mươi 129 ngươi đây là muốn kháng chỉ mươi 129 ngươi đây là muốn kháng chỉ Hai ngày sau Hoàng đế bỗng nhiên thu được một phong tử thượng kinh đưa tới kịch liệt mặt hàm, hắn xem xong tin chung nội dung sau, tức giận không thôi, trực tiếp liền đem bên cạnh phong trung trà cấp quăng ngã, buồn cười, bọn họ đây là phản thiên, phòng trong hầu hạ mọi người bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, động tác nhất trí mà quỳ xuống, trong lòng kinh sợ không thôi. Qua một hồi lâu, hoàng đế mới thoáng bình tĩnh chút, hắn sai người đem trên mặt đất mảnh nhỏ thu thập sạch sẽ, trầm giọng nói, đi đem chiêu vương gọi tới. Một lát sau. Lý Tịch ngồi xe lăn xuất hiện ở hoàng đế trước mặt. Lý Tịch vừa vào cửa liền nhận thấy được phòng trong không khí không thích hợp. Phòng trong tất cả mọi người buông xuống đầu, đại khí cũng không dám xuyến một chút bộ dáng. Mà hoàng đế tắc ngồi ở trên sạp, tóc mày sắc mặt trầm ngưng. Hắn nhìn thấy chiêu vương tới, trên mặt thần sắc thoáng trầm lại chút. Lý Tịch gặp qua lễ sau, hỏi: Bệ hạ bỗng nhiên truyền triệu vi thần, chính là có cái gì phân phó? Hoàng đế hiện tại vô tâm tư cùng hắn nhàn thoại việc nhà, đi thẳng vào vấn đề mà nói. chấm vừa rồi thu được mật hàm, biết được phương Nam lũ lụt ra biến cố, triều đình phái đi cứu tế nạn dân thuế ruộng bị một đám sơn phỉ cướp đi, mà phụ trách giám sát các hạng cứu tế công việc hai vị ngự sử bất hạnh bị sơn phỉ giết hại. hiện tại từ phương Nam truyền đến 800 trăm dặm kịch liệt mật hàm, bởi vì lũ lụt nghiêm trọng quan hệ, đã có rất nhiều nạn dân trôi giạt khắp nơi. nếu lại không phái phát thuế ruộng cứu tế, khủng sẽ sinh biến. cuối cùng bốn chữ bị hoàng đế cố ý tăng thêm ngữ khí, thế nhưng lộ ra vài phần sát phạt chi khí. hắn hiển nhiên là động sát tâm, phòng trong hầu hạ mọi người đều bị sợ tới mức run bần bật, sợ hoàng đế sẽ dưới sự giận dữ liên lụy những người khác. Từ xưa đến nay, dân gian tạo phản nhiều lấy lưu dân là chủ, bởi vì lưu dân đã không có đồng ruộng cũng không có đứng đắn hộ tịch, bọn họ vô pháp dựa bình thường thủ đoạn nuôi sống chính mình, mỗi ngày đều ở chịu đói chịu khổ, trong lòng tự nhiên tràn ngập ác khí, cực dễ bị có tâm người cổ động. Hoàng đế trong miệng sinh biến, chỉ chính là điểm này. Một khi lưu dân bị người cổ động bắt đầu nháo sự, toàn bộ phương nam đều sẽ đi theo luật lên. Lý Tịch tự nhiên cũng biết điểm này. Hắn bình tĩnh hỏi, "Bệ hạ hy vọng vì thần như thế nào làm?" Hoàng đế trầm giọng nói, "Trẫm đã phái người truyền tin hồi thượng kinh, làm thái tử nghị cách chu tiền, sau đó từ hắn tự mình áp giải thuế ruộng đi trước phương nam cứu tế." Lý Tịch rất là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới hoàng đế thế nhưng bỏ được làm thái tử đi phương nam chịu khổ chịu tội. Phải biết rằng thái tử từ sinh ra bắt đầu liền bị chịu sủng ái, là chúng tinh cùng nguyệt tồn tại. Từ nhỏ đến lớn đều là cẩm y hề ngọc thực, chưa từng ăn qua nhỏ tí theo khổ. Hoàng đế nhìn ra hắn trong lòng ý tưởng, cười khổ nói. Trâm tự nhiên là không bỏ được làm hắn đi bên ngoài mệt nhọc buôn ba, nhưng cứu tế việc là từ hắn một tay xử lý. Hiện giờ ra lớn như vậy bại lộ. Nếu hắn còn tránh ở trong hoàng cung không lộ mặt nói, chẳng phải là sẽ ở quần thần cùng các bá cánh trong lòng lưu lại một vô năng nhút nhát tấn tượng. Trâm cũng là vì hắn hảo. Làm hắn đi ra ngoài ăn chút khổ. hắn mới có thể càng mau mà trưởng thành lên. Hắn tuy rằng không trông cậy vào Thái tử có thể có bao nhiêu đại tiền đồ, nhưng ít ra cũng không nên là cái vô năng nhút nhát tính tình. Lý tịch đối này không tỏ ý kiến. Lấy hắn đối Thái tử hiểu biết, Thái tử chưa chắc có thể cảm nhận được Hoàng đế dụng tâm lương khổ, nói không chừng còn sẽ tâm sinh oán hận. Nhưng này đó đều cùng hắn không quan hệ, hắn sẽ không lắm miệng. Hoàng đế nhìn hắn nói, Thái tử chưa bao giờ ra quá xa nhà, đối bên ngoài thế giới hoàn toàn không hiểu biết. Chấm hy vọng ngươi có thể bồi hắn cùng đi trước phương Nam cứu Tế. Lý tịch không nói gì, chỉ rũ mắt nhìn chính mình hai chân. Hoàng đế thấy thế, than nhẹ một tiếng. Chấm biết ngươi hiện tại hai chân có tật, không tiện ra xa nhà. Chấm cũng là không có biện pháp, thật sự là tìm không thấy mặt khắc càng thích hợp người, chỉ có thể làm ngươi giúp cái này vội. Lý tịch, trong triều nhân tài đông đúc, bậy hạ hà tất một hai phải làm vi thần cái này tàn phế đi làm việc này. Hoàng đế biết không thể gạt được hắn, thản nhiên nói. Bởi vì chấm hoài nghi trong triều có nội quỷ, có người thông ngoại tặc, cướp đi cứu tế dùng thuế ruộng. Chấm không biết nội tặc là ai, vạn nhất lựa chọn người vừa lúc cùng nội tặc có liên hệ, chẳng phải là liền lần thứ hai cứu tế thuế ruộng cũng muốn bị cướp đi. Nói không chừng liền thái tử an nguy đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hiện tại chấm ai cũng không tin được, chỉ có thể tin tưởng ngươi. Ngươi hẳn là sẽ không làm chấm thất vọng đi. Hoàng đế dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn lý tịch. Trong triều sát. các phái chi gian quan hệ càng là rắc rối phức tạp chỉ có chiêu vương lý tịch là vừa từ biên quan trở về không có liên lụy đến phe phái tranh đấu bên trong thả hắn tính tình cổ quái ở thượng kinh thành không có một cái bằng hữu mọi người đều đối hắn kính nhi viễn chi, nhìn đến hắn đều hận không thể đường vòng đi hắn cô độc một mình sạch sẽ tự nhiên liền thành tốt nhất ban sai người được chọn lý tịch lại nói vi thần khủng không thể gánh này trọng trách hoàng đế nhíu mày hình như có không vui ngươi đây là muốn kháng chỉ lý tịch thái tử là tương lai thiên tử là bệ hạ khâm định chữ quân vi thần lại chỉ là một giới phế nhân thật sự là không có năng lực bảo hộ hắn an toàn hoàng đế việc này không cần lo lắng trẫm sẽ đem hổ khiếu doanh điều lệnh giao cho ngươi ngươi có thể tùy ý từ hổ khiếu doanh trung điều lấy tướng sĩ có bọn họ ven đường phụ trách bảo hộ các ngươi an toàn nói vậy sẽ không có việc gì hổ khiếu doanh là thượng kinh thành tam đại quân doanh trí nhất nguyên bản là từ su mật viện quản lý chuyên môn phụ trách duy trì trật tự đủ loại quân lại chức quyền trọng yếu phi thường. Lý tịch lại hỏi, vạn nhất thái tử bên người xuất hiện nội tặc, vi thần nên làm cái gì bây giờ? Hoàng đế không chút nghĩ ngợi liền nói, tự nhiên là giết không tha. Lý tịch, nhưng nếu là thái tử không muốn đâu? Hoàng đế tưởng nói thái tử sao có thể không muốn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, vạn nhất thái tử chịu người mê hoặc đâu? Lấy thái tử tính tình, nay cũng đều không phải là là không có khả năng xuất hiện sự tình. Vì thế hoàng đế trầm ngâm một lát, sai người mang tới một thanh bảo kiếm. Đây là tiên đế ban cho chấm bảo kiếm, tên là Hồng quân. Hồng quân chi thế, thiên hạ Thái Bình, đây là tiên đế chờ đợi, cũng là chấm chờ đợi. Người chấp kiếm này, như chấm đích thân tới, ai nếu dám chở ngươi, sắt chi có thể. Hầu đứng ở bên ngô vong nghe được gâm thầm kinh hãi. Hoàng đế không chỉ có đem hổ khiếu doanh giao cho triều vương, còn đem Hồng quân kiếm cũng đưa cho triều vương, cũng cho phép triều vương tiền trảm hậu tấu quyền lực. Như vậy tín nhiệm, đã vượt qua bình thường phạm vi Nguyên bản ngô vong còn đối bên ngoài những cái đó lời đồn nửa tin nửa ngờ, hiện giờ xem ra, có lẽ lời đồn là thật sự, triều vương thực sự có có thể là hoàng đế tư sinh tử. Bằng không hoàng đế sao có thể sẽ như vậy tín nhiệm hắn. Lý tịch đôi tay tiếp nhận hồng con kiếm. Bậy hạ như thế coi trọng Vi thần, Vi thần tự nhiên cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Hoàng đế thấy hắn rốt cuộc chịu tiếp được này cọc sai sự, trong lòng vung lỏng, ôn hòa nói. Đến chết mới thôi liền không cần. Chẳng muốn ngươi cùng thái tử đều bình bình an an mà trở về lý tịch trở lại chỗ ở tùy tay đem hồng quân kiếm phóng tới trên bàn hắn đối hoa mạn mạn nói ngươi đi thu thập một chút lập tức theo bổn vương hồi kinh hoa mạn mạn cả kinh hiện tại không đợi nàng phản ứng lại đây lý tịch lại hỏi tiếp nói bổn vương muốn cùng thái tử đi phương nam xử lý chút việc ngươi là lưu tại vương phủ chờ bổn vương trở về vẫn là tùy bổn vương một khối đi phương nam hoa mạn mạn này còn dùng tường sao Đương nhiên là lưu tại trong vương phủ đương một cái vui sướng cá mặn nha. Nhưng mà nàng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị chiêu vương đánh gãy. Ngươi như vậy khuynh mộ bổn vương, một lát cũng không muốn rời đi bổn vương. Nói vậy ngươi là muốn đi theo bổn vương một khối đi phương Nam, ơn, bổn vương dẫn. Hoa mạn mặn. Sách mới trong lúc, yêu cầu đại gia nhiều hơn đầu phiếu nhắn lại duy trì, sớm ăn hoàng và. trăm ba 130 hiểu còn không ai bằng mẹ. chương 130 hiểu còn không ai bằng mẹ. Bởi vì thái tử sắp khởi hành năm hạ, hoàng đế vô pháp lại an tâm đãi ở Ngọc Thanh Cung tránh nóng. Vì thế hoàng đế trước tiên kết thúc năm nay nghỉ hè mang theo vợ cả tiểu lão bà nhóm phản hồi thượng kinh. Chờ bọn họ tới cửa cung thời điểm, thái tử đã sớm đã mang theo người đứng ở trước cửa nên đón. Bởi vì còn rơi xuống ngũ, mọi người không tiện tại nơi đây ở lâu, chỉ vội vàng mà gặp qua lệ sau, liền tiến cung đi. Hoa khanh khanh được đến hoàng đế đặc biệt cho phép, có thể về nhà một chuyến. Cùng trong nhà trưởng bối thuyết minh chính mình vào cung sự tình. Mà hoa mạn mạn tắc đi theo chiêu vương phản hồi vương phủ. Cao thiện biết được chiêu vương cùng hoa nhũ nhân sắp nam hạ, vội vàng làm người đi thu thập hành lý chuẩn bị xe ngựa. Lý tịch làm trần vọng bắc mang theo hắn tay tin đi trước hổ khiếu doanh, tứ doanh trung điều ra 3.000 người. Trong vương phủ tất cả mọi người ở đâu vào đấy mà bận rộn. Lúc này ở trong cung, thái tử Lý Trừng đã biết được hoa khanh khanh bị sách phong vì tiệp dư sự tình. Hắn trong lòng rất là phẫn nộ. Nhưng trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài, còn phải miễn cưỡng chính mình làm bộ không có việc gì phát sinh bộ dáng, cung cung kính kính mà đứng ở phụ hoàng trước mặt nghe hấn. Lần này sự tình đối với người mà nói xem như cái giáo hấn, về sau nếu lại phái người cứu tế, nhất định phải tiểu tâm hành sự, chớ có để lộ tiếng gió. Lý Trừng oan ngoan đáp, nhi thần nhớ kỹ. hắn muốn là trong lòng có khí, lúc này càng thêm cảm thấy hủy khuất cùng khó chịu. Cứu tế phương án là trung thư tỉnh đám kia người nói ra, phụ hoàng cũng là cho phép. Như thế nào hiện giờ ra ngoài ý muốn, liền tất cả đều thành hắn trách nhiệm. Lại không phải hắn làm sơn phỉ đi cướp bóc cứu tế thuế ruộng. Hoàng đế biết chính mình đứa con trai này lòng dạ cũng không như thế nào rộng lớn, nói được quá nhiều ngược lại dễ dàng khởi đến phản tác dụng. Vì thế hoàng đế chỉ là điểm đến mới thôi, ngay sau đó liền dừng câu chuyện, ngược lại nói lên Nam Hạ sự. Lần này Nam Hạ, ngươi không chỉ có muốn đem cứu tế việc rơi xuống thật chỗ, còn phải điều tra rõ phía trước kia phê cứu tế thuế ruộng hướng đi. đặc biệt là đám tia sân phỉ dám cướp bóc triều đình dùng để cứu tế thuế ruộng quả thực là vô pháp vô thiên không giết không đủ bình dân phẫn nói xong lời cuối cùng hoàng đế ngự khí trở nên nghiêm khắc lên trên người đế vương khí thế cũng đi theo phát ra ép tới ở đây mọi người tất cả đều cúi đầu lý trừng có điểm bị kinh sợ tới rồi không dám lại miên man suy nghĩ cúng quyết đáp nhi thần tất nhiên đem hết toàn lực không phụ phụ hoàng sở vọng hoàng đế thoáng thả trầm ngữ khí lần này chiêu vương sẽ bổi người cùng nam hạ Hắn tuổi tác tuy rằng cùng ngươi giống nhau đại, nhưng hắn sớm mà liền ở biên quan cùng quân địch giao chiến, hiểu được so ngươi nhiều. Ngươi có cái gì không rõ đều có thể hỏi hắn, hắn sẽ tận lực hiệp trợ ngươi hoàn thành sai sự. Lý Trừng trong lòng rất là khinh thường. ở hắn xem ra, Triêu Vương chính là cái phế vật, ngay cả đều đứng dậy không nổi, nói gì hiệp trợ. Triêu Vương có thể không liên lụy hắn liền không tồi. nhưng hắn trên mặt còn phải làm bộ kính cẩn nghe theo bộ dáng, gật đầu đáp. Nhi thần đã biết. Hoàng đế nhéo hạ Thái Dương. Lộ ra vài phần mệt mỏi, được rồi, ngươi đi theo ngươi mẫu hậu cáo biệt đi, cứu tế công việc cấp bách, các ngươi đêm nay liền xuất phát. Nhạ, lý trừng cung kính mà lui đi ra ngoài. Đại hắn đi xa, nội thị tổng quản tả cắt lúc này mới thật cẩn thận hỏi. Bệ hạ như thế nào không giải thích một chút hoa tiệp dư sự tình. người ở bên ngoài xem ra là hoàng đế cố ý đoạt thái tử nữ nhân, nhưng tả cắt làm hoàng đế bên người nhất tin được đại thái giám, biết hoàng đế kỳ thật là bị người cấp thiết kế. Chuyện này nếu không giải thích rõ ràng nói, chỉ sợ thái tử trong lòng sẽ sinh ra hoán nghiệm. Hoàng đế không lắm để ý địa đạo. Chỉ là một nữ nhân mà thôi, thái tử tổng không đến mức vì điểm này việc nhỏ, liền cùng chấm sinh ra hiềm khích. Ở hắn xem ra, hoa khanh khanh tuy rằng thông minh xinh đẹp, lại cũng đến không được khuynh quốc khuynh thành nông nỗi. Thái tử lại không phải chưa thấy qua nữ nhân, sao có thể bởi vì kẻ hèn một cái bình thường nữ tử liền đối chính mình thân sinh phụ thân tâm sinh oán hận. Tả cắt khe khẽ thở dài hy vọng sự thật cuối cùng có thể như hoàng đế theo như lời như vậy đi lý trường hướng đi mẫu hậu chào từ biệt ở mẫu hậu trước mặt thái tử rốt cuộc không cần lại vất vả ngụy trang hắn cao mày đoán giận nói Phụ hoàng biết rõ hoa khanh khanh là nhi thần coi trọng nữ nhân nhi thần đều phái người tới cửa đi cầu hôn rất nhiều người đều biết chuyện này hiện giờ nàng lại thành phụ hoàng phi tần cái này làm cho nhi thần thể diện hướng chỗ nào gác hoàng hậu ôn thanh trấn ăn nói chỉ là một nữ nhân mà thôi ngươi phụ hoàng thích nói Nhường cho hắn cũng không sao Hôm nào buồn cung lại làm người tìm kiếm mấy cái xinh đẹp cô nương cho ngươi đưa đi Ngươi ngàn vạn không cần bởi vậy liền cùng ngươi phụ hoàng ấm ý Lý Trường bị đẻ nên nói ngài yên tâm, nhi thần khẳng định không dám cùng phụ hoàng xảo Nhi thần chính là trong lòng cảm thấy ngại khuất Phu hoàng hậu cung đều đã có như vậy nhiều nữ nhân Làm gì còn thế nào cũng phải cùng nhi thần đoạt hoa khanh khanh Phu hoàng ở hưởng thụ hoa khanh khanh thời điểm Có từng nghĩ tới nhi thần cảm thụ Hoàng hậu thở dài. việc đã đến nước này ngươi liền tính lại như thế nào đoán giận cũng không làm nên chuyện gì trước mắt quan trọng nhất vẫn là xử lý tốt cứu tế việc việc này quan hệ đến ngươi ở quần thần cùng bá tánh trong lòng hình tượng nhất định phải có cái hoàn mỹ kết quả mới được lý trường gật gật đầu nhi thần biết hắn dừng một chút rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống trong lòng ghen ghét mà tâm trầm nói phù hoàng cư nhiên phái chiêu vương cùng nhi thần một khối năm hạ còn đem hổ khiếu doanh cùng hồng quân kiếm cũng giao cho hắn nhi thần liền không rõ phụ hoàng làm gì phải đối một cái tàn phế như thế tín nhiệm chẳng lẽ bên ngoài đồn đãi đều là thật sự chiêu vương thật là phụ hoàng lý trường nói còn chưa nói xong đã bị hoàng hậu lạnh giọng đánh gãy cầm mồm. lý trường phục hồi tinh thần lại biết tự mình nói sai hầm hực mà nhắm lại miệng hoàng hậu nhữ mày nhìn hắn bất mãn nói bổn cung phía trước liền báo cho quá ngươi việc này quan hệ đến hoàng gia con nối dõi quyết không thể nói bậy ngươi là đem bổn cung nói trở thành gió thoảng bên thay sao Lý Trường nhỏ giọng biện giải Nhưng bên ngoài người đều nói như vậy Hoàng hậu lời nói thâm thiế mà giáo dục nói Mặc kệ bên ngoài người nói như thế nào Chỉ cần thánh nhân không có chính miệng thừa nhận Việc này cũng chỉ có thể là lời đồn Ngươi minh bạch buồn cung ý tứ sao Lý Trường thuận theo gật đầu Nhi thần minh bạch Hoàng hậu đi qua đi duỗi tay giúp hắn bước phẳng trên và táo nếp nhún, Thấp giọng báo cho nói Buồn cung biết ngươi trong lòng có rất nhiều khó chịu Nhưng lần này cứu tế việc không phải là nhỏ ngươi nhất định phải đem việc này làm được xinh xinh đẹp đẹp đến nỗi chiêu vương bên kia ngươi chỉ cần làm được mặt ngoài hòa khí là được dư thừa sự tình một kiện đều không cần làm hiểu con không ai bằng mẹ hoàng hậu rất rõ ràng chính mình đứa con trai này có mấy cân mấy lượng trọng chỉ bằng hắn về điểm này thủ đoạn xa không phải chiêu vương đối thủ cố tình lý trừng lại là cái khó có thể dung người tính tình lấy hoàng đế đối chiêu vương thiên vị cùng sùng tín hơn nữa bên ngoài những cái đó đồn đại vớ vẩn lý trừng trong lòng tất nhiên sẽ phi thường ghen ghét hắn này dọc theo đường đi khẳng định sẽ tìm cơ hội chèn ép chiêu vương quả nhiên lý trừng ở nghe được mẫu hậu nói sau ánh mắt lóe lóe trên mặt lộ ra vài phần không tình nguyện hoàng hậu thở dài lần này ngươi cùng chiêu vương cùng nhau năm hạ nếu là chiêu vương trên đường xảy ra chuyện thánh nhân cái thứ nhất liền sẽ hoài nghi thượng ngươi ngươi xác định thật sự phải vì một cái chiêu vương chọc bực thánh nhân sao hoàng đế ở lý trừng trong lòng xây dựng ảnh hưởng rất nặng lý trừng cuối cùng vẫn là bởi vì sợ hai phụ hoàng không tình nguyện mà lựa chọn thỏa hiệp Hào đi nhi thần nghe ngài. chương 131 hắn nhất định phải làm chiêu Vương đẹp chương 131 hắn nhất định phải làm chiêu Vương đẹp cùng ngày ban đêm chiêu Vương xuất lính 3.000 hổ khiếu doanh tướng sĩ hộ Tống Thái tử rời đi thượng kinh bọn họ mạo mưa to một đường Nam hạ vì mau chóng đuổi tới phương Nam bọn họ đều là ngày tiếp nối đêm mà lên đường mỗi cách dăm ba bữa mới có thể dừng lại nghỉ ngơi một đêm chiêu Vương đã sớm quá quán hành quân đánh giặc sinh hoạt đối loại này tiết tấu thích hứng rất khá nhưng thái tử liền không được hắn chịu không nổi loại này màn trời chiếu đất sinh hoạt chẳng sợ hắn ngồi xe ngựa không cần nếu như người khác như vậy gió táp mưa xa nhưng hắn vẫn là cảm thấy vô cùng khó chịu ở trải qua một tòa tiểu huyện thành thời điểm huyện lệnh dẫn người ra tới nên đón cũng tỏ vẻ đã chuẩn bị tốt rượu ngon món ngon muốn hảo hảo khoản đãi con đường nơi đây thái tử điện hạ lý trừng đã sớm chịu đủ rồi chỉ có thể gặm lương khô nhật tử hắn không mà người khác khuyên can kiên trì muốn lưu lại nghỉ ngơi lần này đi theo thái tử một khối đi ra ngoài trừ bỏ chiêm sự phủ người ở ngoài còn có trước đó không lâu bị sách phong vì lương viện lâm thanh chỉ lâm thanh chỉ tuy rằng gả vào thái tử phủ thời gian thực đoản lại pha chịu thái tử sủng ái ngay cả lần này thái tử nam hạ đều không quên cô ý đem nàng cấp mang lên chiêm sự phủ người thấy khuyên bất động thái tử chỉ có thể dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía lâm lương viện hy vọng nàng có thể hỗ trợ nói một câu nhưng mà lâm thanh chỉ lại chỉ là cười cười Ôn nu nói, nếu thái tử điện hạ muốn nghỉ ngơi, kia liền nghỉ ngơi đi. Trong khoảng thời gian này tới đại gia ngày tiếp nối đêm mà lên đường, khẳng định đều thực vất vả, cũng là thời điểm nên nghỉ ngơi một chút. Lý trừng thấy lâm thanh chỉ đứng ở phía chính mình, trong lòng rất là vừa lòng, liên quan trên mặt sắc mặt giận dữ cũng đi theo tiêu tán chút. Trân vọng Bắc đem thái tử quyết định chuyển đạt cấp chiêu vương. Lý tịch ngồi ở trong xe ngựa, nghe vậy khép cười một tiếng, ngự mang nghĩa mai chi ý. Cứu thế trên đường còn không quên hưởng thụ. thật không hổ là thái tử điện hạ. hoa mạn mạn cũng cảm thấy làm như vậy thực không ổn. hiện giờ phương nam đang ở gặp tai họa, vô số nạn dân ở ăn đói mặc rách, nhu cầu cấp bách thuế ruộng cứu tế. lúc này đừng nói chỉ là một buổi tối, cho dù là trước tiên một canh giờ đem thuế ruộng đưa đến thái khu, đều có thể cứu lại không ít tính mạng. lý tịch đối ngoại xe trần vọng bắt nói, nếu thái tử điện hạ một hai phải lưu lại nghỉ ngơi, vậy làm hắn ở chỗ này nghỉ ngơi cái đủ, ngươi truyền lệnh đi xuống, mọi người đi theo bửu vương tiếp tục nam hạ. Trần Vọng Bắc Trần chờ nói, làm như vậy có thể hay không khiến cho Thái tử bất mãn. Lý Tịch cười nhạo, thì tính sao? Có bản lĩnh hắn liền hướng đi Thánh nhân cáo trạng, làm Thánh nhân hạ chỉ khiển trách bổn vương. Nghe vậy Trần Vọng Bắc không cần phải nhiều lời nữa, một lặc dây cương, quay lại đầu ngựa, hướng tới Thái tử xa giá nơi phương hướng chạy đi. Sự thật không ra Trần Vọng Bắc sở liệu, hắn truyền đạt song chiêu vương ý tứ sau, Lý Trừng lập tức liền nổi giận, cười lạnh nói, như thế nào? Chiêu vương đây là cố ý cùng cô đối nghịch đâu. Chân vọng bắt buông xuống đầu, không có lên tiếng. Lâm thanh chỉ hiển nhiên cũng không nghĩ tới chiêu vương thế nhưng như thế cường nạnh, liền thái tử mặt mũi đều không cho. Phải biết rằng thái tử chính là tương lai hoàng đế, chiêu vương hiện tại đem thái tử cấp đắc tội quá mức, tương lai chờ thái tử đăng cơ, có thể có hắn hảo trái cây ăn sao. Nhưng ngay sau đó lâm thanh chỉ lại nghĩ tới trọng sinh trước nghe được những cái đó nghe đồn. Nàng kiếp trước gả nhầm người xấu, sớm mà đã bị cha tấn đã chết. Trước khi chết nàng từng nghe người ta nói khởi quá chiêu vương sự tình, nghe đồn chiêu vương người này tính tình âm tình bất định, giết người không chớp mắt, thủ đoạn hung tàn cường ngạnh, lấy bản thân chi lực rào đến toàn bộ đại chu giang sơn không được căn bình, sau lại còn thành quyền khuynh triều dại nhiếp chính vương. Như vậy một người nam nhân, tất nhiên là sẽ không dễ dàng bị kinh sợ trụ. Đối phó hắn chỉ có thể dùng trí thắng được, tuyệt không có thể ngạnh tới. Phía trước lâm thanh chỉ xối dục chính mình biểu mội hàn chân nhi gả cho chiêu vương. tưởng thông qua hàn chân nhi nắm giữ chiêu vương hướng đi tìm kiếm cơ hội đem hắn kéo vào thái tử trận doanh kết quả lại làm nàng hoàn toàn thất vọng hàn chân nhi gả tiến chiêu vương phủ sau liền mất đi âm tín đến nay đều sinh tử không biết lâm thanh chỉ lo lắng cho mình sẽ bại lộ vì thế nàng nghĩ cách vào thái tử phủ tránh thoát chiêu vương truy tra. nàng nguyên bản là muốn mượn lần này nam hạ cơ hội làm thái tử thu phục chiêu vương làm cho chiêu vương có thể vì thái tử sử dụng cứ như vậy thái tử là có thể như hổ thêm cánh không cần lại như kiếp trước như vậy tuổi xuân chết sớm nhưng hiện tại xem ra là nàng quá mức lý tưởng hóa muốn thu phục triêu vương xa so nàng trong dự đoán còn muốn khó khăn nhưng mặc kệ như thế nào hiện tại đều không thể làm thái tử cùng chiêu vương xé rách mặt lâm thanh chỉ ôn nhu khuyên đủ. thái tử điện hạ chớ co sinh khí chiêu vương hẳn là chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói hắn không có khả năng thật sự ném xuống ngài mặc kệ ý thì thiếp thân cái nhìn ngài không bằng đem chiêu vương gọi tới ngồi xuống hảo hảo thương lượng một chút Này lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, khẳng định có thể thương lượng ra cái hai bên đều vừa lòng kết quả. Lý Trừng nhớ tới trước khi đi mẫu hậu dạn do, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống tính tình, hướng trần vọng bắt nói. Đi đem Chiêu Vương gọi tới. Nhạc. Một lát sau, Chiêu Vương xe ngựa tới gần, ngừng ở thái tử xe ngựa bên cạnh. Hai bên cách cửa sổ xe đối thoại. Lý Trừng thở dài, cô đều không phải là là bởi vì chính mình mệt mỏi mới tưởng lưu lại nghỉ ngơi, cô là lo lắng các tướng sĩ chịu không nổi. lý tịch cười như không cười mà nhìn hắn kia ánh mắt cực có xuyên thấu lực như là có thể xuyên thấu qua lý Trừng tối ra nhìn thấu hắn nội tâm lý Trừng bị xem đến thực không được tự nhiên theo bản năng sai khai đối phương tầm mắt lý tịch chậm gì gì nói vọng bắc ngươi thế bổn vương hỏi một câu các tướng sĩ xem bọn hắn hay không còn chịu nổi nếu bọn họ chịu không nổi lưu lại nghỉ ngơi một đêm cũng không sao nhạ trần vọng bắc cưỡi ngựa chạy ra theo sau liền nghe được hắn lảnh lót tiếng la Triều Vương Điện Hạ hỏi các ngươi có phải hay không mệt đến chịu không nổi. Nếu các ngươi chịu không nổi, vậy lưu lại, không cần lại lên đường. Lúc này lý trường sắc mặt đã là trầm đi xuống. Dưới loại tình huống này, các tướng sĩ sao có thể thừa nhận chính mình chịu không nổi. Trừ phi bọn họ là không nghĩ lại ở hổ khiếu doanh hốn đi xuống. Quả nhiên, các tướng sĩ dùng đinh thai nhức góc tiếng la đáp lại nói. Thuộc hạ không mệt. Lý tịch thong dong cười, thái tử Điện Hạ, ngài nghe được sao? lý trừng đáp ở đầu gối đôi tay đã nắm chặt và áo bị bắt lấy từng đạo nếp ốn hắn trên mặt trang làm thực bất đắc dĩ bộ dáng chiêu vương hà tất như thế tích cực chỉ là nghỉ một đêm mà thôi có thể chậm trễ bao nhiêu thời gian lý tịch lười biếng địa đạo con người của ta không khác yêu thích liền thích cùng người khác tích cực nói vậy lấy thái tử điện hạ rộng lớn trí tuệ hẳn là sẽ không theo ta như vậy một phế nhân chấp nhận đi hắn tuy rằng tự hạ mình vì phế nhân nhưng tiêu ngữ khí lại tràn ngập trào phúng chi ý nói rõ là ở cố ý châm trọc niềm ai lý trừng có từng chịu quá như vậy châm trọc hắn đã ở trong lòng đem chiêu vương cấp hoàn toàn hận thượng hắn than nhẹ một tiếng trong giọng nói tràn ngập thượng cấp đối hạ cấp bao dung tính nếu ngươi không muốn lưu lại chúng ta đây liền tiếp tục lên đường đi đơn giản chính là nhiều chịu chút khổ mệt mà thôi ngươi đều có thể chống đỡ cô tự nhiên cũng có thể chịu được được hắn âm thầm thề, tương lai đừng làm cho hắn bắt được cơ hội nếu có cơ hội hắn nhất định phải làm chiêu vương đẹp Lý tịch đem thái tử tiếng lòng nghe được rành mạch, khẽ cười một tiếng. A, thật không hổ là thái tử điện hạ đâu. Sách mới trong lúc, yêu cầu đại gia nhiều hơn đầu phiếu nhắn lại duy trì, sớm ăn hoảng hoạ. Và. Lý tịch, hôm nay phân công khóa, dùng một câu hình dung thái tử người này. Hoa mạn mạn mặt to lớn, không biết trải mấy ngàn dặm. mươi 132 to gan lớn mật. mươi 132 to gan lớn mật. Đoàn xe mạo mưa gió đi tới. Lành nghe đến một cái mở rộng chi nhánh giao lộ thời điểm, đoàn xe ngừng lại. Hiện tại bọn họ trước mặt bãi hai con đường. Bên phải con đường kia sẽ trải qua một cái sông lớn, muốn qua sông chỉ có thể từ cầu dây thượng qua đi. Nhưng cái kia cầu dây đã rất nhiều năm, phi thường rách nát, không biết có không chịu đựng được bọn họ nhiều như vậy ngựa xe. So sánh với dưới bên trái con đường kia muốn ổn thỏa rất nhiều. Lý Trừng tự nhiên lựa chọn bên trái con đường kia. Bên người tâm phúc nhỏ giọng nhắc nhở. Thượng một đám vận chuyển cứu tế vật tư đội ngũ chính là bên trái bên con đường kia thượng tao ngộ bọn cướp. Lý trừng. Như vậy chuyện quan trọng như thế nào không nói sớm. Tâm Phúc giải thích nói. Đi bên trái con đường kia nói, sẽ trải qua một cái sơn cốc. Sơn cốc hai bên tất cả đều là núi đá, chỉ có trung gian cái kia hẹp hòi lộ có thể hơn người. Thượng một đám vận chuyển vật tư người chính là ở cái kia trong sơn cốc, tao ngộ sơn phỉ mai phục tử thương thẳng trọng, vật tư toàn bộ bị kiếp. Lý trừng lạnh mặt nói Một khi đã như vậy, vậy đi bên phải con đường kia. Bọn họ lần này tuy rằng mang theo rất nhiều người, nhưng đao kiếm không có mắt, vạn nhất thương đến hắn làm sao bây giờ? Hắn thân là Đại Chu triều thái tử, quyết không thể ở cái này phá địa phương tao ngộ ngoài ý muốn. Vì thế đoàn xe dọc theo bên phải con đường kia tiếp tục đi tới. Lý Tịch biết được việc này, nhẹ nhàng cười. Thái tử còn rất thiên chân. Hoa Mạn Mạn đang ở hướng bàn cờ thượng phóng màu đen quân cờ, nghe vậy không chỉ có tâm sinh tò mò. Vương gia gì ra lời này, lý tịch tùy tay méo lên một quả bạch cờ thản nhiên nói mặc kệ tả hữu nào con đường đều là nam hạ nhất định phải đi qua chỗ nếu bổn vương là đám kia sơn phỉ khẳng định sẽ ở hai con đường thượng đều thiết hạ mai phục như thế mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất hoa mạn mạn cả kinh đám kia sơn phỉ còn nghĩ đến đánh cướp bọn họ lá gan cũng quá lớn em. lý tịch có thể trở thành sơn phỉ người tự nhiên đều là to gan lớn mật hạng người hắn bắt giữ đến hoa mạn mạn trong lòng ý tưởng Biết nàng bước tiếp theo đi nơi nào, trực tiếp đem bạch cờ phóng tới nơi đó. Vì thế hoa mạn mạn bố cục đều bị quấy rầy. Nàng trứng mắt trước mặt văn cờ, tức giận đến thổi dâu trứng mắt. Ngài như thế nào có thể như vậy? Ngài làm gì muốn đem quân cờ đặt ở nơi này? Lý tịch hơi hơi mỉm cười, từ từ địa đạo. Cái này địa phương lại không có quy định chỉ có thể phóng hắc cờ. Hoa mạn mạn bắt đầu chơi xấu. Thiếp thân mặc kệ, cái này quân cờ ngài đến lấy về đi, này một nước cờ chúng ta một lần nữa hạ Lý tịch đứng mẩy, ngươi đây là muốn đi lại. Hoa mạn mạn chắp tay trước ngực, mắt trông mong mà cầu xin nói. Liên một bước sau, ngài nhường một chút thiếp thân được không sao. Lý tịch khẽ cười nói, chơi cờ chú ý hạ cờ không rút lại, ngươi như vậy cũng không phải là quân tử việc làm. Thiếp thân là nữ tử, không phải quân tử. Ở hoa mạn mạn năn nỉ ý ôi dưới, lý tịch cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. hắn thu hồi rơi xuống bạch cờ. Hoa mạn mạn nhìn trầm trầm bàn cờ nghiên cứu hồi lâu. Rốt cuộc là thật cẩn thận mà tuyển cái tân vị trí, đem Hắc tử thả đi xuống. Nhưng mà không quá hai bước, nàng đường đi lại bị chiêu vương bạch cờ cấp ngăn chặn. Mắt thấy lại phải thua, hoa mạn mạn lần thứ hai bắt đầu chơi xấu. Không được không được, này một bước thiếp thân hạ sai rồi, thiếp thân muốn một lần nữa hạ. Lý tịch. Hành tẩu giang hồ nhiều năm chiêu vương điện hạ, chưa bao giờ nghĩ tới có thể có người đi lại hối đến như thế đương nhiên. Hoa mạn mạn đem kia cái bạch cờ cầm lấy tới, thả lại chiêu vương cờ hộ. Nàng do dự luôn mãi, một lần nữa tuyển vị trí là tử. Lý Tịch cầm lấy bạch cờ, yên lặng nhìn nàng. Lần này sẽ không lại hối hận. Hoa Mạn Mạn dùng sức gật đầu, sẽ không. Lý Tịch đem quân cờ hướng bàn cờ thượng phóng, liền ở bạch tử khoảng cách bàn cờ chỉ còn nửa tức khoảng cách khi Hoa Mạn Mạn bỗng nhiên kêu một tiếng. Chờ một chút. Lý Tịch động tác dừng lại. Hoa Mạn Mạn bắt lấy hắn khớp xương rõ ràng tay phải, lấy lòng mà cười nói. Thiếp thân hối hận, thiếp thân này một bước muốn một lần nữa hạ. Lý tịch, ngươi không phải nói ngươi không hề hối hận sao. Hoa mạn mạn cố ý dùng mềm mại ngữ khí làm nũng nói. Ai nha, dù sao ngài quân cờ còn không có rơi xuống đi, này cũng không xem như đi lại sao. Lý tịch nhìn chính mình trong tay bạch tử. Nó chỉ kém một chút là có thể đụng tới bàn cờ. Chỉ cần là có mắt người, đều có thể nhìn ra hắn muốn đem quân cờ phóng tới cái nào vị trí. Này cũng đã lạc tử có cái gì khác nhau. Lý tịch lại nhìn nhìn bị nàng nắm chặt tay, cười nhạo nói. ngươi còn rất sẽ lợi dụng sơ hở muốn đổi thành là người khác dám như vậy cùng hắn chơi xấu hắn trực tiếp liền đem người cấp đá ra đi nhưng hiện tại đối tượng hoa mạn mạn cặp kia xinh đẹp mắt to lý tịch lại một lần lựa chọn dung túng thôi dù sao đường xá xa xôi hắn nhàn rỗi cũng là nhàm chán làm nàng mấy cục cũng không sao coi như làm là tống cổ thời gian ở hoa mạn mạn lần nữa chơi xấu dưới nàng rốt cuộc gian nan mà thắng chiêu vương một ván nàng vui vẻ mà hoan hô thiếp thân rốt cuộc thắng Lý tịch trước kia cùng người khác đánh cờ, cơ hồ cũng chưa như thế nào thua quá. Hiện giờ gặp phải hoa mạn mạn như vậy cái người chơi cờ dở, thế nhưng làm hắn khó được màn đếm tới rồi thất bại tư vị. Hắn nhìn trước mặt kia thảm không nỡ nhìn vắng cờ, trong lúc nhất thời lại có chút hoài nghi nhân sinh. Hoa mạn mạn thấy hắn trầm mặc không nói, vội vàng an ủi nói. Ngài đừng khổ sở, thắng bại là binh ra chuyện thường, ngài thói quen thì tốt rồi. Lý tịch. Hắn đang muốn ra tay giáo huấn một chút cái này đắc y vinh váo vật nhỏ. xe ngựa liền rừng bên ngoài vang lên trần vọng bắc thanh âm khởi bẩm vương ra phía trước chính là cầu dây hoa mạn mạn đẩy ra cửa sổ xe tham dò ra bên ngoài nhìn xung quanh nhìn đến phía trước đích xác có một cái rộng lớn con sông nước sông lao nhanh không thôi trên mặt sông không dắt một cái thật dài cầu dây liền nhìn ra tới xem cầu dây đích xác đã phi thường cổ xưa có chút địa phương tấm ván gỗ đều bóc ra thoạt nhìn thực không bền chắc bộ dáng lý trừng thấy thế trong lòng không cấm dò dự lên Hắn sẽ không bơi lội, này nếu là vận khí không hảo ngã vào trong sông, khẳng định phải bị chết đuối. Hắn gọi tới Tâm Phúc, do hỏi có thể hay không mặt khác thuyền cái qua sông Phương Pháp. Tâm Phúc đúng sự thật trả lời. Nếu đổi thành là ngày thường, có lẽ còn có thể tạo thuyền qua sông. Nhưng hôm nay lớn như vậy mưa gió, nước sông xa so ngày thường muốn chạy xiết đến nhiều. Con thuyền muốn vào nước liền sẽ bị hướng đi, căn bản đến không được bờ bên kia. Chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể từ này cầu dây thượng qua đi. lý trừng trong lòng thực bất an nhưng hiện tại tất cả mọi người đang chờ hắn hạ lệnh hắn không thể trì hoãn lâu lắm miễn cho bị người hoài nghi hắn nhắc gan lâm thanh chỉ đúng lúc mà mở miệng đề nghị nói điện hạ không bằng đem chiêu vương gọi tới thương lượng một chút hắn có lẽ có thể có biện pháp nào đâu lý trừng không muốn hướng chiêu vương xin giúp đỡ nhưng lâm thanh chỉ kế tiếp nói lại làm hắn thay đổi chủ ý nếu làm chiêu vương tới làm quyết định này nói chờ hạ qua sông thời điểm liền tính ra chuyện gì cũng đều là chiêu vương trách nhiệm cùng thái tử điện hạ không quan hệ. Lý trưởng tưởng tượng cũng là, chiêu vương cái kia phế nhân hiện giờ cũng liền dư lại như vậy cái tác dụng. Vì thế hắn gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thực mau chiêu vương xe ngựa liền nhích lại gần. Hai bên còn cùng lần trước giống nhau, phân biệt ngồi ở từng người trong xe ngựa, cách cửa sổ xe đối thoại. chương 133 nguy cơ. chương 133 nguy cơ. Lý tịch ở nhìn đến thái tử ánh mắt đầu tiên khi, liền nghe được hắn trong lòng chân thật ý tưởng. nguyên lai thái tử là sợ gánh trách nhiệm tính toán làm hắn tới đỉnh bao lý trừng làm bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng trước khi đi phụ hoàng từng công đạo quá cô nói chiêu vương tại hành quân đánh giặc thượng kinh nghiệm phi thường phong phú nói vậy các ngươi trước kia hẳn là cũng từng gặp được quá cùng loại vấn đề không biết ngươi nhưng có cái gì lương sách lý tịch cười như không cười mà nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy miệng ai thái tử điện hạ thông minh hơn người nếu liền ngài đều nghĩ không ra biện pháp ta lại có thể có cái gì chủ ý đâu lý trừng những mày Quá mức khiêm tốn nhưng chính là kiêu ngạo, hiện tại loại này thời khắc mấu chốt, ngươi cũng không thể út út mở mở, có biện pháp nào cứ việc nói thẳng. Lý tịch suy nói, ta thật là không có biện pháp, cầu dây liền bãi tại nơi đó, thái tử điện hạ nếu là sợ hãi, tùy thời đều có thể quay đầu trở về. Lý trường sắc mặt trầm đi xuống. Chiêu vương đây là một chút mặt mũi cũng không chịu cho hắn. Hắn hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng bực bội phẫn hận. Nếu chiêu vương không chịu chỉ giáo, kia liền tính. Nói xong hắn liền xoay người sang chỗ khác, không hề nhiều xem chiêu vương liếc mắt một cái. Lâm Thanh chỉ hướng chiêu vương ấy nấy cười, thái tử điện hạ vì cứu tế việc lao tâm lao lực, khó tránh khỏi có chút nóng nảy, mong rằng vương ra không cần hướng trong lòng đi. Lý tịch thật sâu mà nhìn nàng một cái. Ngươi chính là Lâm Thanh chỉ. Lâm Thanh chỉ bị hắn xem đến trong lòng có chút phát mao, liên quan trên mặt tươi cười cũng có chút cứng đờ. Đúng vậy. Lý tịch câu môi cười khẽ, ngữ khí rất có vài phần thâm ý, ngươi thực hảo Lý Trừng nghe được lời này, trong lòng hỏa khí càng tăng lên. Nhưng hắn không hảo hướng Chiêu Vương phát tác, chỉ lạnh lùng mà nhìn về phía Lâm Thanh Chỉ. Xem ra Chiêu Vương thực vừa ý ngươi, ngươi muốn hay không cùng hắn đi. Lâm Thanh Chỉ cuốn quýt lắc đầu, không, thiếp thân là thái tử điện hạ người, trừ bỏ ngài bên người, thiếp thân nơi nào cũng không đi. Nghe vậy, Lý Trừng thần sắc hơi hoán. Tính nữ nhân này còn có chút nhãn lực kính nhi. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Chiêu Vương đối cái nào nữ nhân chủ động kỳ hảo. Lâm Thanh chỉ xem như cái thứ nhất, hắn cho rằng Triêu Vương là đối Lâm Thanh chỉ có kia phương diện ý tứ, trong lòng khó tránh khỏi có chút bực bội, nhưng đồng thời lại có chút đắc ý. Liên tính Triêu Vương coi trọng Lâm Thanh chỉ lại như thế nào. Nàng đều đã là hắn nữ nhân. Triêu Vương cũng chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn, tưởng chạm vào đều chạm vào không. Lý Trừng đang muốn đi thưởng thức Triêu Vương kia thất vọng biểu tình, lại phát hiện đối diện xe ngừa cửa sổ xe đã đóng lại. Hắn thảo cái không thú vị, sắc mặt lại là chầm xuống. Lần này Lâm Thanh chỉ cũng không dám nói thêm nữa cái gì, cũng mi rũ mắt mà ngồi quỳ ở bên cạnh, an tĩnh mà đảm đương phông nền. Thái tử hạ lệnh từ cầu dây qua sông. Bởi vì cầu dây lão hóa đến quá mức nghiêm trọng, dùng một lần không thể thượng quá nhiều người. Vì thế đoàn xe bị phân chia thành mấy chục cái tiểu đội. Mỗi lần chỉ có thể quá một tiểu đội nhân mã. Lý Trừng cố ý đem chính mình xếp hạng đệ nhị thê đội, vị trí này nhất có cảm giác an toàn. Đến nỗi chiêu vương ngồi xe ngựa. Sắc bị thái tử cố ý an bài ở cuối cùng một chi tiểu đội. Lý tịch đối này cũng không có dị nghị. Hoa mạn mạn nguyên bản còn có chút lo lắng, nhìn thấy chiêu vương như thế thong dong liền cũng đi theo yên lòng. Tuy rằng chiêu vương người này thức cẩu, nhưng ở đứng đắn sự thượng vẫn là thực đáng tin. Không cẩn thận nghe được nàng tiếng lòng lý tịch. Hoa mạn mạn chú ý tới chiêu vương đang xem chính mình, nàng lập tức giả bộ sợ hãi bộ dáng. Cầu dây như vậy cao, thiếp thân hơi sợ. Lý tịch không cấm suy đoán nữ nhân này đời trước sợ không phải cái bao tải to bằng không nàng sao như vậy có thể trăng đâu phía trước ngựa xe một đám tiếp một đám mà qua đi cầu dây tuy rằng thoạt nhìn phi thường rách nát đi ở mặt trên lung lay tựa hồ tùy thời đều sẽ đứt gãy bộ dáng trên thực tế lại ngoài dự đoán đến vững chắc chưa từng xuất hiện có người ngã xuống tình huống thái tử xe ngựa sớm đã thông qua cầu dây tới hả bờ bên kia nhưng mà không đợi hắn yên lòng liền nghe được bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng tê lý trường sắc mặt biến đổi lập tức đẩy ra cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài chỉ thấy hà bờ bên kia bên kia bỗng nhiên sát ra rất nhiều sơn phỉ những cái đó sơn phỉ mỗi người đều sinh đến cao lớn cường tráng bọn họ sách theo khảm đao dịu trường mâu chờ vũ khí hướng tới phụ trách vận chuyển thuế ruộng đoàn xe tiến lên lý Trừng nhất thời liền nóng nảy nếu là lần này cứu tế thuế ruộng lại bị đoạt hắn như thế nào cùng phụ hoàng cùng quần thần báo cáo kết quả công tác hắn vội vàng hướng chung quanh các hộ vệ hô mau đi hỗ trợ lâm thanh chỉ vội vàng nhắc nhở nói Thái tử Điện Hạ Thỉnh bình tĩnh, nay cầu dây thừa trọng năng lực hữu hạn. Nếu là đại gia lập tức tất cả đều trở về hướng, sợ là cầu dây sẽ đứt rớt. Không bằng phái một bộ phận nhỏ người qua đi hỗ trợ, dư lại người lưu tại bên này tiếp ứng. Lý Trừng cảm thấy lời này có lý, toại gật đầu ứng. Hà bờ bên kia. Ở sơn phỉ nhóm Lao tới trước tiên, Trần Vọng Bắc cũng đã tổ chức nhân thủ tiến hành chống cự. Trần Vọng Bắc muốn trò chiêu Vương đi trước. Nhưng Lý Tịch lại không có động. Hắn làm những cái đó chuyên trở cứu tế thuế ruộng xe ngựa trước qua sông hổ khiếu doanh các tướng sĩ huấn luyện có tố thả nhân số càng chiếm ưu thế Sơn phỉ nhóm biết không có thể theo chân bọn họ cứng đối cứng liền chuyên môn đối với những cái đó trang thuế ruộng xe ngựa xuống tay đại bộ phận xe ngựa đều bị đưa đến bờ bên kia chỉ có hai chiếc chuyên chở trở thuế ruộng xe ngựa bị Sơn phỉ bào quanh vây quanh nhìn dáng vẻ bọn họ là nhất định phải lưu lại này hai tiền xe lương mới bỏ qua chân vọng bắt hướng chiêu Vương nơi phương hướng hô Vương ra đi trước thuộc hạ cản phía sau. Lý Tịch xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thoáng qua bên ngoài tình huống. Trước mắt hổ khiếu doanh bên này chiếm cứ ưu thế, nói vậy bọn họ không thiệt thòi được. Vì thế Lý Tịch đối phụ trách đánh xe tôi tớ nói: "Đi thôi." Xe ngựa chậm rãi phát động, bánh xe nghiền quá lầy lội, thượng cầu dây. Mưa xa do giật bên trong, cầu dây tả hữu lay động, đặc biệt là bị bánh xe nghiền quá địa phương sẽ phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, cho người ta một loại tùy thời đều sẽ ngã xuống nguy cơ cảm. Hoa mạn mạn cái này là thật sự có điểm sợ. Nàng duỗi tay bắt lấy cửa sổ xe ven thân thể banh thật sự khẩn. Lý tịch nhìn nàng một cái. ngươi nếu là sợ hãi, có thể bắt lấy bổn vương tay. Hắn cũng chỉ là như vậy vừa nói, không nghĩ tới hoa mạn mạn cư nhiên thật sự bắt tay duỗi lại đây. Nàng nắm chặt hắn tay phải, không dám ra bên ngoài xem. Lý trừng ngồi ở trong xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến triều vương cưới xe ngựa càng ngày càng gần. Hắn trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ti tiện ý niệm Nếu cầu dây ở ngay lúc này đống nhiên chặt đức, Triều Vương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù tương lai phụ hoàng truy vấn lên, hắn cũng có thể đẩy nói là ngoài ý muốn. Cái này ý niệm mới vừa một toát ra tới, liền vô pháp lại bị ngăn chặn đi xuống. Triều Vương người này cuồng vọng tự đại, ỷ vào có hoàng đế sùng ái liền vô pháp vô thiên, liền hắn cái này thái tử đều dám không bỏ ở trong mắt. Như vậy một người nếu là tồn tại, không chỉ có sẽ không đối hắn có bất luận cái gì trợ giúp, còn có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hắn tương lai đăng cơ chi lộ. nếu như thế vậy làm chiêu vương đi tìm chết hảo lý Trừng nói khẽ với tâm phúc công đạo hai câu tâm phúc sắc mặt biến đổi hình như có do dự nhưng ở đón nhận thái tử kia lánh lệ âm trầm ánh mắt khi hắn lập tức liền túng thuộc hạ tuân mệnh hiện tại tất cả mọi người ở chú ý hà bờ bên kia thế cục không có người chú ý tới một cái thân hình thấp bé người lặng lẽ đến gần rồi đầu cầu hắn dùng trùy thủ ở dây thừng thượng cắt hai đao cầu dây vốn là năm lâu thiếu tu sửa hiện giờ hơn nữa nhân vi phá hư Nó thực mau liền phát ra bất kham gánh nặng tiếng vang. Ngay sau đó, dây thừng chặt đứt. Sách mới trong lúc, yêu cầu đại gia nhiều hơn nhắn lại đầu phiếu duy trì, sớm ăn hoàng hoạ. Và. Mọi người đều biết có một cái tiểu thuyết định luật, vai chính rơi xuống nước, ngã xuống huyền nhai đều sẽ không chết. mươi 134 giữ nhiều lành ít. mươi 134 giữ nhiều lành ít. Ở đệ nhất sợi dây thừng đứt gãy thời điểm, cầu dây đột nhiên hướng hữu khuynh nghiêng. Phụ trách đánh xe tôi tớ bị một màn này sợ tới mức chân tay luôn cuống. Đại nào trống rỗng. Xe ngựa theo kiểu mặt cùng nhau hướng bên phải phiên đảo, toàn bộ chạy xuống đi xuống, ngựa phát ra thê lương hí vang. Đang ở cùng sơn phỉ chém giết trần vọng bắt thấy vậy tình cảnh, nhất thời liền khỏe mắt muốn nước ra. Triều vương điện hạ. hắn gào giống không có thể ngăn cản bi kịch phát sinh. Xe ngựa lấy không thể ngăn cản thế hung hăng rơi vào giữa sông, bắn khởi cao cao vào nước. Nước sông quá mức chạy xiết, bất quá một lát công phu, xe ngựa đã bị nước sông lao ra đi rất xa khoảng cách. chờ trần vọng bắc giải quyết rớt đám kia sân phỉ lại quay đầu lại tìm chiêu vương khi đã nhìn không tới hắn thân ảnh chỉnh chiếc xe ngựa đều không thấy không biết là bị nước sông vọt tới địa phương nào đi trần vọng bắc cơ hồ muốn điên. hắn lập tức hạ lệnh làm mọi người dọc theo con sông toàn lực sưu tầm cần phải muốn tìm được chiêu vương thân ở hà bờ bên kia lý chừng lại vào lúc này lộ ra vừa lòng tới cười hắn rốt cuộc đem cái kia vướng bận chiêu vương cấp giải quyết rớt lâm thanh chỉ trong lúc vô tình thoáng nhìn thái tử nụ cười này Không khỏi sửng sốt Lúc này tất cả mọi người ở vì tao ngộ ngoài ý muốn chiêu vương mà sốt ruột bất an Chỉ có thái tử đang cười Hắn này khác thường bộ dáng thật sự là thực không thích hợp Lâm thanh chỉ liên tưởng khởi thái tử đối chiêu vương rất nhiều nhìn không thuẫn mắt Trong lòng không khỏi toát ra cái lớn mật ý niệm Chẳng lẽ chiêu vương sở dĩ sẽ xảy ra chuyện Đều không phải là là tao ngộ ngoài ý muốn Mà là thái tử đang âm thầm phá rối. Lý trừng nhìn về phía Lâm thanh chỉ Mỉm cười hỏi Làm sao vậy? lâm thanh chỉ vội vàng áp xuống trong lòng cái kia đáng sợ ý niệm không có việc gì nguyên bản lâm thanh chỉ là muốn cho thái tử đem chiêu vương thu vào dưới trướng vì hắn sử dụng rốt cuộc chiêu vương có thể văn có thể võ thực lực siêu quần mặc dù hắn hiện giờ chân chặt đức nhưng hắn ở chiến sự thượng giải thích như cũ không người có thể địch hơn nữa hoàng đế đối hắn tin trọng chỉ cần có thể đem hắn kéo vào thái tử trận doanh định có thể làm thái tử như hổ thêm cánh chỉ tiếp chiêu vương đối thái tử tựa hồ cũng không hảo cảm hai người trải qua ngắn ngủi ở chung, không những không có kéo gần quan hệ, ngược lại đối lẫn nhau đều tâm sinh chán ghét, quan hệ càng kém. hiện giờ chiêu vương ra ngoài ý muốn, đối thái tử tới nói kỳ thật là một chuyện tốt. nếu chiêu vương không thể vì hắn sử dụng, không bằng hủy diệt, miễn cho chiêu vương tương lai trở thành hắn đi tới trên đường trở ngại. lâm thanh chỉ nghĩ thông suốt điểm này sau, thực mau liền chấn định xuống dưới, nàng làm bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng. chiêu vương xe ngựa rớt vào giữa sông, sợ là giữ nhiều lanh ít. Lý Trừng thong rong nói, cô nhớ do hắn sẽ bơi lội, thả biết bơi thực hảo, có lẽ có thể sống được xuống dưới. Lâm Thanh chỉ nhỏ giọng mà nhắc nhở, nhưng chiêu vương chân chặt đứt, căn bản vô pháp bơi lội. Lý Trừng như là lúc này mới nhớ tới việc này, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, trên mặt toát ra bất đắc dĩ chi sắc. Vậy không có biện pháp, chỉ có thể chúc hắn vận may. Trần Vọng Bắc còn ở mang theo người Duyên Hà siêu tầm chiêu vương rơi xuống. Xem bọn họ kia phó tư thế, không tìm đến chiêu vương là sẽ không bỏ qua. Lý Trường đợi nửa ngày, thực mau liền không kiên nhẫn. Hắn hạ lệnh nói: Cứu tế việc cấp bách, cô không thể lại ở chỗ này chậm chễ đi xuống. Các ngươi mang theo thuế ruộng tùy cô tiếp tục năm hạ. Đến nỗi siêu tầm chiêu vương nhiệm vụ, liền giao cho Trần Thị vệ, hy vọng hắn có thể mau chóng tìm được chiêu vương đi. Hiện giờ chiêu vương rơi vào trong nước cửu tử nhất sinh, toàn bộ cứu tế đội ngũ thành thái tử không bán hai giá, không ai dám cãi lời thái tử ý tứ, chỉ có thể dựa theo thái tử mệnh lệnh tiếp tục lên đường. mà trần vọng bắt tắc dọc theo con sông đi xuống tìm đi. Lúc này đại gia trong lòng cơ hồ không ôm hy vọng. Nước sông như vậy cấp, triều vương lại là cái tàn tật, hắn sao có thể sống được xuống dưới. Nhưng liền tính triều vương đã chết, bọn họ cũng đến đem triều vương thi thể mang về tới. Bằng không bọn họ vô pháp hướng hoàng đế báo cáo kết quả công tác. Lấy hoàng đế đối triều vương coi trọng trình độ, hắn ở biết được triều vương xảy ra chuyện sau, tất nhiên sẽ lôi đình tức giận. Hoàng đế có lẽ sẽ không trách cứ thái tử. nhưng bọn hắn này đó phụ trách bảo hộ chiêu vương an toàn thân vệ khẳng định một cái đều chạy không thoát tất cả đều đến tiếp thu trừng phạt vũ còn tại hạ phảng phất toàn bộ thế giới đều bị nước mưa cấp xuống nước mỗi cái góc đều lộ ra ở ớt hơi thở xe ngựa tạp tiến nước sông ngay mắt bởi vì thật lớn sung lượng xe ngựa bỗng nhiên tan thành từng mảnh tấm ván gỗ toàn bộ đứt gãy phụ trách lái xe tôi tớ đứng núi chịu xào bị một cây bén nhọn gậy gỗ đâm thủng ngực đường trường mất mạng Hoa Mạn Mạn thiếu chút nữa bị đầu gỗ đâm thủng đôi mắt, thời khắc mấu chốt chiêu Vương kịp thời ra tay bảo vệ nàng. Nhưng hắn cánh tay lại bị vẽ ra một đạo thon dài miệng vết thương. Máu tươi từ miệng vết thương tràn ra. Hiện tại bọn họ không có xử lý miệng vết thương thời gian. Hai người thực mau đã bị chạy xiết nước sông chạy ra khỏi rất xa. Cũng may Hoa Mạn Mạn vẫn luôn đều nắm chặt Lý Tịch tay, Lý Tịch cũng gắt gao mà cầm tay nàng. Hai người từ đầu chí cuối đều không có tách ra. chờ đến nước sông tốc độ dòng chảy dần dần bằng phẳng xuống dưới lý tịch bắt lấy một cây từ bờ sông hoành vươn tới nhanh cây kéo hoa mạn mạn bỏ lên trên ngạn hai người sau khi lên bờ lập tức liền ngồi đến trên mặt đất bắt đầu mồm to mà thở dốc bởi vì xuyến đến quá cấp hoa mạn mạn nhịn không được khụ lên lý tịch giơ tay lau sạch trên mặt thủy hắn đứng lên phóng nhãn nhìn lại lọt vào trong tầm mắt chỗ cơ hồ tất cả đều bị thủy cấp bao phủ cũng liền bọn họ nơi này khối địa phương bởi vì địa thế so cao May mắn mà không có bị bao phủ. Nếu cẩn thận đi xem nói, còn có thể tại nơi xa trên mặt nước nhìn đến một ít nhà cửa nóc nhà nhỏ nhọn. Bởi vậy có thể chứng minh, nơi này nguyên lai hẳn là cái cùng loại thôn xóm chấn nhỏ địa phương. Nhưng mà hiện giờ nơi này lại thành một mảnh đại dương mênh ông Phong ốc không có, đồng ruộng không có. Ở nơi này người hoặc là bị hồng thủy hướng đi rồi, hoặc là cũng chỉ có thể trở thành lưu dân. Hoa mạn mạn cũng đi theo đứng lên. Nàng nhìn trước mặt cảnh tượng, không khỏi có chút ngây ra. Vũ còn tại hạ, mặt nước sóng gợn tầng tầng, thanh âm liên miên không dứt. Nàng phảng phất có thể xuyên thấu qua tầng này tầng mưa bụi, nghe được lúc trước các bá cánh tao ngộ hồng thủy khi khóc tiếng la. Ô ô ô Qua một lát, hoa mạn mạn phục hồi tinh thần lại. Không đúng, là thật sự có người ở khóc. Không chỉ là nàng, lý tịch cũng nghe tới rồi tiếng khóc. Hai người theo tiếng khóc tìm đi, phát hiện ở một cây cây lệnh tán hạ, nằm cái quần áo tả tơi trung niên nam tử, nhìn dáng vẻ đã không có hơi thở. Ở hắn bên người còn quỳ một cái nam hải cùng một cái nữ hải. Nữ hải thoạt nhìn ước chừng 12-13 tuổi bộ dáng, nam hải lược tiểu chút, nhìn ra nhiều nhất không vượt qua 10 tuổi. Tiếng khóc đúng là từ bọn họ hai người phát ra tới. Bọn họ khóc đến thương tâm muốn chết, trong miệng còn không ngừng mà kêu cha. Đương phát hiện có người xa lạ tới gần, nữ hải lập tức cảnh giác lên. Nàng lau sạch nước mắt, đem đệ đệ kéo đến phía sau che chở, cùng sử dụng tràn ngập để phòng ánh mắt nhìn về phía người tới. Các ngươi là ai? Hoa mạn mạn đúng lúc mà dừng lại bước chân, cùng đối phương bảo trì một mặt khoảng cách, ôn nhu hỏi nói. Chúng ta mới đến, muốn hỏi một chút này phụ cận nơi nào có y y quán. Chiêu vương cánh tay thượng thương còn ở ra bên ngoài thấm huyết, đến mau chóng tìm cái đại phu cho hắn băng bó một chút. Nữ hải thấy đối phương thoạt nhìn còn tính hiền lành, liền thoáng thả lòng chút. Nàng dùng mang theo khóc nước nở thanh âm trả lời. Nay phụ cận thôn trang đều bị bao phủ, không có khả năng có y y quán, các ngươi nếu muốn tìm ý y quán nói. Chỉ có thể đi huyện thành Hoa mạn mạn lại hỏi Xin hỏi huyện thành đi như thế nào mươi 135 phản thắng một nước cờ mươi 135 phản thắng một nước cờ Nữ hải khoa tay múa chân nửa ngày Hoa mạn mạn cũng không có thể lộng minh bạch Đi huyện thành lộ rốt cuộc nên đi như thế nào Nàng tưởng thỉnh nữ hải hỗ trợ mang cái lộ Nhưng người ta cha mới vừa qua đời Lúc này đúng là nhất thương tâm thời điểm Nàng thật sự là ngượng ngùng đem chính mình thỉnh Cầu nói ra Nữ hải thực sẽ xem người ánh mắt Nàng đã nhận ra hoa mạn mạn trong lòng ý niệm, chủ động đề nghị nói. Không bằng ta mang các ngươi đi thôi. Hoa mạn mạn vui mừng khôn xiết kia thật tốt quá. Theo sau nàng liền nhìn đến nữ hài lộ ra trần chờ dãy rửa thần sắc. liền ở hoa mạn mạn nghi hoặc khó hiểu thời điểm, lý tịch đông nhiên mở miệng. Ngươi tưởng được đến cái gì thù lao. Nữ hài bị người vạch trần tâm sự, tái nhợt mảnh khảnh trên mặt lập tức liền đỏ. Nàng méo chính mình góp áo, ngượng ngùng hỏi. Các ngươi có thể hay không Có thể hay không cho chúng ta một chút ăn. Nàng cung đệ đệ đã hai ngày không ăn cái gì, nàng cha liền bởi vì đói đến quá độc gác hơn nữa lặn lội đường xa, mới có thể bệnh chết. Bọn họ tỷ đệ hiện tại nhu cầu cấp bách muốn đồ ăn. Nếu lại tìm không thấy ăn, bọn họ rất có thể sẽ cùng phụ thân giống nhau, ở tuyệt vọng bên trong thống khổ mà chết đi. Hoa mạn mạn thực khó xử, chúng ta trên người không có mang đồ ăn. Bọn họ trong xe ngửa kỳ thật có không ít đồ ăn, nhưng bọn họ rơi xuống nước ghi, một lòng chỉ nghĩ mạng sống. Nơi nào còn lo lắng đồ ăn? Lúc này bọn họ hai người là cô độc một mình, cái gì đều không có. Nữ hài thực thất vọng, như vậy a Ngay sau đó nàng còn nói thêm. Vậy các ngươi có thể hay không giúp ta một cái bội? Cha ta qua đời, ta không thể đem hắn ném ở chỗ này mặc kệ. Nhưng ta cùng ta đệ đệ sức lực đều quá nhỏ, chúng ta lại không có công cụ, không có biện pháp đào hố. Hoa mạn mạn nháy mắt đã hiểu, ngươi tính toán đem ngươi phụ thân táng ở đâu. Chúng ta có thể hỗ trợ đào hố. Nữ hải không hiểu phong thủy, nàng chỉ có thể tận lực tuyển cái địa thế so cao địa phương, miễn cho nàng cha mộ cũng bị hồng thủy hướng đi. Nơi này không có cái quốc cùng sẻng, muốn đào hố chỉ có thể dựa đôi tay. Hoa Mạn Mạn dùng tay lay hai hạ bùn đất, có cái móng tay dạng thẳng chân, đau đến nàng khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Nguyên bản Lý Tịch là tính toán đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, hắn không có khả năng làm loại này cho người ta đào mồ hố việc nặng Nhi. nhưng ở nhìn đến Hoa Mạn Mạn kia đáng thương vô cùng bộ dáng khi. hắn lại có chút bực bội, hoa mạn mạn còn tưởng lại đi lay bùn đất, tay mới vừa vươn đi đã bị chiều vương cấp một phen giữ chặt. lý tịch thủ hạ dùng một chút lực, liền đem nàng cả người đều kéo tới, đẩy đến một bên, đi bên cạnh ốc. hoa mạn mạn kinh ngạc nhìn hắn. lý tịch từ và táo chỗ xé xuống một khối mảnh vải, dùng mảnh vải đảm đương dây thừng, đem gậy gỗ cùng một khối bén nhọn cục đá cột vào cùng nhau. hắn dùng cái này tự chế giản dị cái quốc bắt đầu đào hố. công cụ tuy rằng thô lậu, ít nhất có thể sử dụng. hơn nữa lý tịch người này hàng năm tập võ khí lực viễn siêu thường nhân thực mau hắn liền đào ra một cái hố sâu nữ hải dùng một chương rách nát chiếu đem phụ thân bọc lên sau đó cùng đệ đệ cùng nhau đem phụ thân nâng lên tới thật cẩn thận mà bỏ vào trong hầm bốn người đồng tâm hiệp lực đem hố đất điền bình cũng ở nấm mổ trước lập cái một bài nữ hải thế nhưng còn nhận được tự nàng rảo phá ngón tay dùng máu tươi ở một bài thượng viết xuống phụ thân tên cùng ngày sinh ngày mất hiện tại không điều kiện mặc áo tang Hương nến cống phẩm càng là tưởng đều không cần tưởng. Tỷ lệ hai người quỷ gối trước mộ, vững chắc mà dập đầu lệ ba cái. nay liên xem như thỏa. Hoa mạn mạn lấy ra khăn tay, giúp lý tịch đem cánh tay thượng miệng vết thương của lấy. Bởi vì vừa rồi làm thể lực sống, lý tịch miệng vết thương lại nứt ra rồi một chút, máu tươi lưu đến càng nhiều. Mặc dù sử dụng khăn tay bao lấy, cũng vô pháp hoàn toàn ngừng máu tươi. Thực mau máu liền đem khăn tay cấp nhiễm hồng. Hoa mạn mạn thực lo lắng. Mất máu quá nhiều chính là sẽ chết người. Lý tịch nghe được nàng tiếng lòng, không lắm để ý mà cười cười. Không có việc gì, buồn. Trước mắt loại này cục diện, hắn chỉ có thể tạm thời che giấu tung tích, miễn cho rước lấy không cần thiết phiền thoái. Vì thế hắn mạnh mẽ thay đổi tự xưng Ta trước kia chịu quá thương xo so này càng nghiêm trọng, không đều hảo hảo mà sống sót sao. Hoa mạn mạn nhớ tới hắn trên đùi giữ tợn vết sẹo, trong lòng rất là thổn thức. Nàng trên mặt lộ ra đau lòng biểu tình. Tục ngữ nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, ngài về sau nhất định có thể xôi gió sôi nước tâm tưởng sự thành. Tỷ đệ hai người bái biệt phụ thân sau, liền y đi theo hứa hẹn, quyết định đưa hoa mạn mạn cùng lý tịch đi trước huyện thành. Hai bên ở trên đường làm cái đơn giản tự giới thiệu. Nữ hải tên là Kim Linh Nhi, nàng đệ đệ tên là Kim Tư Niên. Từ tên liền có thể nhìn ra, bọn họ hẳn là không phải bình thường nông hộ nhân gia. Thời buổi này nông hộ nhân gia cấp hải tử đặt tên đều tùy ý thật sự. cụ thể có thể tham khảo cầu đảng cẩu thẳng cất chó linh tinh có chút nữ hải thậm chí liền cái đứng đắn tên đều không có trực tiếp liền ấn đứng hàng xương hô đại nha nhị nha hoa mạn mạn liền rất nhập ra tùy tục cho chính mình lấy cái bình dân giả danh ta kêu hoa tiểu ngư bởi vì đặc biệt thích ăn thịt cá cho nên đã kêu tên này theo sau nàng lại chỉ chỉ chiêu vương cực kỳ tự nhiên mà giới thiệu nói vị này chính là ta tướng công tên là lý nhị cầu lý tịch lý nhị cái gì Ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa." Hoa Mạn Mạn như là biết Triêu Vương sẽ báo nổi, vội vàng thò lại gần, thấp giọng cùng hắn giải thích nói: "Người nhà quê đều thích cấp hải tử lấy Miêu A Cẩu A Linh tinh tên, chúng ta đến nhập gia tùy tục, như vậy mới không dễ dàng khiến cho người khác chú ý." Lý Tịch cười lạnh, "Vậy ngươi như thế nào không cho chính ngươi đặt tên kêu Hoa Đại Cẩu đâu?" "Hoa Mạn Mạn, Hoa Đại Cẩu không dễ nghe nha." Lý Tịch tươi cười gần như giữ thợn, "Lý Nhị Cẩu liền rất dễ nghe sao?" Hoa Mạn Mạn nghĩ thầm: Lý nhị cầu tuy rằng không dễ nghe, nhưng thực phù hợp ngươi khí chất ta. Nàng trên mặt trang làm ngượng ngùng bộ dáng, thẹn thùng địa đạo. Ta cảm thấy ngài mặc kệ tên gọi là gì đều rất tếm hay. Lý tịch dối tay nắm nàng khuôn mặt, phảng phất cho hả giận dường như, đem nàng mặt miết đến độ biến hình. Vật nhỏ này ở trong lòng mắng một mắng hắn còn chưa tính, hiện tại cư nhiên dám tìm cơ hội trắng trợn táo bạo mà mang hắn. Hoa mạn mạn đáng thương vô cùng mà xin khoan dung. Đau đau đau, ngài nhẹ điểm nhi. nhận thấy được kim ra tỷ đệ hướng bên này nhìn lại đây lý tịch không nghĩ khiến cho hoài nghi chỉ có thể buông ra tay thả vật nhỏ này một con ngựa. kim linh nhi thấy hoa mạn mạn che lại mặt như là rất đau bộ dáng thật cẩn thận hỏi cậu tẩu ngài không có việc gì đi hoa mạn mạn cả người đều cứng lại rồi khó có thể tin hỏi ngươi ngươi tâu ta cái gì kim linh nhi mặt lộ vẻ mờ mịt cậu tẩu nha ngươi tướng công tâu lý nhị cậu chúng ta không phải nên gọi ngươi cậu tẩu sao hoa mạn mạn Thao, cư nhiên đã quên còn có như vậy một vụ. Nàng gian nan mà bài trừ cái tươi cười, ngươi cũng có thể kêu ta lý tẩu. Lý tịch lại cười tủm tỉm mà nói. Không, ta cảm thấy cậu tẩu cái này sưng hô càng tốt một ít. Dù sao trước kia ở quê quán bên kia, các hương thân cũng đều là như vậy xưng hô ngươi, ngươi nói đúng không á cậu tẩu. Hoa mạn mạn. Đáng giận, cư nhiên bị này cậu nam nhân phản thắng một nước cờ. Kim Linh Nhi tuy rằng không rõ nguyên nhân. Nhưng nàng có thể nhận thấy được Lý Nhị Cẩu cùng hắn tức phụ chi gian không khí có chút quái quái. Sách mới trong lúc yêu cầu đại gia nhiều hơn đầu phiếu nhắn lại duy trì, sớm ăn hoàm hoạ. Hoa mạn mạn, Lý Nhị Cẩu ngươi cho ta chờ. mươi 136 vào thành. mươi 136 vào thành. Bọn họ ở lên đường trên đường, phát hiện rất nhiều thôn trang cùng đồng ruộng đều bị bao phủ, có rất nhiều lưu dân chính hướng huyện thành phương hướng đuổi. Hoa mạn mạn tò mò hỏi. Huyện thành không có bị thủy bao phủ sao? Kim Linh Nhi giải thích nói, nghe nói huyện thành phụ cận đào lệch nước, thủy đều dọc theo lệch nước lưu đi rồi, sẽ không ở trong thành tồn chữ. Hoa Mạn Mạn lại hỏi, một khi đã như vậy, vì cái gì không ở địa phương khác cũng tu sửa lệch nước? Kim Linh Nhi ngượng ngùng địa đạo, này ta cũng không biết. Chúng ta là từ nơi khác tới nơi này tìm thân, đều không phải là phủ can huyện người địa phương. Rất nhiều chuyện ta cũng chỉ là tin vỉa hè, cái biết cái không. Hoa Mạn Mạn hỏi, các ngươi muốn tìm thân nhân liền ở phủ can huyện huyện thành? Kim Linh Nhi gật gật đầu, ngay sau đó lại có chút quấn bách mà giải thích nói. Kỳ thật chúng ta nguyên bản chính là muốn đi huyện thành, cho các ngươi dẫn đường chỉ là thuận đường mà thôi. Hoa mạn mạn xua tay, không lắm để ý nói, không có việc gì. Bọn họ nơi địa phương, thuộc về Phục An huyện Địa Hạt. Lần này gặp thai họa thành trấn có rất nhiều, Phục An huyện xem như gặp thai họa tương đối nghiêm trọng, nhưng bởi vì huyện thành bên trong tu sửa lệch nước duyên cớ, thế cho nên Phục An huyện huyện thành đến nay đều hoàn hảo không tổn hao gì. Rất nhiều lưu dân đều chiều phục an huyện huyện Thành Dũng đi, tưởng ở nơi đó tìm một con đường sống. Bọn họ một đám đều xanh sao vàng vọt, quần áo tả tơi, trong ánh mắt tất cả đều là đối tương lai mở mịn cùng chết lặng. Bọn họ không biết con đường này đi đến đầu sẽ được đến cái dạng gì kết quả. Nhưng bọn hắn trừ bỏ tiếp tục đi phía trước đi, đã không có lối ra khác. Huyện Thành khoảng cách khá xa, hơn nữa ngày mưa lộ hoạt, hoa mạn mạn đoàn người đi tới tốc độ liền càng chậm. Trên đường Kim Linh Nhi tỷ đệ bởi vì đói đến không được. Thiếu chút nữa té xỉu. Hoa mạn mạn cùng lý tịch cũng hảo không đến chạy đi đâu, đều đói đến bụng đói kêu vang. Bọn họ muốn săn thú, nhưng này phụ cận địa thế thấp địa phương tất cả đều bị im bọn họ chỉ có thể hướng cao địa phương đi, cuối cùng ở chỗ cao trong rừng cây may mắn mà săn đến một toa con thỏ. Bọn họ đem con thỏ nướng chín phân ăn. Lúc này mới xem như miễn cưỡng có điểm chắc bụng cảm. Để tránh trên đường lại lần nữa chịu đói, bọn họ phí chút thời gian ở trong núi siêu tầm. Lần này bọn họ tìm được rồi hai điều xà cùng một ít quả dại. Bọn họ đem hai điều xà nướng làm, tính cả quả dại cùng dùng quần áo bao ở, mang ở trên đường đương dự chữ lương. Dựa vào như vậy một chút đồ ăn, bọn họ gian nan mà chạy tới huyện thành. Nhưng mà bọn họ lại vô pháp tiến vào trong thành. Bởi vì cửa thành là đóng cửa. Từ bốn phương tám hướng tới rồi lưu dân bị cử chi ngoài cửa, bọn họ không chỗ để đi, chỉ có thể ngưng lại ở ngoài thành đất hoang thượng. Hoa mạn mạn phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ đầy khắp núi đồi tất cả đều là lưu dân trong đó có không ít lưu dân dùng tấm bạt đậy hàng chắt lâm thời lều trại dùng để tránh né mưa gió nhưng cũng có rất nhiều lưu dân liền cái lều trại đều không có chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất ôm chặt hai tay chịu đựng gió táp mưa xa lý tịch ngẩng đầu nhìn lại nhìn đến trên tường thành phương đứng không ít quan binh những cái đó quan binh chính trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống này đó lưu dân biểu tình rất là lạnh nhạt phảng phất ở bọn họ trong mắt phía dưới những cái đó đều chỉ là một đám dâu rịa con kiến mà thôi cửa thanh phụ cận chân tường chỗ trốn tránh người một nhà trong đó có cái tiểu nữ hải đã đói ngất đi rồi một cái phụ nữ chính ôm nàng khóc hoa mạn mạn đi qua đi đem cuối cùng cận tồn một cái quả dại đưa qua đi phụ nữ nhìn thấy có ăn lập tức liền không khóc nàng một phen đoạt lấy quả dại nhét vào chính mình trong miệng cắn lúc sau lại đút cho nữ nhi một cái quả dại cũng không thể thay đổi trước mắt không xong tình cảnh Nhưng ít ra có thể cho tiểu nữ hài hơi thở không hề như vậy mỏng manh. Phụ nữ uy xong nữ nhi sau, mới vừa rồi nhìn về phía hoa mạn mạn. Nàng kia trương khô vàng gầy ốm trên mặt toát ra cuốn bách chi sắc. Thực xin lỗi, ta vừa rồi quá sốt ruột, ta. Hoa mạn mạn xua xua tay tỏ vẻ không quan hệ. Nàng ngồi xuống xuống, nhìn nhìn nàng trong lòng ngực nữ nhi, hỏi, các ngươi vì cái gì không vào thành? Bởi vì cái kia quả dại duyên cớ, phụ nữ lúc này đối hoa mạn mạn tràn ngập cảm kích. Nghe được hoa mạn mạn hỏi như vậy, phụ nhân cũng không che lấp, đúng sự thật nói. Nghe nói là huyện lệnh không cho chúng ta vào thành. Hoa mạn mạn khó hiểu, vì sao? Phụ nữ, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe người ta nói là bởi vì phía trước từng có lưu dân ở trong thành náo sự, khiến cho trong thành các bá tánh bất mãn. Huyện lệnh lao ra sợ ảnh hưởng đến trong thành trị an, vì thế hạ lệnh đóng cửa cửa thành, nghiêm cấm lưu dân vào thành. Hoa mạn mạn, nếu vào không được thành. các ngài vì cái gì còn lưu lại nơi này không chịu đi bởi vì trong thành cao gia cùng đặng gia tàu gia sẽ ở ngoài thành thi cháo phụ nữ nói tới đây nhịn không được nuốt hạ nước miếng tuy rằng chỉ là nhạt nhẽo vô vị nước trong cháo loãng nhưng trước mắt trước dưới loại tình huống này đã xem như khó được thứ tốt lý tịch nghe đến đó bỗng nhiên mở miệng kia tam gia là người nào phụ nữ thuận thế nhìn về phía lý tịch trải qua mấy ngày liền lên đường lý tịch trên người quần áo đã trở nên nhăn dung gió bị nước mưa ướt nhẹp đầu tóc dán ở trên mặt, môi trắng bệnh, thoạt nhìn so với phía trước muốn nghèo túng rất nhiều. nhưng dù vậy, hắn kia đỉnh bạt dáng người, cùng với xuất sắc dung mạo, như cũ ở một đám xanh sao vàng vọt lưu dân bên trong hạc trong bầy gà. bởi vậy phụ nhân ở nhìn đến hắn thời điểm, nhịn không được sửng sốt. hoa mạn mạn giới thiệu nói, đây là ta tướng công, hắn đeo lý nhị cầu. chỉ là bèo nước gặp nhau, kỳ thật không cần thiết giới thiệu tên. hoa mạn mạn này rõ ràng chính là ở cố ý bỡn cợt lý tịch. Lý tịch hơi hơi mỉm cười, nàng là ta tức phụ, ngươi có thể kêu nàng cầu tẩu. Hoa mạn mạn. Phụ nhân vẫn chưa chú ý tới này hai người chi gian lời nói sắc bén, tiếp theo phía trước đề tài tiếp tục nói. Cao gia, Đạng gia, Cùng Tào gia đều là phủ can huyện bản địa đại tộc. Nghe nói bọn họ trong tộc đều ra không ít nhân vật lợi hại, thậm chí còn có người vào triều đương con lớn. Mặc dù là bản địa huyện lệnh thấy bọn họ đều đến lễ nhượng ba phần. Bọn họ tam gia đều là tâm địa thiện lương người tốt, biết được chúng ta gặp lũ lụt. Không chỗ để đi, liền mỗi cách một ngày ở ngoài thành cháo lều cho đại gia thi cháo. Nàng nói tới đây giơ tay chỉ hạ cách đó không xa một cái lều tranh. Nơi đó đó là thi cháo địa điểm. Hiện giờ lều tranh đã bị một đám lưu dân cấp chiếm lĩnh, bên trong trên đầy. Hoa mạn mạn cảm khái, nói như vậy bọn họ tham gia đều là người tốt ta. Phụ nhân dùng sức gật đầu, đúng vậy, bọn họ nhưng đều là đại đại người lương thiện, so huyện lệnh còn hào đâu. Huyện lệnh mặc kệ bọn họ chết sống. nhưng kêu tam người nhà lại nguyện ý thi cháo cho bọn hắn. Hai so sánh, ai ưu ai kém gặp mặt sẽ hiểu. Lý Tĩnh hỏi, triều đình chưa từng thi qua cháo sao? Phụ nhân biểu môi, ngữ khí rất là phẫn hận. Đám kia quan viên nhất hung ác, đều không đem chúng ta này đó lưu dân đương người xem, lại như thế nào sẽ bỏ được phân lương thực cho chúng ta. Ta nghe nói ở huyện nha kho hàng tồn rất rất nhiều lương thực. Nhưng huyện lệnh lao ra chính là không muốn lấy ra tới, chúng ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể làm nhìn. Lúc này vẫn luôn không nói chuyện Kim Linh Nhi bỗng nhiên mở miệng. Cao Gia ở bản địa rất lợi hại sao? mươi 137 này nhưng làm sao vậy đến? mươi 137 này nhưng làm sao vậy đến? Phụ nhân không chút do dự mà cấp gia khẳng định hồi đáp. Đương nhiên A. Cao Gia chính là Phục An huyện lợi hại nhất đại tộc. Bọn họ không chỉ có con cháu thịnh vượng, nghe nói bọn họ tộc trưởng Tiểu Nhi từ năm trước còn thi đậu cử nhân. Chỉ cần năm nay kỳ thi mùa thu khi lại khảo trung tiến sĩ. Hắn là có thể vào chiều làm quan. Ở bình thường ba cánh trong mắt, có thể lên làm quan người đều lợi hại đến không được. Mặc dù chỉ là cái thất phẩm quan kép diệu, ở bọn họ trong mắt cũng đều cùng ông trời dường như, nhìn thấy nhưng không với tới được. Kim Linh Nhi truy vấn nói. Cao gia tộc trưởng Tiểu Nhi tử có phải hay không kêu Cao Trường Minh? Phụ nhân cẩn thận hồi tưởng hạ mới nói. Tựa hồ là kêu tên này đi. Ta cũng chỉ là nghe người ta nói khởi như vậy một lần, nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Tiểu cô nương ngươi hỏi cái này sao rõ ràng làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi nhận thức cao ra người? Hoa mạn mạn cùng lý tịch cũng đều nhìn về phía Kim Linh Nhi. Kim Linh Nhi chưa mở miệng, Kim Tư Niên liền buột miệng tốt ra. Cao trường minh là ta tương lai tỷ phu. Lời vừa nói ra, mọi người đều là cả kinh. Kim Linh Nhi cuống quýt che lại đệ đệ miệng, đồng thời nói câu. Hàn tuổi tác tiểu thích nói hiệu nói vượng, các ngươi đừng để trong lòng. Nói xong nàng liền lôi kéo đệ đệ bước nhanh đi xa. Hoa mạn mạn lại hướng phụ nhân hỏi thăm một ít trong thành tình huống, xác định rốt cuộc hỏi không ra hữu dụng tin tức, lúc này mới cùng Lý Tịch cùng rời đi. Bọn họ đi đến Kim Linh Nhi tỉ đệ bên người. Lúc này Kim Tư niên chính gục xuống đầu, một bộ hể vải hiểu sự bộ dáng, xem ra là bị tỉ tỉ cấp dân dạy qua. Kim Linh Nhi rất là co quắc bất an mà nắm vật áo. Nàng không dám nhìn tới Lý Nhị Cẩu vợ chồng đôi mắt, thoạt nhìn chột dạ thật sự. Hoa mạn mạn nhưng thật ra săn sóc mà không có đuổi theo hỏi cao trường minh sự. Mà là thương lượng nổi lên kinh thành sự. Các ngươi tính toán như thế nào vào thành. Kim Linh Nhi do dự hạ, cuối cùng vẫn là đúng sự thật nói. Ta nơi này có cái tín vật, là cao gia tộc trưởng cấp, chúng ta hẳn là có thể dựa nó vào thành. Nói xong nàng liền từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu túi tiền. Nàng mở ra túi tiền, thật cẩn thận mà từ giữa đảo ra một quả đồng tâm khóa. Đồng tâm khóa là dùng bạc trắng chế tạo mà thành, thủ công phi thường tính xảo, vừa thấy liền biết không phải người thường có thể sử dụng đến khởi đồ vật. kim linh nhi chỉ vào đồng tâm khóa mặt trái nói nơi này điêu khắc chính là cao gia tộc huy chỉ cần là cao gia người liền khẳng định nhận thức nó nói xong nàng liền có chút khẩn trương mà nhìn lý nhị cầu vợ chồng sợ bọn họ truy vấn cái này tín vật ngọt nguồn hoa mạn mạn lại một chút đều không có muốn dò hỏi tới cùng ý tứ nàng vui sướng không thôi mà nói kia nhưng thật tốt quá các ngươi có thể nhân tiện mang chúng ta vào thành sao về sau có cơ hội chúng ta nhất định sẽ báo đáp của các ngươi Kim Linh Nhi vội vàng xua tay. Không cần báo đáp, này dọc theo đường đi các ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều. Nếu không có các ngươi hỗ trợ săn thú, chúng ta tỷ lệ khẳng định đã đói chết ở trên đường. Hiện tại có thể giúp được các ngươi là chúng ta vinh hạnh, chúng ta cùng nhau đi thôi. Thấy đối phương không có muốn truy vấn tín vật ngọn nguồn ý tứ, Kim Linh Nhi trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Không phải nàng không chịu nói thật, là chuyện này quan hệ đến nàng cùng đệ đệ nhân sinh đi hướng, nàng không thể tùy tiện nói bậy, miễn cho tương lai thu không được chẳng. Hiện giờ cửa thành vẫn là nhắm chặt, bọn họ tìm không thấy cao ra người, chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ đợi. Nay nhất đẳng chính là ban ngày. Ngay kế sáng sớm, lại đến cách nhật một lần thi cháo ngày. Tu tập ở ngoài thành lưu dân số lượng càng nhiều. Vạn chúng chú mục dưới, cửa thành chậm rãi mở ra. Đầu tiên ra tới, là cầm trong tay trường màu quan binh. Bọn họ hung thần ác sát mà xua đuổi lưu dân, thẳng đến đem lưu dân tất cả đều đuổi ra khá xa khoảng cách mới vừa rồi bỏ qua. Sau đó mới nhìn đến cao. đảng tào tam gia người xuất hiện bọn họ mang theo nổi chén gáo buồn cùng lương thực tiến vào lều tranh nguyên bản ở tại lều tranh lưu dân đã sớm bị bọn quan binh cấp đổi đi thực mau lều tranh liền phiêu xuất trận trận hương khí lưu dân nhóm người được mùi hương một đám đều bị thèm đến nước miếng chảy ròng mắt mạo lục quang nếu không phải bên cạnh có cầm trong tay trường mâu quan binh trận địa sẵn sàng đón quân địch những cái đó lưu dân khẳng định đã sớm nhào lên đi đoạt lấy thực ở bọn quan binh bức bách hạ lưu dân bài nổi lên trường long đội ngũ Hoa Mạn Mạn một hàng bốn người cũng xen lẫn trong trong đội ngũ, bọn họ vận khí tương đối hảo, ở vào đội ngũ đằng trước. Đến phiên Hoa Mạn Mạn một hàng bốn người thời điểm, phụ trách phát cháo người như mày nói, các ngươi như thế nào không có chén? Chúng ta nơi này chỉ phát cháo, không cung cấp chén đũa. Hoa Mạn Mạn cười tủm tỉm mà nói, chúng ta không phải tới lãnh cháo, chúng ta là tới tìm người, xin hỏi các ngươi là cao gia người sao? Người nọ gật đầu, đúng vậy. Hoa mạn mạn lập tức đem phía sau Kim Linh Nhi đẩy lên phía trước. Kim Linh Nhi từ trong lòng lấy ra kia cái đồng tâm khóa, khẩn trương mà nói.